Ở dung hợp kia trái tim lúc sau, triệu nhu lực lượng được đến hoàn toàn thăng hoa. Nàng hiện tại có thể ở người cùng tinh linh hai loại trạng thái giới tùy ý cắt, hơn nữa cũng không có giống sinh hoạt ở chỗ này tinh linh như vậy trở nên không coi ai ra gì, cao cao tại thượng. Đang thương lượng lúc sau, bốn người quyết định trước nội ứng ngoại hợp. Từ triệu nhu cùng lục vận nhiễm đi đến phía trước các nàng tới địa phương phụ trách tiếp ứng, mà bạch hình vũ cùng phó cẩm thư còn lại là đi phá hư tinh linh nữ vương quyền trượng. Có cái này quyền trượng ở đối với Nam Châu tới nói trước sau đều là một cái tai họa. Lúc này mặt khác Tam tộc tộc trưởng đã nhập tòa, này vẫn là bạch hình vũ đệ nhất nhìn thấy trừ bỏ tinh linh tộc bên ngoài ba cái chủng tộc. Phía trước đều là thông qua thư trung ghi lại, bất quá này đó thư là xuất từ Nam Châu nhân dân Tây nhiều ít có chút nói xấu bên trong nhân vật. Quỷ tộc tộc trưởng bị một thân màu đen áo choàng bao vây kín mít, nhưng là lại không có giống thư trung theo như lời mặt mũi hung tợn. Sau đó chính là tộc người lùn tộc trưởng. Tộc người lùn tuy rằng thân cao phần lớn ở một mét tả hưu, nhưng là bọn họ dáng người cường tráng, tương so với một mét tả hưu thân cao tới nói. Trên mặt lông tóc cũng là phi thường tươi tốt, đầy mặt tròm dâu chỉ còn lại có hai con mắt lộ ở bên ngoài, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Hơn nữa mỗi một vị người lùn đều là lực lớn vô cùng đại lực sĩ, điểm này xem bọn họ không rời thân vũ khí là có thể đủ nhìn ra tới, vừa thấy chính là phân lượng mười phần. Cuối cùng chính là bác hoang Man tộc. Bọn họ dáng người có thể nói là dã man thô cùng đại danh tử, quanh thân thậm chí còn tản ra khờ khạo hơi thở, nhưng là Bạch Hình Vũ lại biết nếu bọn người kia khởi xướng dẫn tới đó chính là một đám hành tẩu hình người binh khí. Mỗi lần đại chiến liền số bọn họ vì thánh nguyên đại lục tạo thành nguy hại lớn nhất, mặt khác tam tộc thêm lên đều không thượng bọn họ. Ba vị tộc trưởng bị dẫn theo đi vào tinh linh nữ vương cung điện, Bạch Hình Vũ cùng phó Cẩm Thư theo sát sau đó, ở bước vào tinh linh cung điện lúc sau. có thể nhìn đến cung điện trong vòng từng điều nhánh cây thân cây đan sen có hưng thu sen kẽ ở cung điện bên trong, chưa từng có với hoa lệ trang trí, có chỉ là cành lá thượng kia từng mảnh màu xanh lục làm điểm suyết, hết thể nhìn qua lại như vậy tươi mát tự nhiên. Này tinh linh nữ vương phẩm vị không tồi, tục ngữ nói nếu muốn sinh hoạt qua đi, trên người dù sao cũng phải tới điểm lục. Đặc biệt là ở nhìn đến tinh linh nữ vương bộ dạng thời điểm, lục tóc mắt lục hơn nữa một thân màu xanh lục quần áo, đến nỗi dày. Nàng không có mặc giày. Tuy rằng này một thân trang điểm sắc thật là khá xinh đẹp, nhưng là tổng cảm thấy có điểm quá mức đơn điệu. đều mau cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Nhìn đến này hết thảy, nàng liền càng thêm tin tưởng vững chắc vị này nữ vương bệ hạ ngày thường sinh hoạt nhất định là phi thường vui sướng. Bất quá ở nhìn đến tinh linh nữ vương bên người cũng không có bất luận cái gì quyền trưởng lúc sau, Bạch Hinh Vũ cảm thấy nàng hẳn là dấu ở chính mình tẩm điện bên trong. Chính là tinh linh nữ vương tẩm điện có thể nói là cả tòa thần mục lâm bên trong gác nhất nghiêm khắc địa phương. Muốn đi vào căn bản là không có khả năng. Bất quá nàng vào không được nhưng không đại biểu bị đồ vật vào không được a. đá quý hẳn là cũng coi như là cục đá một loại đi, bạch hình vũ nghĩ như vậy, sau đó đem đánh thần thạch từ chính mình tóc bên trong đem ra, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, đi vào đem tinh linh nữ vương quyển trượng cấp ăn luôn, đặc biệt là quyển trượng mặt trên 6 viên đá quý, nếu ăn không hết liền cho ta mang về tới. Hai túi màu đen linh thổ. Gia hỏa này cư nhiên còn đối những cái đó màu đen linh thổ chưa từ bỏ ý định. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải có kẻ mặc cả thời điểm, còn không phải là hai túi màu đen linh thổ sao, nàng cấp hởi. Không thành vấn đề, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu ngươi ăn sai rồi, này màu đen linh thổ ngươi là như thế nào ăn vào đi, liền phải như thế nào cho ta nổ ra. Yên tâm đi, bao ở ta trên người. Nói xong đánh thần thạch gì vào chính mình dáng người tiểu xảo, thừa dịp thủ vệ không chú ý, nhanh như chớp lăn đi vào. Lúc này bốn vị tộc trưởng đã bắt đầu thương lượng tấn công Nam châu sự tình. mà lúc này thân là chủ lực man tộc cùng quỷ tộc tộc trưởng xác tỏ vẻ lần này chiến đấu bọn họ không có khả năng lại giống như thường lui tới như vậy lấy ra như vậy nhiều binh lính hiện tại rõ ràng là chúng ta lấy ra năm châu tốt nhất thời cơ dù sao chuyện này ta sẽ không đồng ý quỷ tộc cùng man tộc chẳng những muốn xuất binh hơn nữa số lượng cần thiết nếu là năm rồi gấp hai nghe được tinh linh nữ vương vênh mặt hất hàm sai khiến nói chuyện thái độ quỷ tộc cùng man tộc hai vị tộc trưởng sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới đồng dạng là ở bốn hoang bên trong kiếm ăn vì cái gì ngươi tinh linh nhất tộc liền như vậy cuồng vọng, bọn họ cũng là tộc trưởng ở chính mình địa bàn kia cũng là nói một không hai, như thế nào ở chỗ này ngược lại là giống tinh linh nữ vương cấp dưới, là ai cho nàng tự tin bọn họ nhất định phải nghe nàng kỳ thật nói lên binh lực không đủ chuyện này kỳ thật cũng không thể trách bọn họ, trước đó không lâu ở bắc hoang cùng đông hoang phân biệt xuất hiện một cái xuất quỷ nhập thần nhân loại, bọn họ phái ra binh lực bao vây tiêu trừ lại ngược lại là cho đối phương tặng kinh nghiệm, man tộc luôn luôn lấy lực lượng vi tôn. Nhưng là cái kia đột nhiên xuất hiện nhân loại sức lực lại so với bọn họ còn muốn đại, đánh nhau lên so với bọn hắn còn không muốn sống. Quan trọng nhất chính là một ít thủ hạ bại tướng của hắn cư nhiên xoay người trộm được đối phương trận doanh bên trong. Thử nghĩ tại đây loại loạn trong giặc ngoài trạng thái dưới man tộc sao có thể lấy ra so với phía trước nhiều gấp hai binh lính. Mà đông hoang bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Theo lý mà nói quỷ tộc cùng tu luyện giả so sánh với có một cái sở trường đó chính là bọn họ sẽ không mệt mà tu sĩ liền tính là có đan dược chống đỡ đương đan dược hao hết lúc sau vô luận lại như thế nào cường đại nhân loại đều sẽ bị bọn họ xé dập nát nhưng là cố tình bọn họ liền gặp được đoạn lê cùng đoạn ngọc này đối nhất thể song hồn huynh đệ đương đoạn lê thao tác thân thể thời điểm đoạn ngọc liền chuyên tâm nghỉ ngơi khôi phục linh lực sau đó đương đoạn lê sắp gân mệnh kiệt lực thời điểm đoạn ngọc liền sẽ tiếp nhận thân thể quyền khống chế hai người liền như vậy cắt lượt đảo hai người cũng càng ngày càng có ăn ý ngược lại là đem tuyên bố vĩnh viễn sẽ không mệt quỷ tộc thiếu chút nữa mệt đến chết đột ngột cái này làm cho quỷ tộc tộc trưởng không khỏi hoài nghi này thật là là cá nhân tộc sao nói là là khoác nhân tộc ngoại gia quỷ tộc cũng có người tin tưởng a tinh linh nữ vương thấy hai vị tộc trưởng sắc mặt không phải rất đẹp nhưng là nàng lại kéo không dưới mặt nói vài tiếng mềm lời nói chỉ có thể nhìn về phía tộc người lùn trường tộc người lùn trường là một cái xử sự, sự khéo đưa đẩy người ở tiếp thu đến tinh linh nữ vương xin giúp đỡ lúc sau lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác Ta nghe nói năm nay tinh linh nhất tộc được mùa, chẳng biết có được không làm ta chờ nhìn một cái, cũng làm cho chúng ta không có nỗi lo về sau. Thấu chương xong. Chương 413 tức giận. Chương 413 tức giận. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tinh linh nữ vương vẻ mặt tự hào nói. Nói tinh linh nữ vương khiến cho thủ hạ thị vệ dọn thượng hai cái thật lớn thùng gỗ. Từ thùng gỗ bên trong tản mát ra mê người hương khí, ở đây trừ bỏ quỷ tộc tộc trưởng ở ngoài. mặt khác tộc người lùn cùng man tộc tộc trưởng đến đối với kia hai cái bị nâng đi lên thật lớn thùng gỗ toàn bộ đều không rời mắt được tinh linh nữ vương nhìn về phía hai vị tộc trưởng trong mắt hiện lên đắc ý thần sắc nàng cảm thấy bọn họ vừa mới sở dĩ cự tuyệt chính mình đề nghị chẳng qua là muốn công phu sư tử ngoạm từ các nàng tinh linh tộc nơi này phải đi càng nhiều đồ ăn tinh linh nữ vương lúc này thậm chí suy nghĩ nếu man tộc cùng quỷ tộc tộc trưởng nguyện ý đáp ứng chính mình vừa mới đề nghị nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đáp ứng nhiều cho bọn hắn một ít đồ ăn Dù sao chờ các nàng tinh linh nhất tộc thống trị toàn bộ năm châu lúc sau, mấy thứ này còn không phải muốn nhiều ít liền lại nhiều ít sao. Bất quá nàng hiển nhiên quên mất, man tộc có lẽ sẽ bị nàng sở cấp thân huệ sở dụ hoặc, nhưng là đối với quỷ tộc tới nói bọn họ chỉ có vị giác, thậm chí không có thân thể, càng thêm sẽ không cảm giác được đói khác, cho nên tinh linh nữ vương tự cho là đúng này đó điều kiện dư thừa bọn họ tới nói không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Đường thùng gỗ bị mở ra lúc sau. Mật hoa ngọt nị hương khí nháy mắt tràn ngập cả tòa cung điện. Man tộc tộc trưởng vẻ mặt say mê đi vào thùng gỗ trước mặt, vươn chính mình ngón tay muốn dính một chút nếm thử hương vị. Nhưng là đương tay nàng chỉ vừa mới chạm vào mật hoa thời điểm liền dừng lại. Bởi vì này đó mật hoa tuy rằng thoạt nhìn hoàng cam cam, cùng năm rồi mật hoa nhan sắc tương đồng, nhưng là năm rồi mật hoa đều là phi thường xển xệ, lúc này đây lại giống như thủy giống nhau. Nếu không phải hỏi lên không có bất luận cái gì vấn đề hắn thật sự sẽ hoài nghi cái này thùng gỗ bên trong chính là thủy. đương hắn đem ngón tay đặt ở trong nước, nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ kia tội nhân ngọt nhị thời điểm lại thứ dừng lại. Lỵ ti đế ngải nhĩ đặt tạ nhĩ phỉ, đây là ngươi theo như lời không thành vấn đề. Ngươi là cảm thấy chúng ta man tộc là đồ ngốc cư nhiên dám lấy thủy tới lửa gạt ta. Lệ ti đế ngải nhĩ đặt tạ nhĩ phỉ đúng là tinh linh nữ vương tên. Ở tinh linh tộc trung tên càng dài liền đại biểu cho thân phận càng cao quý, mà tinh linh nữ vương tên tự nhiên là sở hữu tinh linh bên trong cao quý nhất. nguyên bản còn ở rào rạt đắc ý tinh linh nữ vương nghe được man tộc tộc trưởng liền nhiễm dám thẳng hô tên của mình trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm nhìn đến ở bên ngoài trộn quan sát bạch huynh vũ thẳng hô trong nghề này biến sắc mặt tốc độ chỉ sợ đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi đi ở tinh linh nữ vương xem ra man tộc tộc trưởng hành vi thuần túy chính là ở tìm tra này rõ ràng là dùng tinh linh hoa ủ mật hoa sao có thể là thủy đâu một bên tộc người lùn tộc trưởng hiển nhiên muốn so tinh linh nữ vương càng thêm lý trí một ít Man tộc luôn luôn đều là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt, cố ý tìm tra loại chuyện này, không phải hắn xem thường man tộc, chỉ bằng bọn họ chỉ số thông minh căn bản là làm không được. Hơn nữa vừa mới man tộc tộc trưởng trên mặt kinh ngạc nhưng không giống như là giả vờ. Mang theo như vậy nghi hoặc tộc người lùn tộc trưởng đi vào trang mật hoa thùng gỗ trước mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một chút. Đồng dạng, ở tiếp xúc đến thùng nội mật hoa kia một khắc hắn mày liền gắt gao nhữ lại, mà theo mật hoa nhập khẩu, hắn trên chán nếp nhăn ngược lại là nhăn càng sâu Hắn tùy tay từ một bên cầm lấy một cái một chất cái muống. Tinh linh nữ vương đem hắn này nhất cử động xem ở trong mắt, cảm thấy tộc người lùn tộc trưởng nhất định cảm thấy các nàng tinh linh tộc mật hoa quá ít ăn cho nên muốn muốn nhiều đến mấy khẩu. Nàng liền nói các nàng tinh linh mật hoa sao có thể xuất hiện vấn đề đâu, nhất định là cái kia làm việc chưa bao giờ dùng đầu góc man tộc tộc trưởng trợn mắt nói dối. Nhưng là liền ở ngay lúc này, tiếng nước đột nhiên nhớ tới, tinh linh nữ vương tập trung nhìn vào. Liên nhìn đến tộc người lùn, tộc trưởng đem nguyên bản thịnh đến muỗng gỗ bên trong mật hoa lại đến trở về, phát ra thủy đập mặt nước thanh âm. Tộc người lùn, tộc trưởng dùng sự thật hung hăng cho tinh linh nữ vương một cái miệng rộng. Chuyện này không có khả năng. Lúc này tinh linh nữ vương cũng đi tới thùng gỗ trước mặt, nguyên bản hệ ở bên chân lục lạc theo tinh linh nữ vương đi lại phát ra hỗn độn mà lại thanh thúy thanh âm, biểu hiện ra giờ này khắc này chủ nhân nội tâm bên trong hoảng loạn. Ở xác nhận thùng gỗ bên trong trang đích xác thật là thủy lúc sau. Nàng sát mặt liền biến phi thường khó coi, tinh linh nhất tộc nhất hảo mặt mũi, hiện giờ phát sinh loại chuyện này làm nàng tức khắc cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài đều bị ném cái sạch sẽ. Đi lại đi đổi một thùng tân tới, còn có điều tra rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tinh linh nữ vương trầm giọng nói, lúc này nàng cũng không có ý thức được không thích hợp, chỉ tưởng thủ vệ tinh linh thèm ăn trộm uống lên mặt hoa, lại sợ bị phát hiện sở hữu mới lộng một thùng giả, đơn ti lại nói trùng hợp cũng trùng hợp bị lựa chọn nâng tới rồi đại điện phía trên. Lúc này, man tộc tộc trưởng lại đi vào một cái khác thùng gỗ trước mặt, nơi này trang chính là đủ loại tinh linh quả. Lúc này đây hắn cầm lấy trong đó một cái cẩn thận quan sát, ở xác nhận cùng phía trước cũng không khác thường lúc sau, man tộc tộc trưởng trên mặt biểu tình rốt cuộc có một ít hòa hoãn. Nhưng là đương hắn một ngụm cắn đi xuống thời điểm, nhập khẩu phô lại không phải chua ngọt mỹ vị nước trái cây, mà là một khối chua xót ngạnh bang bang đồ vật. Đương hắn thấy rõ trong tay sinh kia một nửa quả tử thời điểm, này nơi nào là cái gì tinh linh quả. Rõ ràng chính là một khối ngạnh bang bang đầu gỗ. Tinh linh nhất tộc khi người quá đáng. Nói, man tộc tộc trưởng trên người cơ bắp nháy mắt bạo tăng gấp đôi, hình thể cũng biến đại một vòng, nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt cũng chậm dại biến thành đỏ như máu, đây là man tộc mất đi lý trí điểm báo. Phía sau đi cùng man tộc tộc trưởng cùng nhau tiến đến vài tên man tộc thấy nhà mình tộc trưởng lại lần nữa, cũng theo sát biến thân. Man tộc ở biến hóa hình thái lúc sau chỉ cần còn không có bắt đầu phá hư, liền còn có thể đủ tùy thời khôi phục. Nhưng là một khi bắt đầu phá hư, như vậy cũng chỉ có thể chờ bọn họ tạp thư thái lúc sau mới có thể đủ biến trở về nguyên dạng. Mà lúc này đây man tộc tộc trưởng trừ bỏ chính mình ở ngoài, mặt khác còn mang theo ba gã man tộc dũng sĩ. Nếu bọn họ thật sự ở chỗ này phát khởi cùng tới, liền tính không thể hoàn toàn hủy hoại tinh linh tộc nhiều thế hệ cư trú địa phương hủy cái an phận chi nhị vẫn là có thể. Trạch nhĩ, bình tĩnh một chút, đây là một cái hiểu lầm. Tộc ngươi lùn tộc trưởng tre ở man tộc trạch nhĩ trước mặt lớn tiếng nói Trước mắt bọn họ còn muốn rửa vào tinh linh nữ vương mở ra đi thông Nam Châu nhập khẩu, vô luận nói như thế nào, Hán Âu không thể làm trạch nhị mất khống chế hủy diện tinh linh tộc. Lôi nặc, ngươi tránh ra, ta muốn đem cái này dối trá nữ nhân tạp cái nát như, hiểu lầm, này có thể có cái gì hiểu lầm, lần lượt trêu đùa chúng ta. Man tộc tộc trưởng nhìn tộc người lùn tộc trưởng phía sau tinh linh nữ vương hung tận nói, vốn dĩ tinh linh nhất tộc chính là bốn hoang bên trong yếu nhất thế. ỉ vào chính mình lớn lên đẹp một chút liền mỗi ngày lấy lô mùi xem người, một bộ thiên lao đại nàng lao nhị bộ dáng. Nếu không phải bắc hoang quá mức cắn cối, hắn mới sẽ không nhận cái này đàn bà lâu như vậy. Thấu chương xong Chương 414 phản đồ hiện thân. Chương 414 phản đồ hiện thân. Một bên quỷ tộc tộc trưởng đối với trước mắt phát sinh tranh chấp nhìn như không thấy, bưng trong tay chén rượu thảnh thơi thảnh thơi uống rượu. Quỷ tộc sẽ không cảm giác được đói khát, nhưng là rượu xác thật bọn họ duy nhất có thể nhấm nháp đến hương vị tinh linh nhất tộc sát thật là phi thường khinh thường sinh hoạt ở mặt khác tam hoang chủng tộc các nàng tổng cảm thấy chính mình là thần hậu đại sinh ra liền cao nhân nhất đẳng lại cũng không nghĩ ở bốn hoang bên trong sinh tồn đều là một vấn đề lớn lên còn xem liền càng thêm vô dụng còn có tinh linh nhất tộc kêu bách phát bách chúng thiên phú càng là bị hoàn mỹ khắc chế man tộc da dày thịt béo mũi tên bắn ở bọn họ trên người căn bản không đau không ngứa mà tộc người lùn có giày nặng khôi giáp quỷ tộc mũi tên căn bản là bắn không chúng bọn họ cho nên nói mặt khác tam tộc trên thực tế thật đúng là không có đem tinh linh tộc đặt ở trong mắt thực mau tinh linh bọn thị vệ lại lần nữa nâng thượng một cái tản ra hương khí thùng gỗ mở ra lúc sau như cũ là hoàng cam cam nhan sắc bất quá bởi vì trong đó một cái phụ trách nâng thùng gỗ tinh linh một cái không xong thùng gỗ bị thật mạnh nện ở trên mặt đất bên trong chất lỏng nháy mắt nghiêng mà ra bất quá này như cũ là thủy lúc này tinh linh nữ vương cũng rốt cuộc là ý thức được không thích hợp nàng liên tưởng đến man tộc cùng quỷ tộc phát sinh sự tình Trong lòng có dự cảm bất hảo, lập tức dẫn theo mặt khác mặt khác tam tộc tộc trưởng đi tới kho hàng. Mười mấy khổng lồ kho hàng, nhưng là đều không ngoại lệ, bên trong mặt hoa bị thay đổi thành thủy, tinh linh quả cũng bị đổi thành đầu gỗ. Mà lúc này đánh thần thạch cũng hoàn thành chính mình nhiệm vụ về tới bạch huynh vũ bên người. Đánh thần thạch vì cho thấy chính mình không có ăn sai, còn cố ý để lại một viên đá quý đảm đương làm chứng cứ. Đá quý bị bạch huynh vũ cầm trong tay tản ra nhu hòa quan mang. Sau đó liền ở đánh thần thạch cho rằng bạch hinh vũ đang xem xong lúc sau sẽ đem cục đá còn cho nó thời điểm, lại nhìn đến kia viên đá quý bị thu vào bạch hinh vũ chữ vật vòng tay. Sau đó còn không đợi đánh thần thạch ra tiếng kháng nghị, đã bị bạch hinh vũ ném vào một cái túi chữ vật bên trong, bên trong còn có hai túi nó tâm tâm niệm niệm màu đen linh thổ. Lúc sau bạch hinh vũ liền mang theo phó cẩm thư rời đi cái này thị phi nơi. Ở các nàng đuổi tới lục vận nhiễm các nàng chờ đợi nhập khẩu thời điểm. rất xa là có thể đủ nhìn đến thần mục lâm phương hướng buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại rời đi phía trước bạch hình vũ đem suốt thượng trăm viên tạc thiên châu bố trí ở chung quanh để ngừa ngăn cái này thông đạo bị người ngoài phát hiện ở trở về trong khoảng thời gian này bốn người đều rỡ xuống chính mình trên người nguy trang điện hạ cái này bốn hoang có phải hay không liền sẽ không cùng nam châu khai chiến lục vận nhiễm mở miệng hỏi đến không nhất định con thỏ nóng này còn sẽ cắn người đâu huống chi là bọn họ bạch hình vũ mở miệng nói có thể mở ra bốn hoang cùng năm châu chi gian thông đạo tuyệt đối không ngừng một cái biện pháp, chỉ là tương đối tới nói, tinh linh nữ vương biện pháp trả giá đại giới thấp nhất mà thôi. Chờ đến mấy người một lần nữa trở lại phản âm cốc thời điểm, vừa vặn là sáng sớm thập phần. Đồng thời nguyên bản đã mất đi hiệu lực thông tin phủ cũng khôi phục sử dụng. Mặt trên tràn đầy khương lạc giao mấy người cho nàng nhắn lại, có quan hệ với Liêu Tịch Nguyệt còn có quan hệ với Tuyệt Dương lão tổ, thậm chí còn có quan hệ với Mạch Ngọc. Tuyệt Dương lão tổ muốn làm Bạch Hình Vũ luyện đan, cho nên lúc này chính mãn đại lục tìm nàng, điểm này bạch hinh vũ cũng không ngoài ý muốn. còn có chính là liêu Tịch nguyệt, bạch hinh vũ cũng đã sớm dự đoán được nàng sẽ không ngoan ngoãn nhận mệnh, lại không có nghĩ đến nàng bắt nước bẩn cư nhiên bắt tới rồi nàng trên người. cư nhiên có người truyền ra lời đồn nói nàng bạch hinh vũ cùng liêu Tịch nguyệt đồng thời coi trọng lục trường sinh, nhưng là lục trường sinh lại sớm đã khuynh tâm cùng liêu Tịch nguyệt, cho nên bạch hinh vũ liền muốn sử dụng bị ổi thủ đoạn đem gạo nấu thành cơm, nhưng là cuối cùng lại nhân trường dương sai thành toàn hai người. cố tình chính là như vậy rõ ràng nói dối thế nhưng tin tưởng người còn không ít trong khoảng thời gian ngắn bạch hình vũ hình tượng ở mọi người cảm nhận trung giảm xuống không ít hy vọng càng là ngã vào xem nhẹ nhưng là liền ở ngay lúc này bạch lộc thư viện lại thả ra tiếng gió nói bọn họ thánh tử mạch ngọc sớm đã cùng thiên cản thánh nữ bạch thần hy lương tình tương duyệt lại sao có thể khả năng nhìn chúng một tiểu đệ từ đâu lúc này mọi người mới dần dần khôi phục lý trí mạch ngọc cùng lục trường sinh một cái là nhật nguyện quan huy một cái sắc thật ánh sáng đông đóm Người mù đều biết nên như thế nào tuyển. Trong khoảng thời gian ngắn dư luận lập tức hoàn toàn xoay ngược lại, Lục Trường Sinh thanh danh cũng xú cái hoàn toàn, tất cả mọi người nói hắn là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tại đây đồng thời thân là Liễu Tịch Nguyệt Tư Tuyết cũng đã chịu không ít người khiển trách, bởi vì nàng ở Bạch Hinh Vũ bị bôi nhọ thời điểm không những không có đứng ra bác bỏ tin đồn, ngược lại là trầm mặc không nói, thật giống như là cam chịu giống nhau, làm người không khỏi hoài nghi nàng tâm thuật bất chính. Tuy rằng sự thật xác thật như thế, Liên ở bạch hinh vũ mang theo phó cẩm thư ba người rời đi phản âm cốc thời điểm một cổ mãnh liệt nổ mạnh ở các nàng phía sau vang lên ở trở về trên đường bạch hinh vũ ở thông đạo hai sườn chứa đầy tạc thiên châu chỉ chờ các nàng rời khỏi sau liền đem này đường hầm hoàn toàn tạc hủy bạch hinh vũ đứng ở linh thuyền phía trên nhìn phía dưới ánh lửa tận trời trong mắt không hề gợn sóng điện hạ ngài vừa mới vì cái gì không vạch trần bọn họ thân phận lúc này phó cẩm thư đi vào nàng bên người mở miệng nói Phó Cẩm Thư từ nhỏ ngũ cảm liền khác hẳn với thường nhân, rất ít có người có thể đủ thoát được quá nàng cảm giác. Liền ở các nàng vừa mới đi ra đường hầm thời điểm nàng rõ ràng liền cảm giác được ở đâu chung quanh có hai cổ cường đại mà lại quen thuộc hơi thở. Bởi vì chúng ta liền tính là bốn người thêm lên cũng đánh không lại bọn họ, chi bằng làm bộ cái gì cũng không biết. Bạch Hinh Vũ cảm quan muốn so Phó Cẩm Thư càng cường một ít, nàng có thể cảm giác được kia hai người cho các nàng kia loang thoáng sắc khí, đồng thời cũng biết hai người kia đúng là đoạn lê cùng đoạn ngọc sư phó. Đến nỗi vì cái gì bọn họ sư phó sẽ đối chính mình cái này thiên cản thánh nữ có mang sắc khí Nếu bọn họ là hiệp trợ tinh linh tộc nhân tộc phản đồ hết thể cũng liền thuận lợi thành trương nay cũng giải thích vì cái gì đoạn lê cùng đoạn ngọc hai người lần lượt mất tích lúc sau Này hai người mặt ngoài nhìn như phi thường xuất ruột Nhưng là trên thực tế xác thật bất luận cái gì động tác đều không có Bởi vì đoạn lê cùng đoạn ngọc căn bản chính là bị bọn họ cấp thân thủ đưa ra đi Lúc này đang ở chạy linh thuyền đột nhiên dừng lại Bởi vì ở linh thuyền phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người, những người này phần lớn đều là thiên cản thánh địa cao tầng con cháu, cũng chính là tục xương tu nhị đại. Bạch Hinh vũ mở ra linh thuyền phòng hộ cháo đem những người này bỏ vào tới. Điện hạ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài, trong khoảng thời gian này ngài đi địa phương nào? Vừa tiến vào linh thuyền, trong đó một vị một thân hồng y thiếu niên liền mở miệng nói, ngựa khí bên trong chậm rãi đều là quan tâm ngữ khí. Phải không? Không nghĩ tới các vị sư huynh như thế lo lắng buồn cung ủi Bạch Hình Vũ cười lạnh nói: Đó là tự nhiên, ngài dù sao cũng là chúng ta Thiên Càn Thánh Địa Thánh Nữ. Kia vì sao mấy ngày trước đây có người tản nhắn lại thời điểm không gặp các ngươi trong đó bất luận kẻ nào đứng ra đâu, thậm chí còn ở sau lưng thêm mắm thêm muối. Ân, này, thấu chương xong chương 415 trở lại Thiên Càn Thánh Địa phiền thoái. chương 415 trở lại Thiên Càn Thánh Địa phiền thoái. Biết rõ không phải thật sự, vì cái gì không đứng ra ngăn cản, ngược lại là ở sau lưng thêm mắm thêm muối. Trên thực tế những cái đó đồn đại vớ vẫn có thể phát triển đến cái loại tình trạng này cùng những người này cùng bọn họ sau lưng người không rời đi quan hệ. Bọn họ bàn tính đánh phi thường hảo, đầu tiên là đem bạch hình vũ thanh danh làm sú, sau đó lại đại phát tử bi đứng ra cứu vớt bạch hình vũ cùng nước lửa bên trong. Như vậy chẳng những có thể không cần tốn nhiều sức được đến bạch hình vũ người, còn có thể đủ làm nàng mang ơn đội nghĩa, càng là chặt chẽ bắt chẹt nàng một chỗ uy hiếp, đến lúc đó còn không phải mặc cho bọn hắn xoa bóp xoa bẹp. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ đến nửa đường sát ra một cái trình rào kim, bọn họ vất vả bố trí hết thể lại cấp mạch ngọc làm áo cưới. Lúc này bạch huynh vũ làm cho bọn họ mặt hỏi ra vấn đề này, như vậy liền đại biểu cho nàng đã biết chấn tướng, đã biết chuyện này là bọn họ ở sau lưng phá dối. Tuy rằng này tắc lời đồn đãi đều không phải là bọn họ truyền ra đi, nhưng là bọn họ cùng với bọn họ phía sau gia tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc này bọn họ vô cùng hối hận ở nghe được thánh nữ xuất hiện tin tức cứ như vậy vội vã chạy tới. Này căn chui đầu vô lưới có cái gì khác nhau nhưng là hiện tại bọn họ trừ bỏ sợ hai quỷ gối bạch hinh vũ trước mặt ở ngoài mặt khác một câu cũng nói không nên lời rốt cuộc khoảng thời gian trước bạch hinh vũ thân thủ phế đi thân là trưởng lao hồng lăng còn bị trục xuất thiên càn thánh địa nghe nói sau lại hồng lăng trưởng lao phụ thân vô ngự thái thượng trưởng lão cũng thiếu chút nữa bị phế cuối cùng vẫn là tuyệt dương lão tổ ra tay bảo vệ vô ngự thái thượng trưởng lão chuyện này vô luận là thật hay giả đều chứng minh bạch hinh vũ không dễ trọng. hối hận sao Đương nhiên hối hận, nhưng là bọn họ hối hận chính là lúc trước ở nhất chuyện này thời điểm vì cái gì không có làm lại bí ẩn một chút, thế cho nên bị người khác bắt được được điểm. Ta hy vọng ở trở về lúc sau các ngươi có thể giao cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Nói này không đợi bọn họ phản ứng lại đây liền lại lần nữa mở ra phòng ngự trận, đem quỷ gối nàng trước mặt một chúng tu nhị đại tính cả bọn họ tọa kỵ cùng nhau đẩy đi ra ngoài. Linh thuyền dưới chính là vạn trượng trời cao, nhưng là nàng cũng không lo lắng này đó tu nhị đại sẽ bị ngã chết. Lúc này nàng biểu hiện càng là quyết tuyệt, những cái đó bọn họ sau lưng liền sẽ càng thêm coi trọng chuyện này. Một khi nàng thái độ hơi chút tùng một chút, này đàn gia hỏa tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ thuận cột hướng lên trên bò. Sau đó việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đây là tuyệt đối không có khả năng. Tại hành xử một đoạn thời gian lúc sau, bạch hình vũ mày lại lần nữa nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm, còn chưa đủ. Sau đó lấy ra một con bàn tay đại màu xanh lục rùa đen. bị hy đối với chính mình bị sưng hô vì rùa đen phi thường bất mãn nhưng là lại như cũ chạy thoát không được bị vô lương chủ nhân áp bức vận mệnh ở nó bay đến chạy linh thuyền cái đáy lúc sau hình thể trợt biến đại sau đó đem linh thuyền cấp lấy lên nguyên bản phi thường thật lớn thả xa hoa linh thuyền cùng bị hí phần lưng so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới nguyên bản bị tuyệt dương lão tổ phái tới tìm kiếm thánh nữ bạch thần hy kỷ ngu ở nhìn thấy thật lớn bị hí lúc sau còn không có tới kịp nói chuyện đã bị bị hí gầm lên giận giữ cấp giống choáng váng Liên linh lực đều quên vận chuyển, cứ như vậy thẳng tắp quăng ngã đi xuống, nếu không phải cuối cùng thời khắc phản ứng kịp thời, có lẽ hắn thật sự sẽ trở thành cái thứ nhất từ không trung ngã chết nguyên anh tu sĩ. Phục hồi tinh thần lại kỷ ngu phi thường phẫn nộ, từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một bó kim sắc dây thừng khổn tiên thẳng. Hồi tưởng khởi ở tới phía trước tuyệt dương láo tổ theo như lời nói, nếu bạch thần hy không phối hợp liền dùng này khổn tiên thẳng trực tiếp bó trở về là được. Bạch thần hy, đây chính là bước ta Liền tính ngươi là thánh nữ thì thế nào, có khổn tiên thằng ở, còn không làm theo sẽ dừng ở trong tay của ta. Kỳ ngu trong mắt lập lòe báo thù quan mang. Nhưng là hắn báo thù chi lộ lại không thuận lợi, bởi vì muốn sử dụng khổn tiên thằng đầu tiên liền phải tìm được mục tiêu, nhưng là bởi vì bị hí phần lương quá mức thật lớn, thậm chí còn sinh trưởng rất nhiều cây cối, thế cho nên hắn căn bản là tìm không thấy bạch hình vũ vị trí. Liền cang đừng nói trước đó hắn còn muốn trước đột phá bị hí phòng ngự. Tuy rằng bị hí hình thể khổng lồ, sau lưng còn có một cái thật lớn mai rùa nhưng là hắn lại dị thường nhanh nhạy vô luận kỷ ngu xuất hiện ở địa phương nào đều sẽ bị bị hí trước tiên phát hiện sau đó bị nó cấp một móng nuốt trụ phi cũng may bạch hình vũ cuối cùng đích đến là thiên càn thánh địa kỷ ngu cũng coi như là hoàn thành tuyệt dương láo tổ giao cho hắn nhiệm vụ ở tiến vào thiên lân thành lúc sau Kỳ ngu liền đỉnh chỉ chính mình các loại động tác nhỏ ở thiên lân thành đối thánh nữ động thủ vô luận là xuất từ cái gì nguyên nhân kia đều là tử tội Bất quá lúc này Thiên Càn Thánh Địa nhưng không ngừng là một cái phiền toái đang chờ hắn. Trừ bỏ Tuyệt Dương lão tổ cùng Tư Tuyết ở ngoài, phía trước Bạch Lộc thư viện tản ra tới tin tức trải qua bản nhân cũng chính là Mạch Ngọc xác nhận thức thật sự thời điểm toàn bộ thánh Nguyên Đại Lục đều chấn kinh rồi. Bất quá đại đa số người đều là hoài chúc phúc tâm tư, rốt cuộc Mạch Ngọc lớn lên như vậy đẹp, cũng cũng chỉ có Thiên Càn Thánh nữ như vậy dung mạo đứng ở hắn bên người mà sẽ không bị so đi xuống. Có người vui mừng, kia tự nhiên liền có người không vui. Liền tỉ như vân nghị cùng mộ dung tiêu, ở nghe được tin tức này thời điểm hai người lập tức không nói hai lời nhắc tới kiếm liền đi tìm Mạch Ngọc đánh một trận. Còn có đàm minh, hắn đối bạch hình vũ cảm tình trước nay đều không có đã nói với bất luận kẻ nào, nhưng là ở hắn bên người người lại đều biết, hắn không thể đi tìm Mạch Ngọc đối chất nhau, bởi vì hắn không có lý do gì làm như vậy, cùng Mạch Ngọc so sánh với hắn đàm minh cái gì đều không phải. Bất quá này cũng càng thêm khơi dậy đàm minh biến cường quyết tâm. mặt khác không vui tự nhiên còn có lục trường sinh cùng với tư tuyết hai người lục trường sinh đối với bạch hinh vũ có loại mạc danh chấp niệm, mà tư tuyết đối với mạch ngọc chấp niệm càng sâu ở biết được tin tức này thời điểm thiếu chút nữa không khí hộp máu nàng chính là thật vất vả thu mua người đem bạch thần hy thanh danh làm xú kết quả liền dễ dàng như vậy bị phá giải bạch thần hy vì cái gì ông trời luôn là đứng ở ngươi bên này này không công bằng cùng bọn họ đồng dạng không vui còn có thiên cản thánh địa cao tầng nhóm nếu là đổi làm trước kia Bọn họ tự nhiên là nguyện ý cùng Bạch Lộc thư viện kết làm quan hệ thông gia, rốt cuộc gần nhất trăm năm tri gian Bạch Lộc thư viện phát triển nhanh chóng, đã sắp đuổi kịp và vượt qua Thiên Càn Thánh Địa, cường cường liên hợp bọn họ tự nhiên vui. Nhưng là hiện tại, cùng bốn hoang chiến tranh sắp tới, huyền môn 12 phong lúc này cũng gần kém một cái linh nguyên phong, hết thể biến số quá lớn, liền càng đừng nói lúc này Bạch Hinh Vũ đã thành công luyện chế ra cửu phẩm đan dược, nghĩ đến chính thức trở thành cửu phẩm luyện đan sư cũng chỉ là thời gian vấn đề. So tránh được tránh cho bạch hình vũ cùng lam hoa âm làm thiên càn thánh địa cùng thiên nguyện cung thánh nữ, các nàng bạn nữ tự nhiên không thể tránh khỏi bị lấy tới tương đối. kia kết quả tự nhiên là mạch ngọc thắng tuyệt đối đàm minh, vô luận là gia thế, tu luyện thiên phú, tu vi, vẫn là dung mạo thậm chí ở bạn nữ lựa chọn thượng, mạch ngọc đều là thắng tuyệt đối đàm minh. Cuối cùng một chút càng là trói lọi chi ra lam hoa âm không bằng bạch thần hy. Thấu chương xong Chương 416 vác đá nện vào chân mình mười 416 vác đá nện vào chân mình. Tại đây loại tình huống dưới bọn họ tự nhiên là hy vọng Bạch Hình Vũ bạn nữ là thiên cản thánh địa đệ tử. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Hình Vũ đã trở lại, đương nhiên nếu nàng biết trở lại thiên cản thánh địa lúc sau sẽ có phiền thoái nhiều như vậy sự tình cho nàng, nàng lúc trước nhất định sẽ lập tức xoay người rời đi thiên lân thành, nhưng là lúc này nàng cái gì cũng không biết. đương Bạch Hình Vũ trở lại thánh nữ điện thời điểm, một đám trưởng lão liền hùng hổ đi tới thánh nữ điện Ngay từ đầu các trưởng lão còn hùng hổ chất vấn bạch hinh vũ, bạch thần hy ngươi thân là ta thiên càn thánh địa thánh nữ cư nhiên cùng người khác tư định trung thân như thế khinh thường. Kết quả nàng lời nói còn không có nói xong, một đạo thiên lôi từ không trung bên trong rơi xuống, trực tiếp bổ chúng cái kia vừa mới nói năng lô mãng trưởng lão. Mọi người bị này một đột phát tình huống khiếp sợ nói không ra lời, nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía bạch hinh vũ thời điểm trên mặt biểu tình còn lại là trở nên càng thêm không thể tin được. Nguyệt phách thần kiếm. Vì cái gì sẽ ở ngươi nơi này? Mà vừa mới kia đạo kia chấp cũng có giải thích. Nguyệt Phách Thần Kiếm vẫn luôn đều ở buồn cung trong tay, các vị trưởng lão có ý kiến gì sao? Lúc trước đồn đái vớ vẩn bay đầy trời thời điểm không thấy các ngươi cứ như vậy cấp, như thế nào, chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt Mạch Ngọc so ra kém lục trường sinh sao? Ngay từ đầu giấu giếm Nguyệt Phách Thần Kiếm sự tình là không nghĩ làm chính mình cùng Mạch Ngọc chói định ở bên nhau, nhưng là nếu hiện tại đã không thể tránh cho. như vậy nguyệt phách thần kiếm cũng liền không có tất yếu dấu diếm nữa mọi người bị bạch hinh vũ vấn đề hỏi á khẩu không trả lời được nói là mạch ngọc so ra kém lục trường sinh này không ngừng là hoàn toàn đắc tội bạch lộc thư viện cũng là cũng hoàn toàn đắc tội nam thần châu thậm chí thiên cản thánh điệu thanh danh càng là sẽ xuống dốc không thanh kia nói không phải như vậy hiện tại cái này tình huống lại muốn như thế nào giải thích lúc trước cùng lục trường sinh đồn đái vớ vẩn bị truyền ồn nào huyên náo bọn họ làm bộ nhìn không thấy Tới rồi Mạch Ngọc nơi này lại biểu hiện như thế kích động. Đặc biệt là bọn họ phi thường rõ ràng, Bạch Thần Hy nhìn như ôn hòa, nhưng là lại tuyệt không sẽ rông khóa trước Thánh tử Thánh Nữ như vậy bị bọn họ sở cản tay, hiện tại ngược lại là bọn họ bị đối phương đắn đo gắt gao. Nghĩ đến đây ở đây mọi người không khỏi đoán trách khởi vừa mới cái kia nói năng lô mãng trưởng lao. Rõ ràng biết Bạch Thần Hy cùng khóa trước Thánh tử Thánh Nữ bất đồng lại còn nghĩ bãi trưởng bối phổ. Nhưng là bọn họ quên mất. Bọn họ ở Hùng Hổ đuổi tới Thánh Nữ Điện thời điểm còn không phải ỷ vào chính mình tội đại, là Bạch Hình Vũ trưởng bối, muốn lấy này tới hiếp bức Bạch Hình Vũ. Ai ngờ nhân ra căn bản sẽ không ăn này một bộ, mới vừa vừa thấy mặt liền đem trong đó một vị trưởng lão bổ cái trở tay không kịp. Liên ở bọn họ này nói chuyện công phu, bầu trời thiên lôi còn đang không ngừng rơi xuống, căn bản là không cho vị kia nói năng lô mãng trưởng lão bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Không một lát sau, một cái tiên phong đạo cốt lão giả. thành một cái cả người cháy đen nhìn không ra nguyên lai bộ dáng thất cái thánh nữ có không chức buông thà chu trưởng lão nghe được lời này bạch Hình vũ khoe môi treo lên một tia cười lạnh thánh nữ trịnh trưởng lão vẫn là không cần như vậy kêu ta đường đường thánh nữ một người dưới vạn người phía trên lại bị một vị trưởng lão chỉ vào cái mũi mắng như vậy hèn nhát thánh nữ ai nguyện ý đương ai đương lúc này mười tên thiên càn vệ đi vào thánh nữ điện bọn họ đúng là lúc trước ở tây mạc chi vương mộ thời điểm phụ trách bảo hộ bạch hình vũ mười người cứng rắn khôi giáp cùng mặt đất và chạm phát ra thanh thúy thanh âm mười tên thiên càn vệ quỳ một gối cùng kêu lên nói đến ta chờ nguyện ý vĩnh viễn đi theo thánh nữ vô luận thánh nữ ra sao thân phận chẳng sợ tan xương nát thịt cũng muôn lần chết không chối tử các ngươi chẳng lẽ quên mất là thiên càn thánh địa bồi dưỡng các ngươi sao một người trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào quỳ trên mặt đất mười tên thiên càn vệ nói đến ma quỷ gối phía trước tên kia thiên càn vệ ngẩng đầu nhìn thẳng vị kia trưởng lão đôi mắt từng câu từng chữ không kiêu ngạo không siểm lĩnh nói là thiên cản thánh địa bồi dưỡng chúng ta nhưng là này phân ân tình ta chờ sớm tại mấy năm trước cũng đã còn hiện giờ ta chờ tánh mạng là thánh nữ liền xuống dưới lúc này bạch huynh vũ sắc mặt còn lại là hiện lên một cái vui mừng tới cười không tội đều không phải bạch nhãn lang xem ra nàng tạo hóa đan không có uổng phí lúc trước bạch huynh vũ ngẫu nhiên gặp được trọng thương hấp hối bọn họ ước chừng tổng cộng có 200 người tả hữu ngay lúc đó bạch huynh vũ nhất thời mềm lòng Lấy 20 viên hữu cửu phẩm tạo hóa đan hòa tan khai lúc sau cứu bọn họ tánh mạng, trừ bỏ này 10 người ở ngoài, dư lại 190 người lúc này toàn bộ đều quỳ gối thánh nữ điện điện tiền. Tích Thủy tri Ân, Dũng tuyển tương báo, này 8 chữ lại nói tiếp dễ dàng, làm lên rất khó, nhưng là làm lên lại rất khó, nhưng là ở đây trọng trách trưởng lão lại đem bỏ đa xuống giếng, hùng hổ dọa người này 8 chữ suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đối mặt Bạch Hình Vũ trào phúng, ở đây trưởng lao sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ. Có thể nói là phi thường xuất sắc, chính là cố tình bọn họ còn không dám phản bác, bởi vì có chức tiêu chi gian chu trưởng lão làm ví dụ, bọn họ không dám ở làm tức giận bạch thần hy, thậm chí hối hận không nên nhất thời xúc động tới rồi thánh nữ điện chất vấn. Đương thiên càn thánh chủ cùng thiên dương trưởng lão đuổi tới thời điểm, liền thấy được một đám sắc mặt khó coi, run bần bật trưởng lão, cùng với nằm trên mặt đất bị thiên lôi phách bất đồng run dẩy đã nhìn không ra người dạng chu trưởng lão. Mà Bạch Hình Vũ mà là ngồi ở thủ vị phía trên thành thơi thành thơi ăn này linh quả hướng chính mình ủ linh kiểu, hoàn toàn đem đứng ở phía dưới một chúng trưởng lao trở thành không khí. Mà này đó trưởng lão bởi vì gặp qua Bạch Hình Vũ thủ đoạn, tự nhiên cũng không dám tự tiện rời đi, vì thế liền xuất hiện hiện tại thiên càn thánh chủ cùng thiên dương trưởng lão nhìn đến một màn này. Bạch Hình Vũ ở nhìn thấy thiên càn thánh chủ cùng thiên dương trưởng lão lúc sau, vung tay lên triệt bất đồng bổ vào chu trưởng lao trên người thiên lôi. Không cần. thiên càn thánh chủ đột nhiên hô to một tiếng nhưng là vẫn là chậm chu trưởng lão trên người khí vận đã bị rút ra chu trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra hoàn toàn chết ngất qua đi thấy đã như thế thiên càn thánh chủ cùng thiên dương trưởng lão trên mặt cũng không có trách cứ bạch hình vũ biểu tình bởi vì bọn họ biết này hết thảy đều là chu trưởng lão cậy ra lên mặt gieo gió gật bão ngay cả tuyệt dương lão tổ cũng không dám chỉ vào thánh nữ cái mùi mắng lại còn có mắng như vậy khó nghe điện hạ nhưng ngôi giận thiên dương trưởng lao tiến lên cười hỏi còn kém một chút bạch Hinh vũ đồng dạng đầy mặt tươi cười trả lời nói bạch Hinh vũ đối với thiên dương trưởng lão cảm quan vẫn luôn đều không tồi cũng là thật sự đem hắn trở thành một vị trưởng bối kia điện hạ muốn như thế nào mới có thể đủ nguôi giận thiên dương trưởng lao ánh mắt dừng ở những cái đó trưởng lão trên người hỏi kia không bằng liền thỉnh ở đây vài vị trưởng lao tra rõ một chút những cái đó nhắn lại rốt cuộc đều là người phương nào ở sau lưng thúc đẩy rốt cuộc tuy rằng lời đồn đãi đã không còn nữa Nhưng là những cái đó tiếng mang chính là thu không quay về, mọi người trưởng lão nói có phải hay không? Bọn họ không phải thích truyền bá nhắn lại sao? Kia nàng khiến cho những người này tự mình đi tra chính mình truyền bá nhắn lại, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói, Thiên Dương trưởng lão lập tức lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Thấu chương xong. Chương 417 bỏ lỡ ta là hắn tổn thất, mà không phải ta tiếng ngối. Chương 417 bỏ lỡ ta là hắn tổn thất. Mà không phải ta tiếc đối. Ở Bạch Hình Vũ, Thiên Dương trưởng Lão cùng Thiên Cản Thánh Chủ Tam Phương nhìn chăm chú dưới đã sớm bị Bạch Hình Vũ thu thập không sai biệt lắm các vị trưởng Lão lập tức liền đáp ứng rồi, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương. Những người đó đi rồi, Thiên Dương trưởng Lão cùng Thiên Cản Thánh Chủ còn không có tới kịp nói cái gì, kỳ ngu liền mang theo tuyệt dương Lão Tổ mệnh lệnh tới. Điện hạ, Lão Tổ nói, hiện giờ tài liệu đã cho ngài thu thập tề. hy vọng ngài lúc này đây đừng làm hắn lao nhân ra thất vọng này trói lọi uy hiếp làm ở đây thiên dương trưởng lão cùng thiên càn thánh chủ sắc mặt đều không khỏi đổi đổi nhưng là bạch hình vũ lại như cũng là ngồi ở chủ vị phía trên cũng không có đi tiếp kỷ ngu trong tay túi chữ vật ngươi chuyển cáo tuyệt dương lão tổ liền nói buồn cung hiện giờ chẳng qua là bắt phẩm luyện đan sư phía trước luyện ra cửu phẩm đúc hồn đan thất bại không biết bao nhiêu lần này tái sinh đan thật sự là không có năm chắc còn thỉnh hắn khác thỉnh cao minh hoặc là chờ buồn cung trở thành cựu phẩm luyện đan sư thời điểm nhất định trước tiên vì lao tổ luyện chế. Điện hạ ý tứ là muốn cự tuyệt sao? Kỳ ngu sắc mặt bất thiện nhìn Bạch Hinh Vũ nói, "Buồn cung cho rằng buồn cung đã nói cũng đủ minh bạch." Bạch Hinh Vũ không chút để ý nói, "Hảo, thực hảo, vậy thỉnh thánh nữ điện hạ vì chính mình theo như lời nói phụ trách." Kỳ ngu là hoàn toàn bị Bạch Hinh Vũ thái độ cấp chọc giận, từ hắn đi theo tuyệt dương lão tổ bên người lúc sau còn không có người như thế nói với hắn lời nói. Nói đi liền xoay người rời đi, bóng dáng quyết tuyệt, tựa hồ một chút đều không cho Bạch Hình Vũ giữ lại hắn cơ hội. Thánh nữ Hà Tất làm như thế quyết tuyệt. Lúc này Thiên Càn Thánh chủ lời nói thâm tiếng nói: "Thánh chủ các hạ, tin tưởng ta, Tuyệt Dương lão tổ hồi minh bạch ta khổ tâm. Bạch Hình Vũ thất bại lúc sau có thể có từ đầu lại đến cơ hội, nhưng là Tuyệt Dương lão tổ lại không có, tái sinh đan là hắn hiện giờ duy nhất cơ hội, ở biết Bạch Hình Vũ không có 10 phần năm chắc thời điểm là sẽ không làm nàng luyện chế đan dược." Rốt cuộc sinh cơ thiên tầm liễu lá cây chỉ có hai mảnh, nếu đến lúc đó toàn bộ luyện chế thất bại, kia còn không bằng trực tiếp ăn xong lá cây, tốt xấu còn có thể đủ sống lâu một ít thời gian. Thanh chủ cùng trưởng lão tiến đến chính là có chuyện gì? Bạch Hình Vũ còn nhớ rõ hai người kia vừa mới tiến vào thời điểm trên mặt biểu tình phi thường ngưng trọng, hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự mới đúng. Là Lâm Nguyệt đã trở lại. Lâm Nguyệt! Thượng một thế hệ Bạch Lộc Thư Viện Thánh Nữ! Bạch Hình Vũ thử nói. Rốt cuộc ở Thánh Nguyên Đại Lục thượng gọi là Lâm Nguyệt người có rất nhiều, nhưng là có thể làm Thiên Càn Thánh Chủ cùng Thiên Dương Lão Nhân lộ ra như thế ngưng trọng biểu tình Lâm Nguyệt cũng chỉ có thể đủ là Bạch Lộc Thư Viện thượng một thế hệ Thánh Nữ, đồng thời cũng là Thiên Càn Thánh Địa thượng một thế hệ Thánh Tử trình quan vũ đạo nữ. Hơn nữa nàng còn mang về tới hai gã đệ tử tên là Thượng Quan Tử Di cùng Lâm Nhàn. Phúc. Nghe được Thiên Dương trưởng lão nói, lúc sau Bạch Hinh Vũ trực tiếp đem còn không có tới kịp nuốt xuống linh tiểu toàn bộ đều phun. Điện hạ nhận thức biết hai người kia. Bạch Hinh Vũ nhìn đến vô luận là Thiên Càn Thánh Chủ vẫn là Thiên Dương trưởng lao ở nhắc tới Thượng Quan Tử Di cùng Lâm Nhàn thời điểm đều là cho mày, hiển nhiên đối với hai người kia là phi thường không thích, thậm chí nói sự chán ghét. Chẳng qua là tên nghe tới phi thường quen hay, bất quá Lâm Nguyệt lúc trước đột nhiên mất tích, hiện giờ trở về Bạch Lộc thư viện liền không có ý kiến gì sao? Rốt cuộc hiện giờ Bạch Lộc thư viện thánh tử là Mạch Ngọc. Lâm Nguyệt dùng mặt khác bốn vị thánh tử tin tức làm trao đổi, hiện giờ đã trở thành Bạch Lộc thư viện trưởng lão. Kỳ thật Bạch hinh Vũ tưởng nói mặt khác bốn vị thánh tử cùng Bạch Lộc Thư Viện có quan hệ gì a? Còn có chính là một bên thiên càn thánh chủ vẻ mặt thẹn thùng, không biết rốt cuộc muốn hay không đem thượng quan tử di cùng Lâm Nhàn hai người coi trọng Mạch Ngọc tin tức nói cho Bạch hinh Vũ. Rốt cuộc lúc trước Mạch Ngọc chính là chính miệng thừa nhận bọn họ hai người là lưỡng tình tương duyệt. Tức là lưỡng tình tương duyệt kia thượng quan tử di cùng Lâm Nhàn hành động chính là ở đánh Bạch Thần Hy Mặt, hơn nữa này trong đó khó bảo toàn sẽ không có lâm nguyệt Bút tích. cuối cùng thiên càn thánh chủ vẫn là đem thượng quan tử di cùng lâm nhàn gần nhất hành động đều nói cho bạch hinh vũ đối này bạch hinh vũ còn lại là phi thường bình tĩnh thánh chủ trưởng lão các ngươi tuyệt ta bọn họ hai người có ta mỹ sao hai người lắc lắc đầu bạch thần hy là bọn họ nhìn thấy mỹ lệ nhất tu sĩ tiền vô cổ nhân cũng hậu vô lai giả có ta thiên phú hảo tu vi cao sao hai người lại lần nữa lắc lắc đầu âm dương vô cực linh căn nếu ngạnh muốn nói cũng cũng chỉ có đường cổ hoàng triều thiên sư sở có được hư linh căn có thể cùng với đánh đồng tu vi liền càng không cần phải nói có ta thân phận cao quý sao hai người vẫn là lắc lắc đầu bạch thần hy là thiên càn thánh nữ thượng quan tử di cùng lâm nhàn chẳng qua là lâm nguyệt đệ tử mà lâm nguyệt hiện tại cũng chỉ bất quá là bạch lộc thư viện một cái bình thường trưởng lao thôi các nàng như thế nào có thể cùng bọn họ đường đường thiên càn thánh nữ đánh đồng nếu như thế các nàng dung mạo thiên phú tu vi thân phận mọi thứ không bằng ta Ta lại vì sao phải lo lắng đâu. Nếu thật sự có cái gì vắng nhất, kia cũng chỉ có thể chứng minh hắn Mạch Ngọc mắt mù, không xứng với ta thôi. Lời này Bạch Hình Vũ tuy rằng là cười nói, nhưng là ánh mắt của nàng trung sắc tràn đầy lạnh băng. Cái này làm cho ở đây mang Thiên Dương Trưởng Lão cùng Thiên Càn Thánh Chủ không khỏi hoài nghi nếu Mạch Ngọc thật sự làm cái gì thực xin lỗi Bạch Thần Hy sự tình, vô luận là bị bắt vẫn là tự nguyện, Bạch Thần Hy đều sẽ không chút do dự giết hắn. Ở Thiên Dương Trưởng Lão cùng Thiên Càn Thánh Chủ đi rồi. Nàng vừa mới kia một phen lời nói đã bị có tâm người truyền đi ra ngoài. Sớm biết như thế, nhưng là Bạch Hình Vũ lại chưa tổ chức, bởi vì đây là nàng thái độ. Liên tính là là giả, phản bội cũng là nàng sở không cho phép, đối với kiểu vị thiên hồ tới nói, trước nay đều không có giúp người thành đạt cái này cách nói, bị đeo nón xanh còn muốn nén lướn giận, không tồn tại. Ở giải quyết sở hữu sự tình lúc sau, Bạch Hình Vũ đem kia 200 danh muốn thể sống chết đi theo chính mình thiên càn vệ cấp toàn bộ triệu tập lại đây. Nhìn hai trăm danh thân xuyên bạc khải chiến sĩ động tác nhất trí quỷ gối chính mình trước mặt, nếu các ngươi đã tuyên bố nguyện trung thành cùng ta, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không cần lại tự xưng thiên can vệ, còn muốn, ta yêu cầu chính là lấy một địch trăm chiến sĩ, mà không phải chết hầu. Nói này liền đưa bọn họ toàn bộ đều thu vào ngực lưu Ly Li Cung bên trong. Không có gì địa phương so lưu Ly Li Cung càng thêm thích hợp tu luyện, đồng thời lưu Ly Li Cung cũng yêu cầu thủ vệ, nó không có khả năng cả đời đều treo ở chính mình trên cổ. Thật sự như vậy đó chính là thật sự phí phạm của trời. Lúc sau Bạch Hình Vũ đi ra cung điện làm phó Cẩm Thư phân phó đi xuống lại đi một lần nữa điều khiển tới 200 danh thiên càn vệ phụ trách bảo hộ thánh nữ điện. Đúng vậy. Mọi người nhìn rõ ràng 200 danh thiên càn vệ đi vào đại điện hiện giờ lại không có một bóng người, kia 200 danh thiên càn vệ rốt cuộc đi chỗ nào ai cũng không biết, cũng không có xin hỏi. Bạch Hình Vũ cùng Thiên Dương trưởng lão hai người theo như lời nói truyền khắp cả tòa đại lục lúc sau không những không có như phía sau màn độc thủ sở liệu bại hoại nàng thanh danh, ngược lại là khiến cho rất nhiều người cộng minh. Thấu chương xong Chương 418 không tưởng được kẻ hái mộ. Chương 418 không tưởng được kẻ hái mộ. Cũng liền ở ngay lúc này, Mạch Ngọc đứng ra phát ra tiếng, tỏ vẻ liền tính là chính mình mắt bị mù cũng sẽ không coi trọng thượng quan tử di cùng lâm nhàn. Lời này vừa nói ra. Thượng quan tử di cùng lâm nhàn đem chính mình trong phòng có thể tạp toàn bộ đều tạp. Nói mấy ngày này Mạch Ngọc Phi thường không hảo quá, đã muốn đối mặt thượng quan tử di cùng lâm nhàn này hai nữ nhân quấy rầy, còn muốn thường thường cùng Vân Nghị cùng với mộ dung tiêu đánh một trận. Hơn nữa Bạch Hình Vũ kêu ba cái đệ tử cũng đều sôi nổi nhảy ra cấp Mạch Ngọc thường thường tìm phiên thoái. Nay cũng liền dẫn tới Bạch Hình Vũ đã trở về mấy ngày rồi, cũng như cũng là không có rút ra thời gian đem phía trước được đến Cửu tiêu ngọc đội giao cho nàng đối này bạch hinh vũ nhưng thật ra không có ý tưởng bởi vì nàng gần nhất ở chuẩn bị liễu tịch nguyệt cùng lục trường sinh kết lữ đại điển chuẩn bị vui vẻ vô cùng gần nhất liên tiếp bốn hoang phong ấn liên tiếp chuyển ra dạy đặc huyết tinh hơi thở bạch hinh vũ suy đoán những cái đó tinh linh mất đi có thể tùy thời mở ra kết giới quyền trưởng lúc sau phi thường có khả năng đi cực đoan chọn dùng huyết tế phương thức mạnh mẽ mở ra thông đạo cho nên nói lại vãn mấy ngày này đạo lữ liền kết không được này sao lại có thể tại đây loại tình huống dưới nàng cần thiết muốn tự tay làm lấy a Mọi người nhìn thấy bạch hình vũ cư nhiên không so đo hiểm khích trước đây tự mình giúp liêu tịch nguyệt cùng lục trường sinh trù bị kết lữ đại điển, phía dưới người tự nhiên là không dám chậm trễ. Cứ như vậy, nguyên bản yêu cầu một tháng chuẩn bị thời gian, chỉ dùng 10 ngày liền hoàn thành. Tư tuyết nhìn bị đưa đến chính mình trước mặt màu đỏ tươi áo cưới, hận không thể dùng kiếm đem nó no cấp chạm thành mảnh nhỏ. Đã từng nàng vô cùng khát khao chính mình kết lữ đại điển nào một ngày, chính mình một thân màu đỏ áo cưới, mị diễm không gì sánh được sở hữu nữ tu đều dùng ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình bởi vì chính mình phu quân là bạch lộc thư viện thánh tử mạch ngọc nàng vô số lần ảo tưởng này phúc cảnh tượng nhưng làm ngộng trung quy làm ngộng tình ngộng ảo cảnh cũng liền tùy theo rách nát vô luận nàng nghĩ nhiều đem trước mặt áo cưới chạm thành mạch nhỏ cỡ nào tưởng đem này hết thể người khởi sướng bạch thần hy cấp đạp lên dưới chân hiện giờ cũng là không có khả năng ít nhất tạm thời là không có cơ hội tư tuyết đi đến mép giường ở góc bên trong mở ra một cái ngăn bí mật Bên trong phóng chính là một cái tỏa ra hàn khí màu đỏ khắc hoa hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ lúc sau, một trương bị bảo tồn hoàn hảo người mặt lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Mà gương mặt này đúng là Tư Tuyết chính mình mặt, nàng đều không phải là không có đường lui, cùng lắm thì liền lại chết giả một lần, một lần nữa làm hồi Tư Tuyết. Sau đó đem Liễu Tịch nguyện chết vu oan đến Bạch Thần hy trên người, nếu một lần hủy không xong ngươi, ta đây liền dùng từng cái việc nhỏ chậm rãi tầm ăn lên ngươi. Tư Tuyết đánh một tay hảo bản tính. lại không biết nàng vừa mới sở làm hết thảy đều bị một con màu trắng tiểu hồ ly xem ở trong mắt, mà này chỉ tiểu hồ ly đúng là hồ bạch. từ lúc bắt đầu hồ bạch liền biết liêu tịch nguyệt là tư tuyết, cái này ác độc nữ nhân trên người hương vị nàng là vĩnh viễn cũng không thể quên được. ở tư tuyết rời khỏi sau, hồ bạch trộm lẻn vào phòng bên trong, mở ra mép giường ngăn bí mật, lấy ra bên trong màu đỏ khắc hoa hồ gỗ, mở ra lúc sau cầm đi bên trong bảo tồn hoàn hảo người mặt, sau đó sớm tại trước khi đi đem hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. đối với tư tuyết mặt hồ bạch cũng sẽ không như vậy thật cẩn thận trực tiếp liền treo ở trong miệng bén nhọn hàm răng ở mặt trên đâm thủng một cái động nó cũng không thèm quan tâm chờ đến bạch hình vũ bắt được gương mặt này thời điểm nó đã bị tàn phá nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng chỉ có thể từ hồ bạch khoa tay muối chân bên trong biết được đây là tư tuyết mặt không nghĩ tới thật sự bị điện hạ nói chúng rồi tư tuyết thật là ở cắt lấy chính mình mặt lúc sau mới thay tịch nguyệt mặt nói lời này phó cẩm thư trong lòng không cấm đối tư tuyết sinh ra bội phục Tuy nói nữ nhân không tàn nhẫn, địa vị không xong nhưng là nói như vậy kia đều là đối người khác này sinh ác độc, lần đầu tiên nhìn thấy đối chính mình cũng như vậy tàn nhẫn. Dù sao chuyện này nếu dừng ở phó Cẩm Thư trên người nàng tuyệt đối là làm không được, phòng trừng không có đủ đại quyết tâm ai cũng sẽ không dễ dàng làm được điểm này. Hồ Bạch lúc này đây là hoàn toàn cắt đứt tư tuyết đường lui, thật muốn nhìn xem đến lúc đó tư tuyết sắc mặt, nhất định sẽ phi thường đói xuất sắc. Phó Cẩm Thư tùy tay đem trong tay kia trương phá không thể lại phá ra mặt cấp nghiền thành bột mịn sau đó nói: Kết Lữ Đại Điển lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ngươi phái người nhìn chằm chằm khẩn bọn họ hai người, một khi phát hiện có người chạy trốn trực tiếp hạ được ngông. Nghe được Bạch Hinh Vũ đơn giản thô bạo lời nói cùng với chính mình trong tay dự bình, Phó Cẩm Thư trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo, thật sự ngông. Như vậy Đại Điển vai chính không phải không thể đủ lên sân khấu sao? Nhìn trong tay dự bình, Phó Cẩm Thư trực tiếp từ bỏ tự hỏi. mông liền mông đi, tỉnh ngược lại là phiền thoái. đến lúc đó trực tiếp dùng con rối thuật thao tác giả lục trường sinh cùng tư tuyết lên sân khấu. vừa lúc phía trước ở nam hoang được đến con rối sư truyền thừa, còn không có cơ hội sử dụng quá đâu. bạch hình vũ rời đi thánh nữ điện lúc sau, bị một bóng người ngăn cản đường đi, mà người này bạch hình vũ cũng nhận thức, đúng là lúc trước thiên càn thánh địa khai sơn thu đồ đệ thời điểm nhìn đến lâm trạch. hiện giờ lâm trạch đã bái sư, tại nội môn hỗn hô mưa gọi gió, chỉ là hắn cùng bạch hình vũ luôn luôn không có gì giao thoa. Lại không biết vì sao hôm nay hồi ngăn lại nàng đường đi. Điện hạ, Liêu Tịch Nguyệt không thể gả cho lục trường sinh, hiện giờ Liêu Tịch Nguyệt nàng là, nàng là, nàng là giả. Nhìn nói năng lộn xộn Lâm Trạch Bạch Hinh Vũ mở miệng nói. Sướng tại Lâm Trạch nói lên Liêu Tịch Nguyệt thời điểm Bạch Hinh Vũ liền ở chung quanh bố trí cách âm kết giới, phòng ngừa bọn họ nói chuyện với nhau bị người ngoài nghe được, tương đối làm nàng kinh ngạc chính là Lâm Trạch như vậy một cái nội môn đệ tử cư nhiên phát hiện hiện tại Liêu Tịch Nguyệt là giả Ngài nếu biết kia vì cái gì còn kỳ thật lâm trạch cũng là gần nhất mới phát giác bởi vì từ liêu Tịch nguyệt từ thần chi bí cảnh ra tới lúc sau liền biến quái quái còn luôn là trốn tránh hắn hắn nhận thấy được không thích hợp mới xem là trộn quan sát liêu Tịch nguyệt ở xác định hiện tại liêu tịnh nguyệt là cái hàng giả lúc sau ngay cả vội tới rồi nói cho bạch thần hy lại không có nghĩ đến bạch thần hy đã sớm đã biết nhìn lâm trạch biểu tình bạch hinh vũ rốt cuộc minh bạch tiểu tử này thích liêu Tịch nguyệt bất quá nghĩ đến hiện giờ liêu tịnh nguyệt tình huống không khỏi thở dài. Chuyện này ngươi không cần phải xem vào, chân chính Liêu Tịch Nguyệt cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, điểm này ngươi không cần lo lắng. Thật vậy chăng? ta đây có thể trông thấy nàng sao?" Lâm Trạch kích động nói. Bạch Hinh Vũ hơi chút tự hỏi một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem Liêu Tịch Nguyệt nơi vị trí nói cho Lâm Trạch. Nàng hiện giờ liền ở Thánh Nữ Điện sau núi bên trong, nhưng là đến nỗi ngươi có thể hay không nhìn thấy Liêu Tịch Nguyệt này liền muốn xem chính ngươi. Rốt cuộc Liêu Tịch Nguyệt đã chịu như vậy thương tổn, nàng tâm đã sớm đã hoàn toàn phong tỏa lên. Dù cho là ở bạch hình vũ trợ giúp dưới tạm thời khôi phục dung mạo, nhưng là giả chính là giả. Vô luận từ trước liêu tịch nguyệt đối lâm trạch hay không cố ý, lâm trạch truy thê chi lộ đều sẽ phi thường không dễ dàng. Thấu chương xong Chương 419 mẹ con liền tâm. Chương 419 mẹ con liền tâm. Bên kia, theo thời gian càng ngày càng gần, tư tuyết cùng lục trường sinh giống như là nhận mệnh giống nhau, quy quy củ củ không có bất luận cái gì khả nghi động tác. này cũng làm làm tốt phòng bị phó cẩm thư rất có loại anh hùng không đất dụng võ cảm giác làm tốt sở hữu chuẩn bị lúc sau liền ở kết lữ bắt đầu ba ngày trước liêu tịch nguyệt mẫu thân đột nhiên hướng bạch hinh vũ đưa ra một cái yêu cầu đó chính là hy vọng chính mình nữ nhi kết lữ nghi thức có thể ở quê hương cũng chính là hồi xuân thành tổ chức trong lòng lời nói khẩn thiết tư thái phóng cực thấp làm bạch hinh vũ căn bản không hảo cự tuyệt bất quá liêu tịch nguyệt tuy rằng là bạch hinh vũ tùy thân tuyển hầu nhưng là bởi vì lục trường sinh thân phận quan hệ cho nên tới tham gia xem lễ người cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn cũng đều là một ít bình thường đệ tử, cho nên đổi cái địa phương cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là này phong thư tới nhiều ít sự có chút kỳ quặc, Nhưng là đường đường liễu ra ra chủ phu nhân đều như thế ăn nói khép nép khẩn cầu, Bạch Hình Vũ cái này mặt mũi tự nhiên là phải cho. Rốt cuộc nhân ra là liêu tịch nguyệt cha mẹ, mà Bạch Hình Vũ nhiều lắm xem như cấp trên. Đang đi tới hồi Xuân Thành Linh thuyền phía trên, Tư Tuyết đầu tiên là thấy được toàn bộ võ trang thiên càn vệ, sau đó chính là bạch hinh vũ còn có chính là năm vị tùy thân tuyển hầu. Trừ bỏ ở mọi người trong mắt đã chết đi, Tư Tuyết cùng Thôi Di ở ngoài, bao gồm nàng Liễu Tịch Nguyệt ở bên trong sở hữu tùy thân tuyển hầu, cư nhiên toàn bộ đều ở chỗ này. Trừ cái này ra còn có cái kia mang theo mặt nạ không nói một lời nữ nhân cũng ở. Tư Tuyết tổng cảm thấy người này cho nàng cảm giác dị thường quen thuộc, nhưng là hiện tại nàng lại không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi này đó có không? Nàng đi đến Bạch Hình Vũ bên người hỏi đến, điện hạ, ngài cũng phải đi hồi Xuân Thành sao? Không, ta muốn đi đường cổ Hoàng Triều tham gia thánh tử lên ngôi điện lễ. Bạch Hình Vũ quyết đoán nói. Bạch Hình Vũ trả lời không khỏi làm tư tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Bạch Thần Hy thật sự đi hồi Xuân Thành nói, như vậy nàng kế hoạch không phải không có cách nào thực thi sao? Bất quá ngươi yên tâm, trước đó ta sẽ tham gia xong ngươi cùng lục trường sinh kết lữ nghi thức. Bạch Hình Vũ mỉm cười đánh vỡ tư tuyết bàn tính như ý. Nói cái này tư tuyết thật đúng là tính xấu không đổi, từ nàng đi vào chính mình bên người lúc sau động tác nhỏ đại động tác không ngừng, nếu nàng có thể đổi một mục tiêu, mà không phải chỉ treo cổ ở nàng này một thân cây thượng, nói không chừng bằng nàng tâm cơ đã sớm đã thành công. Lần này cùng bạch Hinh vũ đồng tính trừ bỏ thiên càn vệ ở ngoài còn có thẩm trưởng lão cùng lý trưởng lão. Liên ở mấy ngày phía trước, đường cổ Hoàng Triều đúng là đối ngoại tuyên bố thánh tử đường húc bởi vì ngô sấm thượng cổ bí cảnh mà tử vong, tân thánh tử đem từ Minh không. Hiện tại hẳn là gọi là đường minh đảm nhiệm. Nói lên này đường cổ hoàng đế hậu cung cũng là vừa ra xuất sắc tuyệt luân tuồng. Hơn nữa liền ở tuyên bố tin tức này cùng thời gian thiên nguyệt cung cùng đường cổ hoàng triều cũng đồng thời tuyên bố lam hoa âm cùng đường minh hôn nước Tình huống hiện tại chính là nguyên bản năm đại thánh địa đã có bốn cái đã cho nhau kết làm đồng minh, chỉ để lại một cái linh sơn phật tự ở nơi nào đơn độc nhảy nhót, mấu chốt là này linh sơn phật tự vẫn là thuộc về cái loại này cẩu ngại miêu phiền thế lực. Chứ bỏ Tây thần châu nhân dân đem bọn họ trở thành thần minh ở ngoài mặt khác tứ đại thần châu thế lực xem Linh Sơn Phật tự giống như là đang xem ôn dịch giống nhau. Bạch huynh Vũ lấy ra một khối màu đen mạnh mà nhỏ, đây là lúc trước ở phản âm cốc chung một khối hài cốt trên người phát hiện, tại đây đồng thời còn có một cái nhận chữ vật. Nhận thượng đồ án nàng đã từng ở tịnh không trên người xem qua, suy đoán giữa hai bên hẳn là có cái gì liên hệ, thừa dịp lần này cơ hội nói không chừng có thể tìm hiểu một chút. Bất quá tiền đề là các nàng chuyến này có thể an toàn tới đường cổ Hoàng Triều. Nghĩ như vậy, nàng nhìn thoáng qua thẩm trưởng lão cùng lý trưởng lao phương hướng, bất quá kia hai cái phương hướng sớm đã không có một bóng người. Hiện giờ Linh Thuyền còn không có rời đi Trung Thần Châu, chỉ cần này hai người chỉ số thông minh là bình thường liền sẽ không lựa chọn ở chỗ này động thủ. Rốt cuộc ở Trung Thần Châu, liền tính là độ kiếp kỳ lao tổ đối bạch hinh vũ động thủ kia đều đến ước lượng ước lượng. Cho nên mọi người thuận lợi đi tới hồi Xuân Thành. Ở linh thuyền rơi xuống đất thời điểm, biến mất thẩm trưởng lão cùng lý trưởng lão cũng rốt cuộc là bỏ được xuất hiện. Bọn họ đi đến Bạch Hình Vũ trước mặt, chính là khuyên nàng sớm một chút xuất phát, không cần vì một ít việc nhỏ chậm trễ chân chính đại sự. Nếu Bạch huynh Vũ không biết bọn họ gương mặt thật, chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng bọn họ nói như vậy thật là vì nàng suy nghĩ. Không quan trọng, lên ngôi nghi thức không phải muốn nửa tháng lúc sau mới bắt đầu sao, thời gian hoàn toàn tới kịp. Bạch Hình Vũ không thèm để ý nói. Lý trưởng lao nhữ mẩy nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng, làm sao bây giờ, thật sự nếu không mau một chút tinh linh bên kia vô pháp công đạo a, Trước làm bên kia từ từ đi, dù sao chỉ cần nàng đi ra Trung Thần Châu, chính là nàng ngày chết, hiện tại coi như làm nàng sống lâu một đoạn thời gian đi. Thẩm trưởng lao ánh mắt lạnh băng nói, ở đi vào hồi Xuân Thành lúc sau, bạch hình vũ cũng không có lựa chọn trụ tiến liêu ra, mà là lựa chọn trụ vào một khách điếm bên trong. Mà bên kia... tuy rằng cùng mong muốn bên trong có chút chênh lệch nhưng là tư tuyết như cũ tính toán dựa theo chính mình nguyên kế hoạch tiến hành nàng lấy ra cái kia màu đỏ khắc hoa hộp gỗ muốn ở làm xong sở hữu sự tình lúc sau đổi về chính mình thân phận sau đó lại dùng liêu tịch nguyện bản thân thân phận đứng ra chỉ chứng bạch thần hy nhưng là đương nàng mở ra hộp gỗ thời điểm lại ngây ngẩn cả người bởi vì hộp gỗ bên trong giống tuyết chỉ có hai căn màu trắng lông tóc rừng ở hộp gỗ khe hở bên trong nhìn kia hai căn tuyết trắng lông tóc tư tuyết sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất xong rồi hết thể đều xong rồi nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra ai ngờ không ngừng là bạch huynh vũ thân là liễu tịch nguyệt mẫu thân liễu mẫu cũng đã phát hiện nàng giả thân phận tuy rằng lúc trước tư tuyết ở đổi mặt thời điểm đem chính mình toàn thân trên dưới đều làm cho cùng liêu tịch nguyệt giống nhau như lúc hoàn mỹ đã lừa gạt mọi người nhưng là liền tính là như vậy cũng không có dấu giếm được liêu mẫu đôi mắt liền tính là bề ngoài cùng sinh hoạt thói quen giống nhau như lúc nhưng là một ít theo bản năng động tác nhỏ là làm không được giả Mà cùng lúc đó chân chính liêu tịch nguyệt cũng tìm được rồi chính mình mẫu thân nói ra sự tình chân tướng. Liêu mẫu sau khi nghe xong nữ nhi tao ngộ cùng với kia trương bị ra người mặt nạ che đậy bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt lúc sau ôm chặt liêu tịch nguyệt thống khổ lên. Ta đáng thương số khổ nữ nhi, đều do ta, sớm biết rằng sẽ như thế, ta chính là cùng thánh địa là địch cũng không cho ngươi đi đường kia tùy thân tuyển hầu. Nhìn khóc lóc thảm thiết liêu mẫu, liêu tịch nguyệt cũng đi theo khóc lên, mẫu thân, ta rất sợ hãi. Tịch nguyệt không sợ chuyện này nương nhất định phải vì ngươi hướng thiên cản thánh địa lấy lại công đạo liêu mẫu chấn an khóc thút thít liêu tịch nguyện từng câu từng chữ nói mẫu thân không trách thiên cản thánh địa cũng không trách thánh nữ điện hạ là ta chính mình không biết nhìn người xa ở khách điếm bạch hinh vũ thấy như vậy một màn không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước bị lạc phỉ phỉ hại chết thời điểm phụ mẫu của chính mình có phải hay không cũng giống hiện giờ liêu mẫu như vậy có lẽ sẽ càng thêm thống khổ rốt cuộc nàng lúc ấy chính là trực tiếp chết ở lạc phỉ phỉ trong tay Thấu chương xong Chương 420 hiệu quả kinh người bắt phẩm đan dược. Chương 420 hiệu quả kinh người bắt phẩm đan dược. Lúc sau Bạch Hình Vũ nhận được liêu tịch nguyệt chuyên âm, đưa nghe rõ nội dung lúc sau, nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, bất quá nàng vẫn là cam chịu nàng cách làm. Trải qua thương lượng lúc sau, liễu mẫu cũng không đồng ý liêu tịch nguyệt cách làm, nguyên nhân chính là nàng không nghĩ làm người ngoài biết chính mình nữ nhi bị hủy dung chuyện này, nàng muốn cho nữ nhi đường đường chính chính sống sót. mà không phải vì trừng phạt kẻ thù liền phải sống sờ sờ đem tiêu máu chảy đầm địa vết sẹo lại lần nữa bại lộ ở mọi người trước mắt như vậy tuy rằng làm tư tuyết đã chịu trừng phạt nhưng là đồng dạng cũng sẽ đánh tan liếu tình nguyện cho nên nàng không đồng ý làm như vậy rốt cuộc có thể trừng phạt tư tuyết phương pháp có rất nhiều tới rồi ngày hôm sau bạch hình vũ liền mang theo mọi người cưới linh thuyền rời đi hồi xuân thành làm cảm kích giả chi nhất phó cẩm thư có chút lo lắng hỏi điện hạ tư tuyết làm sao bây giờ vạn nhất nàng tư tuyết Nàng đã vĩnh viễn chết ở thần chi bí cảnh, về sau thánh nữ điện không cần nhắc lại tên này. Là, có phải hay không đã ra Trung Thần Châu? Bạch Hình Vũ hỏi. Đúng vậy, hiện tại chúng ta nơi địa phương đúng là Trung Thần Châu cùng Đông Thần Châu giao tiếp địa phương. Hơn nữa, hai vị trưởng lão cũng đã biến mất. Quả nhiên, không một lát sau, đang ở tại hành xử linh thuyền đột nhiên đã xảy ra kịch liệt chấn động. Nguyên bản phụ trách bảo hộ Bạch Hình Vũ 500 danh thiên cản vệ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chú ý chung quanh động một đám thân xuyên áo bảo cho thấy không rõ khuôn mặt kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện ở linh thuyền trung quanh tuy rằng thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng là từ trong tay bọn họ nắm cung tiên cùng với sau lưng cánh liền có thể nhìn ra vây quanh các nàng đúng là tinh linh lúc này thẩm trưởng lão cùng lý trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt sau đó nghị cầm đầu tinh linh hành lễ lúc này tất cả mọi người minh bạch thẩm trưởng lão cùng lý trưởng lão chính là dấu ở thiên cản thánh điệu nội gian cầm đầu tinh linh biểu hiện đối với hai người khẽ gật đầu. Sau đó lại trên cao nhìn xuống nhìn bạch hình vũ mọi người. Cuối cùng hắn tầm mắt dừng ở bạch hình vũ một người trên người, thiên càng thánh nữ, nếu ngươi lựa chọn quy thuận ta tinh linh nhất tộc, như vậy ta có thể bảo đảm đối với ngươi phía trước làm những chuyện như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Phi, si tâm vọng tưởng, chỉ bằng các ngươi. Trịnh khê mạn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Phi ở trên bầu trời tinh linh lớn tiếng nói. Hiện nhiên trịnh khê mạn hành vi này chọc giận kia chỉ vì đầu tinh linh, kia tinh linh một ánh mắt đi xuống hiện trường tình thế nháy mắt đã xảy ra xoay ngược lại nguyên bản 500 danh thiên càn vệ chung trong đó 300 danh cư nhiên đem vũ khí nhắm ngay chính mình ngày xưa chiến hữu thế nào thánh nữ điện hạ còn thích lao phu đưa cho ngươi phần lễ vật này sao thẩm trưởng lão biểu tình điên cuồng vặn vẹo nói không thích bạch huynh vũ phi thường quang côn trả lời đến sau đó nàng nhìn thẩm trưởng lão bởi vì cười to mà lớn lên miệng tay mắt lanh lẹ đem một viên màu vàng đan dược chuẩn sắc ném vào thẩm trưởng lao trong miệng đan dược vào miệng là tan căn bản là không quý thẩm trưởng lão nhổ ra cơ hội, ngươi cho ta ăn cái gì? thẩm trưởng lão đột nhiên ho khan vài tiếng, phát hiện không có kết quả lúc sau nhìn bạch hình vũ lạnh giọng hỏi, đương nhiên là đan dược lâu. thẩm trưởng lão đưa bổn cung như thế đại lệ không còn trở về cũng không phải là bổn cung phong cách, vừa mới kia viên đan dược chính là bát phẩm đang ăn dược, tới với dược hiệu là cái gì? thẩm trưởng lão lập tức liền sẽ đã biết. bạch hình vũ nói âm vừa ra, thẩm trưởng lão liền cảm giác được chính mình bụng lục cục lục cục vang lên tới nay. Bởi vì hắn là đối mặt bạch hình vũ nói chuyện, cho nên, tại hạ một giây một cái kinh thiên vang thí trực tiếp nhảy hướng phi ở không trung tinh linh. Sở hữu tinh linh đều bị cái này thí cấp nhảy ra hơn 10 mét xa địa phương, sau đó miệng sủi bọt mép thẳng tắp rơi xuống. Sự tình còn không có xong ngay sau đó còn ở linh thuyền phía trên trọng trách liền nghe được phụt phụt thanh âm không ngừng vang lên. Thẩm trưởng lao sắc mặt khó coi dùng tay che lại chính mình ông, nhưng là như cũ không có thể ngăn cản trụ chính mình hồng hoang chi lực. một cổ thanh tuổi tự hắn trung quanh tràn ngập, thấy tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, thậm trưởng lão hận không thể nhất kiếm giết bạch linh vũ. từ trúc cơ lúc sau, hắn liền không hề ăn đồ ăn mà là lấy tích cốc đan vị thực, như xí càng là đã sớm đã bị hắn cấp phai nhạt, càng đừng nói là giống hiện giờ như vậy ở trước công chúng. bạch thân hy, Thẩm trưởng lão giận dữ hét, nhưng là theo hắn giống giận phía sau thanh âm càng là càng ngày càng thường xuyên, thậm chí ở hắn đạo bảo phía dưới đã có thể nhìn đến màu vàng không rõ vật chất. thẩm trưởng lão bổn cung khuyên ngươi tâm bình khí hòa một chút hiện giờ ngươi cái dạng này bổn cung này linh thuyền là muốn vẫn là từ bỏ ngươi thẩm trưởng lão muốn nói cái gì nữa nhưng là cái loại này không chịu khống chế cảm giác xí nghiệp làm hắn ngậm miệng hít sâu nỗ lực nhịn xuống trong cơ thể hồng hoang chi lực mà liền ở ngay lúc này thừa dịp bạch hình vũ lực chú ý toàn bộ đều ở thẩm trưởng lão trên người lý trưởng lão nhân cơ hội vòng sau muốn trước giải quyết rất bạch hình vũ bị phát hiện lúc sau bị bạch huynh vũ đánh lui đến linh thuyền góc Lời nói còn không có nói xong, một quả đan dược trực tiếp tiến vào lý trưởng lao trong miệng, lúc này đây là lục vận nhiễm làm. Lý trưởng lao vẫn luôn ở phòng bị bạch hình vũ am toán chính mình, lại xem nhẹ bên người nàng người. Điện hạ, này cái đan dược có sẽ không cũng giống vừa mới kia cái đan dược giống nhau như vậy ghê tầm đi. Lục vận nhiễm ở bạch hình vũ bên người như mày hỏi. Tuy rằng làm nội gian đã chịu trừng phạt thực sản, nhưng là phương thức này nhiều ít sự có điểm ghê tởm. Đối với này đó đan dược dược hiệu. nói thật bạch hinh vũ chính mình đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì chỉ là biết dù sao đều không phải cái gì hảo ngọn ý này đó đan dược đều là dùng đã hư rất linh dược luyện chế cụ thể sẽ có cái gì hiệu quả ta cũng không biết bên kia lý trưởng lão dược hiệu tới thực mau hắn bụng truyền gia vang rội lộc cục lộc cục thanh âm ngay sau đó chính là một tiếng kinh thiên vang lớn vừa lúc ở ngay lúc này bị thẩm trưởng lão hân ngất xịu đi tinh linh sau đó liền không có sau đó trùng hợp chính là tới như thế đột nhiên tự cấp khương lạc giao cùng trịnh khê mạn một ánh mắt lúc sau hai người ngầm hiểu rời đi linh thuyền đi kết thúc đám kia xui xẻo tinh linh sinh mệnh ở kiến thức đến thẩm trưởng lão kết cục lúc sau lý trưởng lão lập tức ra tăng hai chân sau đó hít sâu nhưng là có lẽ là bởi vì đan dược bất đồng thẩm trưởng lão biện pháp hiển nhiên là không thể đủ dùng ở hắn trên người lý trưởng lão sau lưng không ngừng phóng xuất ra khí thể bạch hình vũ tay mắt lanh lẹ ở chung quanh bố trí một cái pháp trận bảo hộ trụ mọi người cái mũi Mà kia làm phản 300 thiên càn vệ cũng bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người, bọn họ hiện giờ căn bản là không biết phải làm sao bây giờ, chiến đấu giống như còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Ở tràn ngập mùi hôi linh thuyền phía trên, 300 người sôi nổi quỷ gối bạch hình vũ trước mặt. Nhìn thấy một màn này thẩm trưởng lão cùng lý trưởng lão là lại tức lại cấp, cố tình còn không dám tiến lên ngăn cản. Ở Khương Lạc Giao hai người mang theo bị đánh chết tinh linh tộc thi thể trở về thời điểm bọn họ trên mặt biểu tình đã từ phẫn nộ, nôn nóng biến thành tuyệt vọng. Cảm giác đây là ta viết quá khẩu vị nặng nhất một mảnh. Thấu chương xong. Chương 421 tới đường Cổ Hoàng Triều. Chương 421 tới đường Cổ Hoàng Triều. Bọn họ Trung Quốc vẫn là xem thường Bạch Thần Hy. Vốn tưởng rằng chỉ cần rời đi Trung Thần Châu, đánh chết Bạch Thần Hy chẳng qua dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ đối phương căn bản là không ấn lẽ thường ra bài. Hiện giờ thân phận bại lộ, chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một cái. Bạch Thần Hy. hôm nay lão phu cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau cho cùng nói thẩm trưởng lão liền bắt đầu tụ tập trong cơ thể linh khí muốn tự bạo nhưng là ở linh khí tụ tập đến giống nhau thời điểm nhẫn mại lâu lắm thẩm trưởng lao rốt cuộc là không nín được phúc ngưng tụ linh lực trực tiếp lục trí mà thẩm trưởng lão bản nhân cũng bởi vì tự bạo chưa toại do đó bị nghiêm trọng phản vệ bạch hinh vũ nhìn chính mình hảo hảo linh thuyền cư nhiên bị đạp hư thành cái dạng này không cấm thở dài một hơi trung quy vẫn là không dùng được Lúc sau đối với phía sau triệu nhu cùng lục vận nhiễm hai người nói, các ngươi hai người mang theo một trăm thiên càn vệ đem thẩm trưởng lão, lý trưởng lão cùng với kia ba trăm danh làm phản thiên càn vệ mang về thiên càn thánh địa giao cho thánh chủ xử trí, còn có này con linh thuyền cũng cùng nhau mang đi giao cho thánh chủ xử trí. Là, chúng ta sẽ đem sự tình phát sinh trải qua một năm một mười nói cho thánh chủ. Nói này lục vận nhiễm hai người ở một trăm danh thiên càn vệ bảo hộ dưới, liền mang theo bị phong ấn trụ tu vi thẩm, lý nhị vị trưởng lão Đánh chết tinh linh thi thể cùng với 300 danh phản bội thiên cản vệ đường cũng phản hồi. Nhưng là liền ở ngay lúc này nguyên bản bị phong bế tu vi 300 danh thiên cản vệ lại đồng thời quỳ xuống. Điện hạ, từ lục đại nhân cùng triệu đại nhân áp giải chúng ta trở về như vậy đủ rồi, còn thỉnh điện hạ đem dư lại 200 danh thiên cản vệ đãi tại bên người bảo hộ điện hạ an toàn. Các ngươi vừa mới chính là muốn muốn ta mệnh, hiện tại lại nói là mặt khác thiên cản vệ bảo hộ ta. Hiện giờ ta có lý do hoài nghi ở dư lại thiên càn vệ bên trong hay không còn sẽ có các ngươi đồng lõa. Lúc này không ngừng là nào trăm danh thiên càn vệ, ngay cả dư lại 200 danh thiên càn vệ cũng sôi nổi quỷ gối trên mặt đất cùng kêu lên hô, ta chờ là thể sống chết nguyện trung thành thánh nữ điện hạ. Là nguyện trung thành bạch thần hy, mà không phải nguyện trung thành thiên càn thánh địa, bởi vì này đó thiên càn vệ biết, liền tính bọn họ về tới thiên càn thánh địa bọn họ những người này chúng có thể sống sót người cũng không đủ một phần mười. Bởi vì lần này làm phản chính là bọn họ sớm chiều ở chung chiến hữu. Vô luận điện hạ có tin hay không, ta chờ từ lúc bắt đầu cũng không có nghĩ tới muốn ngải tánh mạng. Bạch hinh Vũ nhìn quỷ gối chính mình chung quanh thiên càn vệ, cuối cùng vẫn là đồng ý bọn họ yêu cầu. Ở trước khi đi, nàng đem một cái túi gấm dao cho lục vận nhiễm, làm nàng ở trên đường xem. Thiên càn vệ làm thiên càn thánh địa một phen lưới dao sắc bén, lại không có nghĩ đến đã bị tinh linh tộc thẩm thấu đến loại tình trạng này. Nghĩ đến đây. Bạch Hinh Vũ không khỏi nhớ tới phía trước đánh Thần Thạch mang cho nàng kia khối đá quý. Nay khối đá quý sở dĩ có thể xuất hiện ở Bạch Hinh Vũ trước mặt theo đánh Thần Thạch chính mình nói giống như là bởi vì nó căn bản là cắn bất động này tảng đá. Vì thế đánh Thần Thạch còn cho nàng nhìn nó vì ăn luôn này khối đá quý mà ở chính mình trên người cắn ra tới chỗ hổng. Bạch Hinh Vũ nhìn cái kia tiểu nhân không thể lại tiểu nhân chỗ hổng, nếu không chỉ ra tới nàng còn tưởng rằng đánh Thần Thạch lớn như vậy tuổi cư nhiên trường thanh xuân đậu đâu. Linh thuyền bị lục vận nhiễm mọi người khai đi, mà bạch Hinh vũ không gian bên trong cái gì đều có, cố tình liền không có nhiều chuẩn bị mấy con dự phòng linh thuyền. Ánh trăng tên kia gần nhất 18 cái lao bà đều mang thai, lúc này đang ở trong không gian bồi sản, tạm thời không rảnh phản ứng bạch Hinh vũ. Cũng may lúc này Phó Cẩm Thư đứng dậy, từ túi cẩn khôn bên trong lấy ra một con thuyền so với phía trước linh thuyền thoạt nhìn còn muốn xa hoa mười mấy lần linh thuyền. Chỉ là này linh thuyền nhìn như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Này không phải ta mãn thiên tinh sao như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Bạch Hình Vũ tùy ý hỏi. Điện hạ ngài quên mất, phía trước từ thần chi bí cảnh trở về lúc sau liền trực tiếp đặt ở ta nơi này. Phó Cẩm Thư xem khẩu nói. Phải không? Bạch Hình Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như còn thực sự có có chuyện như vậy. Nguyên bản điện hạ ngài lần này đi ra ngoài chính là muốn cưới này con linh thuyền. Phó Cẩm Thư ở Bạch Hình Vũ phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mà Bạch Hình Vũ làm bộ không có nghe thấy. mang theo mọi người lập tức đi vào linh thuyền bên trong. Mãn thiên tinh tên này là Bạch Hình Vũ cấp lấy được, bởi vì là thánh nữ chuyên trúc tỏa giá, cho nên thiên càn thánh địa ở luyện chế này con linh thuyền thời điểm chính là hạ đại công phu. Chỉ là linh thuyền buồm thượng kia không đếm được ở buổi tối hồi bờ lỉnh bờ lỉnh lóe vật nhỏ liền giá trị xa xỉ. Luyện khí trưởng lão nhìn dâu quai nón cao lớn thô kệnh, lại không có nghĩ đến cũng là thiếu nữ tâm tràn đầy. Bất quá nghe nói gần nhất luyện khí trưởng lao thật sự đi lúc trước ở vương tiểu nhiễm mấy người ký ức bên trong nhìn đến xe thể thao từ từ đồ vật cấp chế tạo ra tới, cũng không biết là thiệt hay giả. Nếu là thật sự, kia chính mình liền có thể thể nghiệm thể nghiệm khai xe thể thao cảm giác, quan trọng nhất chính là ở thế giới này liền tính là phân không rõ ly hợp cùng chân ga cũng không có quan hệ, bởi vì nơi này người liền tính thật sự đụng phải xảy ra chuyện cũng chỉ có thể là xe. làm một cái liền khoa một khảo mười mấy thứ mới quá. Càng là ở luyện xe thời điểm dọa chạy hơn 10 vị huấn luyện viên thâm niên nữ tài xế, Bạch Hình Vũ tỏ vẻ, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta lái xe ra cửa. Tuy nói này lục soát mãn thiên tinh chạy tốc độ bất mãn, đồng thời cũng trang bị cao cấp phòng ngự pháp trận, nhưng là nó chính yếu tác dụng vẫn là dùng để trang bê. Năm ngày lúc sau, Bạch Hình Vũ đám người rốt cuộc là đi tới đường cổ Hoàng Triều Hoàng Thành trong vòng. Cùng phía trước vài lần tới so sánh với, hiện tại bên trong thành hiển nhiên muốn phồn hoa rất nhiều. Nghĩ đến những người này đều là chịu mời tới tham gia lên ngôi nghi thức. Bạch Hinh Vũ đã đến khiến cho không nhỏ hoành động, nguyên nhân vô hắn, thật sự là mãn thiên tinh quá gây chú ý, còn có chính là kia giống như điều khắc giống nhau vẫn không nhúc nhích chiến đấu linh thuyền phía trên thiên cản vệ càng là làm người ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Bạch Hinh Vũ thân phận. Bởi vì gần nhất vài lần nháo đến ồn ào huyên náo đồn đại vai chính đều là Bạch Hinh Vũ, cho nên ở linh thuyền hướng tới hoàng cung phương hướng rời khỏi sau, phía dưới người lập tức kịch liệt thảo luận lên. Nay linh thuyền thật xinh đẹp. còn có đứng ở mặt trên thủ vệ hẳn là chính là thiên càn thánh địa thiên càn vệ đi thần hy thánh nữ lần này tiến đến hẳn là hướng về phía mạch ngọc thánh tử tới đi kỳ thật ta cảm thấy chúng ta tân thánh tử cùng thiên nguyệt thánh nữ cũng không kém a trai tài gái sắc nhiều xứng đôi lại xứng đôi cũng so ra kém mạch ngọc thánh tử cùng thần hy thánh nữ a không phải nói bọn họ không tốt mà là hai bên ở dung mạo thượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ngay từ đầu người nói chuyện không phục nhưng là lại không cách nào phản bác Đi vào hoàng cung bạch hình vũ phát hiện chính mình cư nhiên là cuối cùng một cái đến, mà đến nên đón nàng đúng là lập tức liền phải trở thành đường cổ hoàng triều tân nhiệm thánh tử đường minh. Thần hy ngươi đã đến rồi. Sau đó đi theo đường minh phía sau bạch vô mộ ở bạch hình vũ trừng mắt dưới hủy hủy khuất khuất hô một câu sư thúc, sau đó liền vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn nàng. Chúc mừng. Bạch hình vũ lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười nói đến. Thấu chương xong, Chương 422 trung quy là một bên tình nguyện thôi. mươi 422 Trung Quy là một bên tình nguyện thôi. Ánh mắt rừng ở thân xuyên màu lam đen trường bảo cổ áo cổ tay áo đều nạm theo chỉ bạc biên lưu vân văn đường viền. Bên hông thúc một cái thanh sắc tường vân khoan biên cầm mang, đen nhánh tóc thúc lên mang đỉnh khảm ngọc tiểu bạc quan. Bạc quan thượng bạch ngọc trong suốt chân bóng càng thêm phụ trợ ra tóc của hắn đen bóng mượt mà, giống như tơ lửa đảm minh trên người. Không biết có phải hay không vào trước là chủ quan niệm. đồng dạng quần áo đã từng mặc ở đường húc trên người nàng cảm thấy muốn so mặc ở đường minh trên người muốn càng thêm đẹp một chút đường minh khí chất càng thêm thích hợp màu đen mà không phải loại này hoa lệ màu lam nhận thấy được bạch Hình vũ ánh mắt đường minh có chút co quắp xem khẩu nói như thế nào là ta trên người có thứ đổ dơ gì sao nghe thế bạch Hình vũ chỉ là lắc lắc đầu chỉ là lần đầu tiên gặp ngươi xuyên như vậy hoa lệ quần áo nhất thời có chút không thói quen thôi từ lần đầu tiên nhìn thấy đường minh bắt đầu hắn trên người xuyên chính là một kiện màu đen bảo phục theo lúc sau mỗi lần gặp mặt tính nhiên đường minh trên người quần áo kiểu dáng đều không giống nhau nhưng là đại đa số vẫn là lấy màu đen là chủ kỳ thật bạch hinh vũ không biết chính là bởi vì nàng phía trước cố ý vô tình can thiệp dẫn tới thế giới này thời gian tuyến đã xảy ra biến hóa nếu dựa theo nguyên bản thời gian tuyến phát hiện đường húc sẽ ở thiên lan châu bởi vì liêu tình mà cùng lúc trước đánh mất thiên phú đàm minh kết thủ vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ Rốt cuộc ngay lúc đó đường Húc cũng chỉ bất quá bị liêu tình lâm thời này lòng tham kéo qua tới. Nhưng mà không như mong muốn, ở đường cổ Hoàng Triều âm thầm quạt gió thêm tuổi dưới, một chuyện nhỏ liền ở ngày sau tích lũy tháng ngày bên trong giống như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, mãi cho đến không chết không ngừng nông nỗi. Sau đó ở đàm Minh kiên trì không ngừng, nàm gai nếm mật lúc sau rốt cuộc chiến thắng đường Húc trở thành đường cổ Hoàng Triều từ trước tới nay cường đại nhất thánh tử. Nhưng lần này hết thể lại bởi vì Bạch Hình Vũ vô tình chi gian can thiệp mà đi hướng một cái khác không thể biết trước phương hướng. Liêu tình cũng không có giữ chặt đường húc ngược lại là đối lúc ấy nữ giả nam trang Bạch Hình Vũ nhất kiến trung tình. Sau đó Bạch Hình Vũ một phen lời nói lại làm lúc ấy vẫn là đàm minh đường minh hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc sau chính là ở tống vô cực trợ giúp dưới khôi phục thiên phu thực lực và mặt Liêu tình, ở rèn luyện thời điểm càng là cơ duyên không ngừng. Bất quá bởi vì thiếu đường hút cái này chất xúc tác tồn tại Đường Minh Trưởng Thành muốn chấm rất nhiều, bất quá cái này đoạn bản còn lại là từ Bạch Hinh Vũ ở trong lúc vô tình cấp bổ trở về, không sai, chính là Kim Hồ Lạc Phỉ Phỉ. Ở nguyên lai like cái kia tuyến bên trong Bạch Thần Hy là xác thật tồn tại, nhưng là lại không phải hiện giờ Bạch Hinh Vũ, mà Kim Hồ Lạc Phỉ Phỉ còn lại là cũng không thuộc về thế giới này. Kỳ thật không chỉ là Bạch Hinh Vũ Vương Tiểu Nhiễm cũng đối gần nhất phát sinh sự tình không hiểu ra sao. Làm trên thế giới này duy nhất một cái cầm kịch bản người xuyên Việt. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể nhẹ nhàng đi lên nhân sinh đỉnh. Nhưng là ngay từ đầu còn dựa theo kịch bản cốt truyện lại ở phía sau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy là chính mình xuất hiện mới đưa đến hiện tại biến hóa, nhưng là nàng rõ ràng còn cái gì cũng không có tới cập làm A. Mà bên kia, đường Minh đối mặt bạch Hinh vũ nói có chút không biết làm sao, hắn như thế nào không biết chính mình trên người này một thân hoa phục cùng chính mình là cỡ nào không đáp. Đột nhiên dưỡng dục chính mình nhiều năm phụ thân không phải thân. Mà thân sinh phụ thân cư nhiên là đường cổ hoàng triều hoàng đế, thân phận đột nhiên thay đổi làm đường minh tràn ngập áp lực. Lúc trước nếu không phải vì cho chính mình lao sư trọng tố linh thể, có lẽ hắn căn bản là sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý. Liên tính là ở nguyên bản thời gian tuyến mặt trên, đường minh cũng là ở giết chết đường húc lúc sau mới biết được chính mình thân phận, khi đó hắn tâm trí kiên định, lại có đủ thực lực, ở toàn bộ thánh nguyên đại lục càng là được hưởng siêu cao danh vọng, cho nên khi đó hắn thành thạo. mà làm đường minh thanh danh truyền xa chính là sắp muốn khai hỏa cùng bốn hoang chiến đấu mà bạch Hinh vũ đem ánh mắt từ đường minh trên mặt rời đi lúc sau sau đó đem tầm mắt chuyển hướng hắn phía sau một vị lão giả lão hủ đa tạ thần hy thánh nữ ân cứu mạng tống vô cực đi lên trước đối với bạch Hinh vũ hành một cái đại lễ lão giả như vậy vừa nói bạch Hinh vũ cũng biết trước mắt tên này lão giả thân phận ở cung nữ dẫn dắt dưới bạch Hinh vũ đi tới chuyên môn vì nàng chuẩn bị cung điện hai danh thiên càn vệ còn lại là đem cung điện trông coi gác gao Ngay cả một con rùi bọ đều không thể phi tiến vào. Phía trước thẩm, lý hai vị trưởng lão cùng với 300 danh thiên càn vệ làm phản cho bọn hắn không nhỏ đà kích, đồng thời cũng đối Bạch Hình Vũ có thể ra tay cứu bọn họ tràn ngập càng kích. Bạch Hình Vũ thông qua cửa sổ, nhìn bên ngoài chậm rãi rơi xuống lá cây. Đối với bên người Phó Cẩm Thư dò hỏi, khoảng cách thượng một lần tông môn đại bỉ đã qua đi thời gian dài bao lâu? Hẳn là mau 5 năm, năm đi. Phó Cẩm Thư nghĩ nghĩ nói. Năm năm đối với một cái tu luyện giả tới nói cũng không tính trường Năm năm, có chút người cũng nên đã trở lại. Lúc trước nàng cho ám năm năm thời gian trưởng thành, hiện giờ kỳ hạn buông xuống, hắn cũng nên đã trở lại. Là nên trở về tới, kia hai trăm danh thiên cản vệ điện hạ tính toán làm sao bây giờ, hiện giờ ngươi tạm thời bảo hạ bọn họ, nhưng là trở lại thiên cản thánh địa bọn họ như cũ trốn không thoát. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, vừa lúc ta thiếu nhân thủ, chuyện này ngươi đi làm. sau đó chờ ám trở về gặp thời chờ đêm này 200 người đội ngũ trực tiếp giao cho hắn quản lý tới rồi buổi tối lúc sau nguyên bản bảo hộ ở cung điện chung quanh thiên càn vệ đã toàn bộ biến mất ánh trăng xuyên thấu qua lá cây chi gian khe hở xái hướng mặt đất gió nhẹ thổi qua phát ra sàn sạt thanh âm bạch hình vũ đi đến dưới tàng cây liền ở ngay lúc này một khúc rung động tâm hồn tiếng tiêu nhẹ dương dựng lên vô số lá cây nhẹ nhàng tung bay với thiên địa chi gian lúc này nguyệt phách thần kiếm xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay Thanh sắc thân ảnh giống như chim yến con luyện chuyển nhẹ nhàng, cùng với sâu kín tiếng tiêu, thủ đoạn nhẹ nhàng xoay tròn, Nguyễn Phách kiếm cũng giống như tia chớp nhanh chóng chớp động, kiếm quang lấp lánh, lại cùng Bạch Hình Vũ kia mặt thanh sắc thân ảnh có vẻ phi thường hòa hợp. Nguyễn Phách thần kiếm theo Bạch Hình Vũ vũ động, nhìn như mềm mại vô lực nhưng là mỗi khi rơi xuống thật chỗ thời điểm lại có có thể phát ra vạn quân lực. Ở màu bạc ánh trăng dưới, một thân thanh y thiếu nữ cùng một thân bạch y thiếu niên là có vẻ như vậy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. mà bạch huynh vũ vũ động thân ảnh ở mạch ngọc trong mắt cũng chậm rãi cùng trong trí nhớ nàng dung hợp đồng dạng khúc đồng dạng động tác cùng mấy năm phía trước so sánh với trong đó hàm nghĩa lại có cách biệt một trời khúc kết thúc bạch huynh vũ cũng thu hồi nguyện phách nhưng là lúc này đây mạch ngọc lại không có lựa chọn ra tới gặp nhau mà là xoay người rời đi về tới chính mình chỗ ở đi phía trước hắn hướng tới một phương hướng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ở mạch ngọc rời khỏi sau không phải đường minh thân ảnh từ góc bên trong xuất hiện Nguyên bản hắn còn đang an ủi chính mình đồn đãi chỉ không phải đồn đãi mà thôi, chính mình Trung Quy vẫn là có cơ hội, nhưng là hiện tại xem ra, Trung Quy là chính mình một bên tình nguyện thôi. Thấu chương xong. Chương 423 người đại sư huynh biết cái rắm. Chương 423 người đại sư huynh biết cái rắm. Đi theo đường mình phía sau Tống vô cực nhìn đệ tử rời đi là lúc cô đơn bóng dáng không khỏi lắc đầu. Từ đường minh không biết cự tuyệt chính mình bên người nữ tính thời điểm hắn cùng Bạch Thần hy cũng đã không có khả năng. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu chính mình liền không nên đối với đường minh chọc thủng bạch thần hy thân phận làm hắn sinh ra không nên vọng tưởng từ nào đó phương diện tới nói đàm minh cùng đường hoàng đường ý phi thường giống đối nữ nhân cũng không cự tuyệt cho dù là hắn trong lòng phi thường rõ ràng chính hắn ái chính là ai thánh tử lên ngôi nghi thức cực kỳ dườm giả điểm này bạch hinh vũ là tràn đầy thể hội hơn nữa nghe nói đường minh lên ngôi nghi thức có thể so lúc trước đường húc muốn long trọng nhiều đối này bạch hinh vũ đến là cảm thấy hoàn toàn không thể so sánh rốt cuộc lúc trước đường húc lên ngôi thời điểm còn chỉ là một cái nại hoa hoa liền nhị phân đều không thể đủ chính mình khống chế rốt cuộc ngày hôm sau bạch Hinh vũ đi tới bạch vô mộ hành cung mà bạch vô mộ giống như là biết bạch Hinh vũ muốn tới sáng sớm liền kêu lui mọi người nói một chút đi rốt cuộc sao lại thế này lấy đàm minh tính cách hắn hẳn là không có khả năng đáp ứng nhanh như vậy còn có đường húc chạy đi đâu ở bạch Hinh vũ dò hỏi dưới bạch vô mộ đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn bộ đều một năm một mười nói cho bạch hinh vũ nguyên lai đường minh đáp ứng nhận tổ quy tông trở thành đường cổ hoàng triều tân thánh tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ lúc trước ta cùng đường minh ở thông thiên các đấu giá hội thượng chụp được một mảnh sinh cơ thiên tầm liêu lá cây nhưng là ở ta dùng ngài cho ta biện pháp trợ giúp tống vô cực trọng tố linh thể thời điểm lại bởi vì tài liệu không đủ mà thiếu chút nữa thất bại tài liệu không đủ là sinh cơ thiên tầm liêu xuất hiện vấn đề Bạch Hinh Vũ hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân. Thông Thiên Các ở đầu giá hội thượng lấy ra tới sinh cơ thiên tầm liêu tuy rằng thoạt nhìn tràn ngập cũng không có khô héo dấu hiệu, nhưng là trên thực tế cùng chân chính vừa mới từ trên cây mới vừa hái xuống sinh cơ thiên tầm liêu lá cây so sánh mới, trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực là hoàn toàn vô pháp so sánh mới. Sở hữu lúc trước bạch vô mộ ở trọng tố linh thể thời điểm chỉ dùng một mảnh lá cây, mà đến thiên tống vô cực thời điểm lại không đơn giản như vậy. Ngay lúc đó tình huống nếu mạnh mẽ trọng tố. Như vậy tống vô cực cuối cùng chỉ có thể đủ biến thành cái không hề tu vi người thường, còn lại thọ mệnh thậm chí không đủ 10 năm, sau đó liền ở ngay lúc này đường hoàng đường ý chủ động lấy ra hai mảnh sinh cơ thiên tầm liễu, vừa đấm vừa xoa dưới lúc này mới khiến cho đàm minh nhận tổ quy tông trở thành đường minh. Kia đường húc đâu? Lại vì cái gì sẽ thần bí mất tích? Bạch Hình Vũ hỏi tiếp đến, trực giác nói cho nàng đường húc mất tích cùng chính mình tiểu đệ tử thoát không được quan hệ. Đường húc hiện tại là mộ dung sư bá nhập môn đệ tử. Cho nên hẳn là sư bá vận dụng thủ đoạn đem đường húp hơi thở hoàn toàn ngăn cách, cho nên đường cổ hoàng triều mới tìm không đến hắn, ngay cả hồn đèn cũng đi theo dập tắt. Nói xong Bạch Vô Mộ còn không quên phun tào một chút chính mình thiếu chút nữa bị Vân Nghị sư bá cung cấp trộm tới, còn hảo hắn chạy nhanh vân vân. Bất quá lúc này Bạch Hình Vũ lực chú ý lại ở một khác chuyện phía trên, người nói Đường Minh mẹ để gọi là Hách Liên Vân Ngộng. Không sai, đây là Đường Ý chính miệng nói đến, bất quá nghe nói ở dư lại Đường Minh lúc sau liền rơi xuống không rõ. Nghe nói đã qua đời. Sư tôn, cái này Hách Liên Vân Mộng chính là có cái gì không thích hợp địa phương. Bạch Vô Mộ có chút nghi hoặc Bạch Hinh Vũ cư nhiên sẽ đối một cái người chết cảm thấy hứng thú. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này Hách Liên Vân Mộng hẳn là thượng giới người, hơn nữa nàng căn bản là không phải mất tích hoặc là đã chết, mà là đi trở về. tam phần hiện tại đã kết hôn sinh con tổ kiến tân gia đình, bất quá điểm này Bạch Hinh Vũ cũng không có nói. Đối với Bạch Hinh Vũ nói Bạch Vô Mộ tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, sư tôn ngài như thế nào biết Hách Liên Vân Ngộng là thượng giới người, đường ý rõ ràng nói qua Hách Liên Vân Ngộng là Hách Liên thế gia dòng chính con cháu. Hiện giờ Hách Liên gia chẳng qua là chân chính Hách Liên gia một cái nho nhỏ chi nhánh thôi, Hách Liên gia chân chính chủ gia ở thượng giới, đến nỗi ta vì cái gì sẽ biết, nếu ngươi đáp ứng rồi ngươi Vân sư bá điều kiện hắn nhất định sẽ phi thường vui nói cho ngươi. Nghe thế, Bạch Vô Mộ đầu riêu như là một cái chống bỏi, vẫn là từ bỏ. những việc này ta hỏi đại sư huynh hẳn là cũng giống nhau bạch vô mộ theo bản năng cảm thấy tầng tử ngôn làm linh thanh phong đại đệ tử tương lai người thừa kế những việc này hẳn là cũng là biết đến nhưng là hắn không biết những lời này lập tức liền chọc tới rồi bạch huynh vũ mổ một cái thần kinh ngươi đại sư huynh biết cái giám các ngươi là huynh đệ ba cái một cái đức hạnh nói xong bạch huynh vũ vung tay háo xoay người rời đi chỉ để lại vẻ mặt ngốc bạch vô mộ mà bên kia bạch huynh vũ tử thiên sư cung nổi giận đùng đùng đi ra tin tức lan truyền nhanh chóng Nhưng là bởi vì bạch hình vũ làm bạch vô mộ trường bối, cho nên mọi người càng có rất nhiều khiếp sợ bọn họ cao cao tại thượng thiên sư cư nhiên bị mắng. Trở lại chính mình chỗ ở bạch hình vũ lại ở tự hỏi ở bạch vô mộ nơi nào được đến tin tức. Căn cứ huyền môn nội tư liệu ghi lại, hách liên thế gia là ở thiên giới đều thanh danh hiển hách gia tộc, có được dài lâu gia tộc sử Nhưng là thân là một cái như thế khổng lồ gia tộc, hách liên gia tộc lại có được một cái trí mạng được điểm, đó chính là con nối dõi. Ở con nối roi phương diện hách liên gia thậm chí có thể dùng gian nan tới hình dung, đừng nói dòng chính con cái, ngay cả thứ tử thứ nữ ở hách liên gia đều là rất khó nhìn thấy. Thời gian thực mau liền đến đường Minh lên ngôi ngày này, trong lúc này lục vận nhiễm triệu nhu hai người cũng một lần nữa đi tới đường cổ Hoàng Triều, cùng nhau tiến đến còn có thiên dương trưởng lão cùng với đối mặt khác 200 danh thiên cản vệ bản án. Toàn bộ xử tử một cái không lưu. Dự kiến bên trong đáp án. cho nên thiên dương trưởng lão ở phát hiện kia hai danh thiên càn vệ đều không thấy lúc sau cũng không có cảm thấy kinh ngạc cũng không có dò hỏi bọn họ suy nghĩ tựa hồ là cam chịu bọn họ đã tử vong giống nhau mà theo thiên dương trưởng lão cùng nhau tới còn có thiên càn thánh chủ một sợi thần hồn phân thân bởi vì thân là thánh địa chi chủ bọn họ tự nhiên là thân kiêm việc quan trọng nhưng là thánh tử lên ngôi loại này quan trọng trường hợp bọn họ lại không thể không hiện thân cho nên chỉ có thể là làm một vị trưởng lão mang theo bọn họ thần hồn phân thân đi trước đối với lên ngôi nghi thức lưu trình bạch Hinh vũ còn là phi thường quen thuộc nhìn đường minh một thân thâm lam sắc hoa phục đầu đội ngọc quan từng bước một hướng đi đài cao mà ở dưới đài xem lễ đám người bên trong bạch Hinh vũ thấy được hai cái quen thuộc bóng người đúng là vân nghị cùng mộ dung tiêu mà đứng ở mộ dung tiêu bên người cái kia dáng người đĩnh bạn mang mặt nạ đồng dạng thân xuyên màu lam bảo phục thanh niên hẳn là chính là mất tích đường húc chỉ là tại hạ một giây bọn họ ba người liền biến mất ở nàng tầm mắt bên trong Toàn bộ quá trình cũng không có làm bất luận kẻ nào phát hiện. Chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi? Đường húc cũng không phải tới tạp bãi. Đem trong lòng những cái đó kỳ quái ý tưởng đuổi ra trong óc lúc sau. Bạch Hình Vũ đi tới một chỗ dân cư hãn đến đài cao. Người giống như đặc biệt thích đứng ở chỗ cao nhìn phương xa. Thấu chương xong Chương 424 trầm mê với chính mình ảo tưởng bên trong nữ nhân. Chương 424 trầm mê với chính mình ảo tưởng bên trong nữ nhân. Nếu Bạch Hinh Vũ không có nhớ lầm lúc trước nàng cử hành lên ngôi nghi thức thời điểm tịnh không cũng là như thế. Mà hắn xem phương hướng đúng là phản âm cốc phương hướng. A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua thần hy thánh nữ. Bạch Hinh Vũ không khỏi phất phất tay, ngữ khí có chút tùy ý nói có hay không người cùng người đã nói ngươi không thích hợp đương hòa thượng. Thì tính sao đâu, vô luận tiểu tăng có nguyện ý hay không, tiểu tăng đều là linh thần Phật tự Phật tử, giống như là thần hy thánh nữ ngươi, thánh nữ thân phận cho ngươi mang đến rất nhiều tiện lợi. nhưng là nó lại làm sao không phải một cái gông xiềng bạch Hình vũ gật gật đầu sự thật xác thật như thế bất quá liền trước mắt xem ra lợi lớn hơn tệ bất quá bạch Hình vũ cố ý tới đây nhưng không cùng tịnh không liêu cái gì đạo lý lớn nàng lấy ra kia cái nhận chữ vật ở nhìn đến kia không nhận trong nháy mắt tịnh không trên mặt biểu tình rốt cuộc phát sinh biến hóa thánh nữ này nhẫn ngươi là từ chỗ nào đoạt được tịnh không kích động hỏi tự nhiên là từ phạm âm cốc không ngừng là chiếc nhẫn này bên trong đồ vật hẳn là cũng là ngươi sợ yêu cầu nói liền đem trong tay nhẫn đưa cho Tịnh Không. đa tạ. Tịnh Không ở tiếp nhận nhận lúc sau đối với Bạch Hinh Vũ Trịnh trọng nói. một lần nữa trở lại đám người Bạch Hinh Vũ vừa vặn thấy được một thân hoa phục vênh mặt hất hàm sai khiến Thượng Quan Tử Di ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc sau, nguyên bản vẻ mặt kiêu ngạo Thượng Quan Tử Di thu hồi vừa mới vênh mặt hất hàm sai khiến biểu tình, sau đó vẻ mặt tươi cười đi tới Bạch Hinh Vũ trước mặt. đã sớm nghe nói Thần Hy Thánh Nữ khí chất xuất trần, dung mạo càng là kinh vi thiên nhân. tử di nguyên bản cảm thấy những người đó hình dung quá mức khoa trường, hiện giờ vừa thấy mới biết là tử di chính mình kiến thức thiện bạc. Đương thượng quan tử di nói xong một đoạn này lời nói lại lần nữa ngẩn đầu thời điểm lại đương trường Sững sờ ở nơi đó, bởi vì nguyên bản hẳn là đứng ở nàng trước mặt bạch Hinh vũ lúc này đã sớm đã rời đi nơi này, nàng vừa mới sợ làm hết thể phản phất chính là một cái chê cười giống nhau. Trên lệch đến chung quanh người ánh mắt lúc sau, thượng quan tử di ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía chung quanh, sau đó lại cách đó không xa tìm được rồi bạch hình vũ thân ảnh lúc này bạch hình vũ xuyên chính là thiên càn thánh địa chuyên môn vì nàng chế tác thánh nữ hoa phục tuy rằng đại bộ phận đều là màu trắng nhưng là lại một chút không ảnh hưởng nó mỹ lệ thượng quan tử di giấu ở cổ tay háo móng tay thật sâu rơi vào chính mình ra thịt bên trong đặc biệt là ở nhìn đến mạch ngọc xuất hiện ở bạch hình vũ bên người lúc sau thượng quan tử di trên mặt biểu tình càng là trở nên phi thường khó coi ở chợ giúp chính mình sư phó lâm nguyệt khôi phục thân thể lúc sau Thượng Quan Tử Di cùng Lâm Nhàn hai người liền đi theo Lâm Nguyệt đi tới Bạch Lộc Thư Viện, cũng chính là ở lúc ấy nàng lần đầu tiên gặp được Mạch Ngọc. Ở nhìn thấy Mạch Ngọc kia một khắc, Thượng Quan Tử Di phảng phất nghe được có một thanh âm ở nói cho nàng nói người này chính là người cả đời quy túc Đối này Thượng Quan Tử Di đồng dạng cũng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ở Thượng Quan Tử Di xem ra Mạch Ngọc thân là Bạch Lộc Thư Viện Thánh Tử, mà chính mình sư phó lại vừa lúc là Thượng một lần Thánh Nữ, này còn không phải là trời sinh một đôi sao. Hơn nữa nàng còn nghe nói này đó Mạch Ngọc vẫn luôn đều phi thường thần bí, cũng chính là mấy năm gần đây mới bắt đầu lộ diện, này liền càng thêm kiên định Thượng Quan Tử Di phỏng đoán, bọn họ chính là trời cao chú định duyên phận. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Mạch Ngọc cùng Bạch Thần Hy lưỡng tỉnh tương duyệt tin tức truyền khắp Thánh Nguyên Đại Lục. Ngay lúc đó Thượng Quan Tử Di vẻ mặt không dám tin tưởng đi chất vấn Mạch Ngọc, còn cầm bọn họ chi gian đính ước tín vật, một cái dùng để trang đan dược màu trắng bình xứ. nàng muốn hỏi nàng rõ ràng khuynh tâm với chính mình lại vì cái gì muốn nói cho mọi người cùng nàng lưỡng tình tương duyệt bạch thần hy nhưng là nàng lại liền mạch ngọc mặt đều không có nhìn thấy lúc này lâm nguyệt trở lại bạch lộc thư viện cũng bất quá ba ngày tả hưu mà thượng quan tử di cùng mạch ngọc cũng bất quá là gặp mặt một lần mãi cho đến thượng quan tử di biết bạch thần hy thân phận là thiên càn thánh nữ lúc sau nàng phảng phất giống như là tìm được rồi lý do giống nhau Cảm thấy Mạch Ngọc sở dị như vậy hẳn là chính là vì bảo hộ nàng không thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích mà thôi. Không thể không nói não bổ là một loại bệnh. Nhưng là mặc dù là như thế, ở như vậy trước công chúng nhìn thấy hai người đi như thế gần nàng trong lòng như cũ là tràn ngập lòng đố kỵ. Thượng quan tử di toàn tâm toàn ý đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, hoàn toàn không biết chính mình hành động người ở bên ngoài xem ra liền giống như chê cười giống nhau. Mà cách đó không xa bạch hình vũ đối với bên người Mạch Ngọc nói đến. Một đoạn thời gian không thấy, Thánh tử Điện Hạ Đào Hoa như cũ là như thế tràn đầy. Thượng quan Tử Di như thế không thêm che giấu ánh mắt hắn tưởng không thấy cũng rất khó, nhưng là Mạch Ngọc lại tỏ vẻ phi thường nguyện vọng, hắn rõ ràng chính là ở Lâm Nguyệt trở về kia một ngày ra mặt thấy các nàng một mặt. Nhưng là cái này Thượng quan Tử Di lại như là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính thượng hắn, trong tay cầm một cái màu trắng cái chai luôn mồm nói đây là hắn cùng nàng đính ước tín vật. Cũng may tại đây sự kiện truyền ra trước tiên đã bị hắn cấp khống chế được. Lúc này mới không có làm lời đồn đãi tiến thêm một bước tiết ra ngoài, nếu không thật vất vả lừa tới tay tức phụ Nhi phỏng trường liền bay. Trong lòng không cam lòng thượng quan tử Di lại lần nữa đi tới Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc bên người. Ở đi vào hai người bên người lúc sau, thượng quan tử Di cố ý đứng ở hai người trung gian đem hai người ngăn cách, Mạch Ngọc ca ca, thần hy tỷ tỷ các ngươi đang nói chuyện cái gì à, có thể hay không với thạc nói một chút. Vị đạo hữu này, ở nhị vị điện hạ trước mặt phải dùng tôn xưng một bên phó cẩm thư mặt vô biểu tình nói nghe được lời này thượng quan tử di sắc mặt đầu tiên là một bạch sau đó liền vẻ mặt ủy khuất nhìn mạch ngọc thực xin lỗi mạch ngọc ca ca tử di không phải cố ý thần hy tỷ tỷ ngài hẳn là sẽ không vì điểm này việc nhỏ cùng ta so đo đi nói còn ở tự cho là người ngoài nhìn không tới góc độ đối với bạch huynh vũ lộ ra một cái đắc ý tươi cười trong miệng nói xin lỗi nói vẫn là ở xưng hô thượng lại như cũ là không có thay đổi nàng ở cố ý chọc giận bạch huynh vũ hơn nữa thủ đoạn tương đương cấp thấp Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bạch huynh vũ còn cảm thấy thượng quan tử di cùng lạc phỉ phỉ là cùng loại người, nhưng là hiện tại xem ra hai người chênh lệch lớn đi, hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Buồn cung cha mẹ chưa bao giờ cấp buồn cung sinh quá cái gì muội muội thượng quan đạo hữu lần sau còn thỉnh nói cẩn thận, còn có, nơi này là thánh tử lên ngôi điện lễ, hậu trạch những cái đó tranh giành tình cảm thủ đoạn vẫn là không cần ở chỗ này sử dụng hảo, tránh cho bại hoại lâm nguyện trưởng lao danh dự là, tử di minh bạch Thượng Quan Tử Di cúi đầu nhỏ giọng nói. Bởi vì hai người nói chuyện thanh âm đều không lớn, rất xa nhìn lại Thượng Quan Tử Di buông xuống sơn mặt, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt yêu thương. Tuyết Trắng cổ bảy biện ra mê người độ cung, cùng cao cao tại Thượng Bạch Hinh Vũ hình thành tiên minh đối lập. Liên ở ngay lúc này, Bạch Hinh Vũ sắc mặt biến đổi, thay ta cùng Đường Minh Thánh Tử xin lỗi. Xem ra ta không thể tham gia song hắn lên ngôi đền lễ. Ở lưu lại những lời này lúc sau, Bạch Hinh Vũ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Ở tiêu hao mấy chương đại dịch chuyển bùa chú lúc sau, Bạch Hình Vũ đi tới ngàn dặm ở ngoài địa phương. Thấu chương xong. Chương 425 Lạc Thần Điệp. Chương 425 Lạc Thần Điệp. Ở đi vào nơi này lúc sau, một cái bạch bạch mập mạp tằm cương liền xuất hiện ở tay nàng trung. Cùng phía trước lười Dương Dương bộ dáng khác nhau rất lớn, lúc này tằm cưng có vẻ dị thường hưng phấn. Mắt thấy bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên một mảnh tối tăm, hơn nữa càng ngày càng ảm đạm, Bạch Hình Vũ lông mày không khỏi hơi hơi một trọn một con lông chim hoa lệ khổng tức xuất hiện ở nàng bên người ầm ầm ầm trong trước mắt công phu mây đen bắt đầu nhanh chóng hội tụ thực mau không sai biệt lắm phạm vi một giảm tả hữu không trùng liền bị tối đen như mực mây đen sở bao phủ lên ầm ầm ầm tiếng sấm như cũ đang không ngừng vang lên mặc dù là cách xa nhau ngàn dặm xa lúc này đang ở hoàng cung mọi người cũng như cũ là chú ý tới phương xa động tĩnh chẳng lẽ là có người muốn độ kiếp mọi người trong lòng tò mò nghĩ lúc này bạch Hình vũ không chế được trong tay đã thành thục một chi linh lấy thụ làm cơ sở lấy thảo kết trận phòng ngừa có người hoặc là linh thu tiến đến quấy rầy băng y di phượng vũ điệp nhưng là trừ cái này ra còn lại cũng chỉ có thể là dựa vào nó chính mình chủ nhân lạc lạc lập tức muốn độ kiếp ngươi mang theo phong nam chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương trong chốc lát không cần bị ngộ thương nga bằng không nhân ra chính là sẽ đau lòng đây là bạch Hình vũ lần đầu tiên nghe được băng y di phượng vũ điệp nói chuyện không nghĩ tới thanh nhầm cư nhiên như thế mãi bất quá nàng khi nào cấp băng ý di phượng vũ điệp đặt tên kêu lạc lạc bạch hình vũ đem ánh mắt chuyển hướng bên người này chỉ ngẩng đầu đưỡn ngực khổng tức trên người lạc lạc tên này tám phần là người này cấp lấy được lạc lạc tên này là ngươi cấp lấy được ngao tên của ngươi kêu phong nam ngao ngao ở trả lời xong này hai vấn đề lúc sau phong nam một đôi mắt đậu đen liền gắt gao nhìn đang chuẩn bị độ kiếp băng ý di phượng vũ điệp như vậy giống như là chờ đợi ở phòng sinh bên ngoài trợ phu tuy rằng bởi vì có khế ước ở Mặc dù là Phong Nam không nói lời nào nàng cũng có thể đủ minh bạch nó ý tứ, nhưng là loại này rõ ràng có thể nói rồi lại cố tình không nói bộ dáng mạc danh làm bạch hình vũ hòa đại. Cho nên nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thừa dịp Phong Nam lực chú ý toàn bộ đều ở băng y lý phượng vũ điệp trên người thời điểm, một tay đem trên người hắn nhất hoa lệ kia căn lông chim cấp rút xuống dưới. Có lẽ là bởi vì quá mức chuyên chú nguyên nhân. Cho nên Phong Nam cũng không có nhận thấy được chính mình xinh đẹp nhất nhất quý trọng một cây khổng tức linh bị vô lương chủ nhân cấp thuận đi rồi. Lúc này băng ý di phượng vũ điệp đem chính mình bị áp chế hơi thở toàn bộ phong thích, ngay sau đó, một cổ bàng bạc linh khí từ nàng trên người giật tản ra tới, một cổ thuộc về hóa hình linh thú khí thế, nháy mắt tràn ngập bốn phía. Một giao thân là kiểu vĩ thiên hồ, càng là băng y di phượng vũ điệp chủ nhân, tự nhiên sẽ không chịu này cổ khí thế ảnh hưởng. Nhưng là chung quanh linh thú cùng những cái đó tới rồi xem náo nhiệt nhiễm đã có thể không như vậy vận may. Cũng không nên đã quên, băng y Ly phượng vũ điệp là bởi vì hấp thu thiên khí, sau đó lại thêm ngày đêm đem sinh cơ thiên tầm liêu chờ một chúng thần thụ lá cây đương cơm ăn, nó đã sớm đã hoàn thành từ trong ra ngoài lột xác. Bất quá bởi vì bạch hình vũ trước tiên thiết tri hảo cảnh quan hệ, cho nên mọi người cũng không biết bên trong chân thật tình huống, nhưng là như cũ có thể từ này bàng bạc yêu khí chung biết lần này độ kiếp đều không phải là nhân loại tu sĩ Rất có khả năng là sắc hóa hình đại yêu. Mà lúc này đang ở trận pháp trong vòng bạch hình vũ còn lại là tận mắt nhìn thấy băng ý di phượng vũ điệp, không, hẳn là lạc lạc, kéo chính mình mập mạp lấy phi thường mau tốc độ bò lên trên tối cao nhánh cây, sau đó phun ra trắng tinh ti đem chính mình chặt chẽ bao vây ở bên trong. Ở làm xong này hết thể lúc sau, không trung bên trong kiếp vân rốt cuộc phát sai rồi, màu đen tia chấp thanh thế to lớn đánh xuống, thậm chí trung gian đều không có ngừng lại. Bạch hình vũ nguyên bản cảm thấy chính mình độ kiếp thời điểm cũng đã đủ thảm, lại không có nghĩ đến cư nhiên co so với chính mình còn thảm, trung gian cư nhiên liền cái ngừng lại đều không có. Mà canh giữ ở bên ngoài nghĩ nhặt tiện nghi trọng trách cũng bị này xét đánh bang tới tia chớp thành cấp doàng ông. Bọn họ muốn biết này chỉ đại yêu rốt cuộc là như thế nào đắc tội thiên đạo, cư nhiên luyện nghỉ khẩu khí cơ hội đều không cho. Nhưng là đương ước chừng 72 đạo thiên lôi toàn bộ rơi xuống lúc sau, không chung bên trong mây đen tan đi. Bạch Hình Vũ liền nhìn đến kia nguyên bản treo ở nhánh cây thượng màu trắng trùng kén như cũ là như vậy tuyết trắng, thật giống như là vừa rồi bị xét đánh không phải nó giống nhau. Cái này Bạch Hình Vũ rốt cuộc biết vì cái gì không ngừng nghỉ, bởi vì căn bản là không cần phải. Lúc này nhánh cây thượng trùng kén bất đồng đong đưa, ở trùng kén mặt ngoài xuất hiện một cái tinh tế vết rách, một đôi đạm kim sắc cánh, ngay sau đó chính là một cái thân thể gầy nhỏ. Theo nó xuất hiện, nguyên bản kia cổ khổng lồ yêu khí nháy mắt liền tiêu tán. Thay thế chính là kia nhàn nhạt thần tính. Lúc này băng y di Phượng Vũ Điệp đã không phải băng y di Phượng Vũ Điệp, nó thoát ly linh thú phạm chủ, lột sắc thành mặt khác một loại sinh linh, từ trước tới nay, Mỹ lệ nhất điệp loại thần thú lạc thần điệp. Lạc thần điệp bị giữ vì Mỹ lệ nhất sinh linh, này Mỹ mạo trình độ thậm chí còn muốn ở Phượng Hoàng phía trên, này cánh phía trên kia đạm kim sắc quang huy là chúng nó độc hữu tiêu chí. Nhưng lại như thế Mỹ lệ sinh vật, nó ra đời lại là một điều bí ẩn. Đã hoàn toàn thoát ly trùng kén lạc thần điệp gian ra thân thể của mình, nguyên bản thân thể gầy nhỏ cũng ở dần dần biến đại, từ nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay, biến thành cánh triển lớn lên ước 60 mét quái vật khổng lồ. Nguyên bản đã tiêu tán kiếp vân lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây so với phía trước muốn càng thêm khoa trương. Mà canh giữ ở bên ngoài người lại ở ngay lúc này rốt cuộc thấy rõ lạc thần điệp lưu sơn chân diện mục, Chơi ạ, kia không phải chỉ có tại thượng cổ thời kỳ mới xuất hiện quá một lần lạc thần điệp sao Nguyên lai like là thứ này muốn độ kiếp. Bởi vì Lạc Thần Điệp đặc có tiêu chí, sở hữu cho dù là kinh hồng thoáng nhìn, cũng có người thực mau liền nhận ra Lạc Thần Điệp thân phận. Xem bộ dáng này tựa hồ muốn hóa hình, nghe nói Lạc Thần Điệp là so phượng hoàng còn muốn mỹ lệ sinh vật, không biết hóa hình lúc sau có phải hay không cũng là khuynh quốc khuynh thành. Một khi đã như vậy, ta đây đảo muốn nhìn này Lạc Thần Điệp hay không là danh xứng với thực, nếu thật sự như trong truyền thuyết theo như lời, kia bổn đại gia không ngại đem nàng cưới về nhà. Nói chuyện chính là một vị vẻ mặt dữ tợn cường tráng nam nhân, đang nói những lời này thời điểm trong mắt hắn hiện lên làm người ghê tởm ánh mắt. Cho nên nói vì cái gì có chút người liếc mắt một cái nhìn qua giống như là một cái người xấu đâu, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đem người xấu này hai chữ tràn ngập chính mình toàn thân, sợ người khác nhìn không thấy. Chỉ bằng ngươi kia phó tôn dung cũng xứng đôi lạc thân điệp, ngươi cũng không nên vừa thấy mặt liền đem nhân ra dọa ngất xỉu đi à. Kia chúng ta liền các bằng bản lĩnh. Đến lúc đó cũng không nên trách ta thủ hạ vô tình Lúc này mọi người sớm đã là xoa tay hồng hẻ Liền hướng về phía lạc thần điệp này đẹp nhất Sinh linh danh hiệu bọn họ cũng muốn đoạt một đoạt Cùng đừng nói, ở nghiêm khắc ý nghĩa thượng lạc thần điệp đã xem như thần thú hàng ngũ Nhưng là liền ở ngay lúc này Một con màu xanh lục kình thiên cự chân từ trên trời giáng xuống Đây đúng là bị hí hoàn toàn hình thái Thấu chương xong Chương 426 không khí bên trong tràn ngập than nướng rùa đen hương vị chương bốn không khí bên trong tràn ngập than nướng rùa đen hương vị Ôn muốn chết hạng các ngươi tam tức trong vòng lập tức rời đi cái này địa phương nếu không không nên trách bổn cung thủ hạ vô tình nói từng đóa băng hoa sen ở mọi người quanh thân nở rộ mỹ lệ đồng thời cũng lộ ra trí mạng nguy hiểm thần thú bị hí băng liên cái này làm cho mọi người không khỏi liên tưởng đến một cái tên bạch thần hy phía trước mọi người ánh mắt đều tập trung ở lạc thần điệp trên người theo bản năng xem nhẹ này chung quanh ảo trận lấy cỏ cây cất trận nay yêu cầu cực cao thiên phú cùng với đối với trận pháp nắm giữ thuần thục độ không có khả năng lúc này thần hy thánh nữ đang ở đường cổ hoàng triều tham gia thánh tử lên ngôi lễ sao có thể xuất hiện ở chỗ này ngươi hẳn là muốn độc chiếm lạc thần điệp vậy lấy ra chứng cứ tới chứng minh ngươi chính là bạch thần hy nói chuyện chính là vừa mới khẩu xuất cuồng nôn cường tráng đại hán ngu xuẩn bạch linh vũ ở hảo trận bên trong âm thầm mắng một câu nàng vì cái gì muốn nghe lời nói lấy ra chứng cứ tới chứng minh nàng là nàng hơn nữa Vô luận là thượng cổ băng liên thuật vẫn là bị hí, nàng ở thánh nguyên đại lục đều là độc nhất phần, như vậy chứng minh chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao. Thấy bạch hình vũ thật lâu không nói gì, kia cường tráng đại hán tự cho là chính mình đoán đúng rồi, trên mặt biểu tình không khỏi mà trở nên càng thêm tiêu ngạo lên. Như thế nào, bị ta đoán đúng rồi, nếu thức thời liền lập tức ra tới quỳ xuống đất xin tha, nói không chừng ca ca ta còn có thể đủ tha cho ngươi. Lời nói còn không có nói xong, cường tráng tráng hán thanh em đột nhiên im mặt. bởi vì lúc này ở hắn cái trán phía trên một đóa nhan sắc yêu diễm đỏ như máu hoa sen lặng yên nở rộ ở trong nháy mắt kia liền cướp đi cường tráng tráng hán sinh mệnh tên này cường tráng tráng hán ở thái nguyên đại lục cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật lấy tàn nhẫn độc các xương. tuy rằng tu chính là chính đạo công pháp nhưng là thủ đoạn lại thường thường so ma giáo còn muốn tàn nhẫn băng liên độ ấm cứ thấp kia cường tráng tráng hán mất đi sinh mệnh lúc sau thi thể rơi xuống đất nháy mắt đã bị quăng ngã chia năm xẻ bảy nhìn thấy cảnh tượng như vậy nguyên bản còn ôm có nghi hoặc trọng trách lập tức liền tin bạch hình vũ thân phận đồng thời cũng ý thức được nếu bạch hình vũ xuất hiện ở cái này địa phương vậy đại biểu cho này chỉ lạc thần điệp rất có khả năng từ đầu đến cuối đều là thuộc về nàng nhìn hoàng sợ rời đi mọi người bạch hình vũ yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa mới bạch hình vũ hành động cũng đúng là là bất đắc dĩ bởi vì ở chỗ lạc thần điệp giao lưu qua sau mới biết được lúc này lạc thần điệp căn bản là không có cách nào xương quá tiếp theo lôi kiếp chuẩn xác mà nói Lạc thần điệp ở không có người ngoài trợ giúp dưới, liền đạo thứ nhất lôi kiếp đều chịu không nổi đi, đây cũng là lạc thần điệp thưa thất nguyên nhân. Cho nên bạch hình vũ mới có thể triệu hồi ra bị hí, làm hắn tới thế lạc thần điệp lập tức lôi kiếp, tới với dọa đi những cái đó xem náo nhiệt người, chỉ do là thuận tay vì này mà thôi. Hơn nữa gần nhất có nhiều người như vậy thích truyền nàng bắt quái, ở trải qua nghiêm túc suy tư lúc sau, nàng cảm thấy là nàng không có làm mọi người minh xác nhận thức đến chính mình không dễ chọc. bằng không như thế nào liền không có người truyền lam hoa âm cùng đường minh sự tình đâu cho nên bạch hình vũ lần này ra tay nhiều ít còn có một ít rết gà dọa khỉ ý tứ không trung phía trên một đạo màu tím lôi đình giống như là một cái ốn lượn ốn lượn cự long giống nhau đột nhiên gian hướng tới lạc thần điệp nơi địa phương rớt xuống mà đi âm âm một tiếng giữa toàn bộ mặt đất cắt bụi cuộn cuộn bụi mù đầy trời nhấc lên một tầng thật dày cắt bụi nhưng là lạc thần điệp bị bị hí chặt chẽ hộ tại thân hạ không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn Màu tím kia chớp bổ vào quy bối thượng, để lại một đạo thiền sắc dấu vết, không có việc gì, trở về đánh một chút sáp, cùng tân giống nhau, bạch hình vũ trong lòng nghĩ đến, ầm ầm ầm, không chung phía trên, khủng bố lôi vân không ngừng ấp ủ, mà một đạo tiếp theo một đạo kiếp lôi, cũng là liên tiếp không ngừng mà từ lôi vân giữa rất xuống mà xuống, toàn bộ đều bị bị hí cấp chặt chẽ tiếp được, lăng là không có làm hắn dưới thân lạc thần điệp đã chịu một chút thương tổn, chỉ là đáng thương bị hí, lại hậu mai rủa cũng bị phách cả người cháy đen. cả người bốc khói không khí bên trong tràn ngập một cổ nướng bờ bờ cờ hương vị Trung quanh không gian nơi nơi đều là quay cuồng cắt bụi còn có chính là kiếp lôi doanh kích ở trên sa mạc lưu lại khói thuốc súng linh thú hóa hình kia cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng mà càng là thiên phú chắc tuyệt linh thú lôi kiếp liền sẽ càng thêm khủng bố mà có thể từ một con bình thường băng y phượng vũ điệp trở thành lạc thần điệp trừ bỏ tiện sát người khác cơ duyên ở ngoài băng y phượng vũ điệp tự thân thiên phú cũng là không lầm Bạch Hinh Vũ xa xa mà đứng ở một bên, lặng lặng mà quan khán bị hí trợ giúp lạc thần điệp độ kiếp, lúc này nàng, lại là một chút vội đều không thể rút, chỉ có thể ở một bên thành thành thật thật chờ đợi, trong đầu lại ở tự hỏi muốn hay không tiếp theo độ kiếp thời điểm cũng làm bị hí giúp chính mình chắn một chút. Nếu bị hí lúc này biết Bạch Hinh Vũ ý tưởng, bảo quản đương trường phủi tay không làm, may mắn hắn không biết. Ở một trận sấm sét ầm ầm lúc sau, không chung bên trong kiếp vân rốt cuộc là tan đi. Toàn bộ quá trình bạch hình vũ đều không có đi đến tới đế có bao nhiêu đạo thiểm điện, bởi vì nhiều nói căn bản là không đến được, dự đánh giá ở 200 đến trở lên. Đây là cỡ nào khủng bố số lượng A, nhân loại tu luyện độ kiếp thời điểm nhiều nhất nhiều nhất cũng liền 81 đạo lôi kiếp. Hơn nữa này đó lôi kiếp còn một lần so một lần lợi hại, sinh sôi đem bị hí khổng lồ màu xanh lục quy bối cấp chém thành màu đen, phạm vi 10 km đều tràn ngập than nướng rùa đen hương vị. Nếu này lôi kiếp lại không ngừng, có lẽ lại quá không lâu. ở bị hí kiên trì không được lúc sau liền phải đổi bạch hình vũ lên sân khấu vạn hạnh chính là nó ngừng vượt qua điệp sinh đại kiếp nạn lạc thần điệp giờ phút này chính hướng tới bạch hình vũ bay tới theo nàng cánh huy động ở nàng chung quanh xuất hiện quang mang nhàn nhạt, nhạt đó là hóa hình điệp báo bởi vì vô luận là phong nam vẫn là bị hí đều là nam cho nên bạch hình vũ từ trong không gian lấy ra một kiện to rộng áo choàng để ngừa ngăn lạc thần điệp hóa hình lúc sau chân bóng xấu hổ hơn nữa hóa hình lúc sau tự nhiên là muốn mặc quần áo. Chờ đến hơi chút ổn định lúc sau, ở khởi chọn lựa chính mình thích quần áo thay. Những thứ khác không dám nói, Pháp Y Dĩa Bạch Hình Vũ nơi này có rất nhiều. Hơn nữa bởi vì là Pháp Y có thể căn cứ chính mình thân hình điều chỉnh lớn nhỏ, cho nên căn bản là không tồn tại không hợp thân tình huống. Bạch Hình Vũ từ nhỏ đến lớn Pháp Y cha con lưu lại, bái sư lúc sau trưởng bối đưa sư minh sư tỷ cấp, còn có chính mình mua, này sở hữu hết thẻ thêm lên không có một vạn kiện cũng có tám nghìn kiện. hơn nữa cái này con số còn ở quần cuộn không ngừng gia tăng nhiều như vậy quần áo cũng đủ các nàng xuyên liền tại đây sẽ công phu toàn bộ không trung nháy mắt trở nên một mảnh sáng sủa nguyên bản u ám cùng tiếp lôi giờ khác này tất cả biến mất không thấy kia phiêu đãng bùi bặm cắt sỏi cũng là chậm rãi bắt đầu tính xuống dưới bạch hinh vũ mở ra trong lòng ngực mình một cái mềm mại thân thể nhào vào nàng trong lòng ngực sau đó bị nàng nhanh chóng dùng đều bị bao vây kín mít lúc sau đưa đến trong không gian nàng gửi quần áo địa phương tấu chương xong chương 427 mỹ lệ là tội chương 427 mỹ lệ là tội đương lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm lạc thần điệp đã thay một thân chính mình thích vay háo có lẽ là bởi vì lạc thần điệp bản thân chính là kim hoàng sắc duyên cớ cho nên nàng lựa chọn một thân vàng nhảm sắc vay áo mặc ở trên người hóa hình lúc sau lạc thần điệp thoạt nhìn liền hình thức một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ giống nhau kỳ thật lại nói tiếp lạc thần điệp từ xuất thân đến bây giờ cũng bất quá vài thập niên mà thôi điểm này thời gian đối với linh thú tới nói căn bản là không tính cái gì hơn nữa nếu nhìn kỹ nàng ngũ quan liền sẽ phát hiện lạc thần điệp diện mạo cùng nguyên bản bạch hinh vũ có năm phần tương tự nay hiển nhiên là lạc thần điệp cố ý vì này bởi vì linh thú ở hóa hình phía trước cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy nhân loại cho nên chúng nó hóa hình xấu đẹp phần lớn đều là thuận theo tự nhiên nhưng là nếu cố ý vì này nói kỳ thật linh thú là có thể khống chế chính mình hóa hình lúc sau rốt cuộc là bộ dáng gì nhưng là bạch hình vũ không biết chính là kỳ thật ngay từ đầu lạc thần điệp là muốn hoàn toàn biến thành nàng bộ dáng, bởi vì ở lạc thần điệp trong mắt chính mình chủ nhân chính là trên thế giới này người đẹp nhất. Nhưng là bởi vì bạch hình vũ là trời sinh thần tộc, nếu nàng mặt xuất hiện ở một con vừa mới hóa hình linh thú trên người này đối với cửu vĩ thiên hồ tới nói bản thân chính là một loại nhục nhã. Chẳng sợ bạch hình vũ là lạc thần điệp chủ nhân, cho dù là bạch hình vũ chính miệng đồng ý, chuyện như vậy thiên đạo cũng sẽ không cho phép phát sinh. đồng dạng đây cũng là vì cái gì lạc thần điệp ở hóa hình thời điểm sẽ tao nộ như vậy mãnh liệt kiếp lôi nguyên nhân chi nhất bởi vì nàng có không nên có được đến ý tưởng nhưng là bởi vì hóa hình là không thể nghịch cho nên đã hóa hình một nửa lạc thần điệp bị bắt từ bỏ chính mình nguyên bản ý tưởng sau đó liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này lạc thần điệp lạc lạc cùng bạch hinh vũ đứng chung một chỗ giống như là một đôi thân tỉ muội ở lạc thần điệp mặc tốt quần áo lại lần nữa xuất hiện lúc sau một bên khổng tức phong nam cũng rốt cuộc biến thành hình người Bạch Hinh Vũ nguyên bản cảm thấy này chỉ chính mình từ thần chi bí cảnh mang ra tới khổng tức nói như thế nào cũng đến có mấy trăm hơn một ngàn tuổi. Hóa hình lúc sau hẳn là thanh niên, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng cũng là một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên. Hiện tại lao yêu quái đều thích trang nội sao. Nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ không khỏi sờ sờ chính mình mặt. Ở hiện đại sinh sống hai mươi mấy năm lúc sau lại về tới nơi này, sau đó ở mơ màng hồ đồ sinh sống một trăm năm về sau lại đến thức tỉnh ký ức. Ngay cả Bạch Hình Vũ chính mình đều sắp quên chính mình đã 130 hơn tuổi, tuy rằng nàng bộ dạng như cũ là duy trì ở 18 chín tuổi bộ dáng. Mặc dù là cái này số tuổi ở trong tu tiên giới như cũ xem như trẻ tuổi, hơn nữa nàng ở trong mắt người ngoài tuổi tắc còn muốn giảm đi 100 tuổi. Hùng chi Bạch Hình Vũ đều không phải là nhân loại, chân thân là một con cửu vi thiên hồ, điểm này tuổi khả năng liền nàng tra số lẻ đều không đổi kịp. Bất quá này như cũ thay đổi không được nàng có thể đương mãi mãi tuổi tác. Nói không chừng lại quá mấy năm ba cái đồ đệ đều lục tục thu đồ đệ, kia chính mình bối phận còn có thể đủ trở lên một tầng, trở thành danh xứng với thực sư tổ, rõ ràng sư mội nghe tới muốn tuổi trẻ thật nhiều. Phong Nam cùng lạc lạc hai người ở gặp mặt lúc sau, đầu tiên là cho đối phương một cái đại đại ôm, tách ra lúc sau lạc lạc khai tâm bổ nhào vào bạch hình vũ trong lòng ngực, động tác như vậy nàng đã sớm muốn làm. Phía trước lạc thần điệp còn không có hóa hình vẫn là băng y di phượng vũ điệp thời điểm liền thích làm như vậy. Chỉ là ngay lúc đó Bạch Hình Vũ luôn là nơi nơi chạy loạn, đem nàng một người ném ở trong không gian. Cho nên Lạc Thần Điệp Hóa Hình lúc sau liền gấp không chờ nổi nhào hướng Bạch Hình Vũ. "Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a." Lạc Thần Điệp thanh âm mềm mại, nhu nhu, ngọt độ tương đương cao. "Lạc Lạc, ngươi hóa hình bộ dạng có phải hay không Bạch Hình Vũ thử tính hỏi. Ở Cửu Vĩ Thiên Hồ bên trong đều không phải là không có song bảo thai, nhưng là cho dù là song bảo thai các nàng chi gian tướng mạo cũng sẽ không phải đều giống nhau." liền tính là mẹ con chi gian tương tự trình độ nhiều nhất cũng chỉ có một hai thành mà thôi, mà hiện giờ giống lạc thần điệp như vậy đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, nói thật, nàng cũng không phải thực thích có người cùng chính mình tương tự diện mạo, đặc biệt là lạc thần điệp trừ bỏ thân hình nhỏ một chút, nhưng là nàng dáng người bộ dạng đều cùng lúc trước ở cái này tuổi bạch hình vũ phi thường tương tự, chỉ xem bóng dáng thậm chí có thể đạt tới lấy giả đánh cháo bộ dáng. Bất quá còn hảo lạc thần điệp là người một nhà, sẽ không lợi dụng dung mạo làm cái gì, người khác. Bạch Hinh vũ nên có chút không yên tâm, như thế tương tự dung mạo, thực dễ dàng bị người nhận sai, nếu là lòng mang ác ý, nói không chừng nàng còn phải cho người ta bối nổi, này còn làm nàng về sau như thế nào khôi phục thân phận. Lạc thân điệp nghe được chủ nhân nói, nguyên bản hưng phấn sắc mặt nháy mắt cứng đờ, có chút ngượng ngùng nói, nhân ra chính là dựa theo chủ nhân dung mạo hóa hình, chẳng qua sau lại ra một chút sai lầm mới giữa đường không thể không từ bỏ. Nói xong lời cuối cùng, lạc thân điệp ngự khí bên trong còn mang theo một ít nho nhỏ không vui Vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi hẳn là biết làm như vậy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Thần thú tướng mạo không thể bắt trước, đây là sở hữu linh thú một loại thưởng thức. Tuy rằng trong lòng có chút quái quái, nhưng là lúc này bạch hình vũ cũng không phải sinh khí, trong đó lo lắng chiếm đa số, có thể dự đoán đến lúc sau lạc thần điệp mỗi một lần lôi kiếp đều sẽ quá phi thường nguy hiểm, gian nan. Chính là ở nhân ra trong lòng, chủ nhân bộ dáng chính là thiên hạ đệ nhất xinh đẹp. Lạc thần điệp có chút ngượng ngùng nói. bất quá nếu chủ nhân không thích ta có thể biến thành mặt khác bộ dáng. Lạc Thần Điệp trong thanh âm tràn đầy mất mát, mà Phong Nam còn lại là ở nàng bên người an ủi nàng. Ở Bạch Hình Vũ cùng Lạc Thần Điệp chi gian lời nói bên trong, hắn miễn cưỡng minh bạch này trong đó phát sinh sự tình, làm sống rất nhiều năm lão không tước, kỳ thật hắn cũng phi thường hy vọng hắn Lạc Lạc có thể đổi một cái bộ dáng. Nhìn đến như vậy đáng thương hề hề Lạc Thần Điệp, Bạch Hình Vũ cũng không khỏi mềm lòng, Lạc Thần Điệp dù sao cũng là nàng từ nhỏ nuôi lớn. Nói không có cảm tình kia đều là giả. Ta không phải để ý chuyện này, chỉ là ngươi tuổi còn nhỏ, không rõ này trong đó lợi hại. Bạch Hình Vũ vung tay lên, giải trừ trung quanh ảo cảnh trận pháp, tính toán ở trên đường trở về cùng lạc thần điệp chậm rãi giải, giải thích. Chỉ là nàng không nghĩ tới vừa mới rời đi những cái đó tu sĩ đều không phải là thật sự rời đi, mà là trộm tránh ở cách đó không xa, đặc biệt là bọn họ phát hiện Bạch Hình Vũ cư nhiên làm bị hí tới thế lạc thần điệp ngăn cản lôi kiếp, càng là cảm thấy chính mình cơ hội tới. Lúc này đây nếu thành công nói, nói không chừng bọn họ lúc này đây không ngừng có thể được đến lạc thần điệp, còn có thể đủ đem bị hí từ Bạch Hình Vũ trong tay cấp đoạt lại đây, đến lúc đó bọn họ còn sẽ sợ thiên cản thánh địa đuổi giết sao. Chỉ sợ tới rồi lúc ấy thiên cản thánh địa lấy lòng bọn họ còn không kịp đâu. Cho nên ở Bạch Hình Vũ tiếp xúc trận pháp lúc sau, một đám người liền lại lần nữa xông tới. Các ngươi muốn chết sao? Bạch Hình Vũ ánh mắt lạnh băng nhìn vây quanh ở các nàng chung quanh các tu sĩ. Thần hy điện hạ đây là nói nơi nào lời nói, ta chờ chẳng qua là lo lắng thần hy điện hạ an ủi mới lựa chọn lưu lại. Thấu chương xong. Chương 428 Phức Tạp Cảm Tình Chương 428 Phức Tạp Cảm Tình Trong đó một người tu sĩ vẻ mặt ta rõ ràng là vì ngươi suy nghĩ lại bị hiểu lầm bị thương biểu tình. Nếu như thế, bổn cung hiện tại đã an toàn không việc gì, các ngươi đã có thể rời đi. Bạch Hình Vũ nói, một đóa nho nhỏ băng liên đã lặng yên xuất hiện ở tay nàng trung. Thần hy điện hạ Lời nói không thể nói như vậy, ta chờ vừa mới nhìn đến bị hí thần thú trợ giúp lạc thần điệp chặn lại sở hữu lôi kiếp, nghĩ đến hiện giờ là bị thương nghiêm trọng. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ gật gật đầu, xác thật như thế, cũng không phải là bị thương nghiêm trọng sao, liền ở vừa mới bị hí đã đem chính mình bị lôi kiếp phách hồ mai rửa cấp lột xuống dưới, thay một cái tân, hiện tại đang ở linh tuyển bên trong thoải mái phao tắm đâu, bị danh này ước chữa thương. Người nọ thấy Bạch Hình Vũ theo chính mình nói đi xuống nói trong lòng đó là phi thường kích động. Vì thế hắn ngay sau đó nói, điện hạ, có câu nói tại hạ không biết có nên nói hay không. ngươi nếu đều hỏi như vậy, vậy đừng nói nữa. Nói bạch Huynh vũ xoay người liền phải rời đi. Mà cái kia vừa mới nói chuyện tu sĩ sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc xanh, nguyên bản đánh tốt nghị săn trong đầu lúc này cũng không biết từ đâu mà nói lên. Lúc này một người nữ tu đứng dậy, nàng đầu tiên là khinh thường nhìn thoáng qua phía trước nam tu, sau đó lời lẽ chính đang nói, thần hy điện hạ. Ngài không cảm thấy ngài như vậy đối bị hí quá tàn nhẫn sao? Kia lôi kiếp rõ ràng hẳn là muốn lạc thần điệp một mình gánh vác, mặc dù là ngài đau lòng lạc, thần điệp kia cũng không nên làm bị hí thần thú đem sở hữu lôi kiếp toàn bộ đều khiên xuống dưới a. Nữ tu tên là nhan Mạn, mà nàng vừa mới theo như lời những lời này, đó kỳ thật là nói cho bị hí nghe. Nàng cảm thấy bị hí trợ giúp lạc thần điệp ngăn cản trụ lôi kiếp nhất định không phải xuất từ tự nguyện, hẳn là bạch thần hy hiệp thân báo đáp, ngài muốn bị hí làm như vậy. mà chính mình như vậy đứng ở bị hí góc độ tìm tưởng, nói không chừng là có thể đủ làm bị hí rời đi bạch thần hy. Nhan mặt đến từ đông thần châu nhan gia, ở lúc trước cửu long sơn tranh đoạt chiến thời điểm, nhan gia cũng tới rồi một tòa sơn mạch, toàn nghe núi non. Chỉ là vô luận bọn họ dùng biện pháp gì, vô số thiên tài địa bảo đều không có biện pháp đem toàn nghe núi non biến cùng bị hí sơn mạch như vậy sống lại, cho nên nhan mặt mới có thể đem chú ý đánh tới bị hí trên người. Nhan mặt nói nháy mắt liền khiến cho ở đây mọi người cộng mình. Giờ này khắc này Bạch Hinh Vũ liền phảng phất là một cái tội ác tẩy trời tội nhân, mà bọn họ chỉ không phải ở thay trời hành đạo, hoàn toàn quên mất vô luận là bị hí vẫn là lạc thần điệp, chúng nó chủ nhân đều là Bạch Hinh Vũ. Đừng nói là chắn lôi kiếp, liền tính là thật sự hầm ăn canh cùng bọn họ những người này lại có quan hệ gì. Bọn họ cái dạng này bất quá là muốn vì chính mình lúc sau hành động tìm lấy cớ mà thôi. Hơn nữa những người này ủy vào chính mình tu vi còn muốn ở Bạch Hinh Vũ phía trên. Chỉ cần chú ý một chút bọn họ liền sẽ không giống phía trước cường tráng tráng hán giống nhau chết vào băng liên dưới. Nhưng là sự tình thật là như vậy sao? Liên ở bọn họ chuẩn bị vây quanh đi lên thời điểm, đột nhiên hét thảm một tiếng chuyển đến. A, nhan mặt cả người máu tươi ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng thống khổ dên dị, ngay sau đó chung quanh mặt khác tu sĩ cũng toàn bộ rơi vào cùng nhan mặt tương đồng kết cục. đầy người máu tươi, nằm trên mặt đất thống khổ dên dị, lại cố tình không chết được. Ngay sau đó một cổ lực lượng thần bí đem đang ở thống khổ dây rùa trọng trách toàn bộ truyền tống rời đi, nếu không phải trên mặt đất vết máu, có lẽ đều sẽ hoài nghi vừa mới có phải hay không hoa mắt. Ta chính mình có thể giải quyết. Bạch Hình Vũ nhìn mẫu một phương hướng bất đắc dĩ nói. Biết ngươi có thể giải quyết, nhưng là không phải sợ ngươi mệt đến sao. Vừa dứt lời, phía trước ở lên ngôi đại điển thượng thần bí xuất hiện lại rời đi đột nhiên biến mất vân nghị ba người liền xuất hiện ở nàng cách đó không xa. Ta còn ở giống nhị vị sư huynh rốt cuộc muốn trốn đến thực mỹ thời điểm đâu. Bạch huynh vũ chậm rãi đi đến bọn họ bên người, lúc này phong nam cùng lạc lạc hai người đã bị nàng lại lần nữa thu vào không gian. Mà đứng ở mộ dung tiêu phía sau một bước xa đường húc vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch thần hy. Hắn không nghĩ tới đường đường thiên cản thánh nữ cư nhiên cùng chính mình sư phó là sư huynh muội quan hệ, kia chính mình chẳng phải là muốn kêu một tiếng tiểu sư thúc. Đặc biệt là hắn chính là biết chính mình sư phó mộ dung tiêu cùng với sư Thúc Vân Nghị chính là huyền môn 12 phong phong chủ, nói cách khác thân là thiền cản thánh nữ bạch thần hy vô cùng có khả năng cũng là. Hơn nữa liên tưởng đến bạch vô mộ ở bạch thần hy trước mặt biểu hiện, kia chẳng phải là nói bạch vô mộ sư phó cùng bạch thần hy là sư tỷ muội quan hệ. Ở trải qua quá thân phận biến hóa lúc sau, đường húc vẫn luôn cảm thấy không có gì có thể lại lệnh chính mình cảm thấy kinh ngạc, lại không có nghĩ đến. Rõ ràng trước đó không lâu bọn họ vẫn là ngang hàng quan hệ, hiện tại chỉ chớp mắt chính mình lại muốn xen vào cái này so với chính mình không lớn mấy tuổi thiếu nữ kêu tiểu sư thúc. Bất quá Đường Húc nghĩ lại tưởng tượng, nếu Bạch Thần Hy thân phận là giả, kia tuổi tác có phải hay không? Lúc này Đường Húc đang ở kề cận cái chết điên cùng thử. Hiện giờ muốn gặp sư muội một mặt cũng thật không dễ dàng a. Vân Nghị nhìn Bạch Hinh Vũ nói đến, Vân Nghị đối với Bạch Hinh Vũ cảm tình vẫn luôn là phi thường phức tạp. ở ký ức không có thức tỉnh phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối với bạch hinh vũ cái loại cảm giác này là thích là ái hơn nữa đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhưng là ở ký ức sau khi thức tỉnh hắn biết đều không phải hắn đối với bạch hinh vũ cảm tình càng như là phụ thân đối cùng nữ nhi huynh trưởng đối với mỗi mỗi hai loại cảm tình giao tạp ở bên nhau sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này có một nửa trách nhiệm ở bạch hinh vũ kia không đáng tin cậy cha mẹ trên người Cửu vĩ thiên hồ rất khó dựng dục con nối dõi Cho nên Bạch Hình Vũ cha mẹ ở lúc ban đầu cũng không có muốn hài tử tính toán, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, sau đó Bạch Hình Vũ liền như vậy ngoài ý muốn Giáng sinh. Hơn nữa kiểu vĩ thiên hồ thời gian mang thai kỳ thật phi thường đoạn, từ thụ thai đến sinh con, trước sau cũng bất quá 10 ngày tả hưu thời gian. Cho nên Bạch Hình Vũ mẫu thân Bạch Lý gì nhất ở biết chính mình mang thai thời điểm là ở chính mình sắp sinh thời điểm. Mà ở sinh ra lúc sau, Bạch ly thần cái này không đáng tin cậy phụ thân liền đem Bạch Hình Vũ giao cho Vân Nghị chiếu cố. có thể nói Bạch Hình Vũ từ nhỏ đến lớn là ở Vân Nghị trên nhụy hoa lớn lên. Kỳ thật ta cũng là rất tưởng niệm nhị vị sư huynh. Sau đó Bạch Hình Vũ ánh mắt rừng ở bọn họ phía sau đường húc trên người, ta nghe vô mộ nói mộ dung sư huynh thu một vị đệ tử, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Đường Húc, các ngươi hẳn là nhận thức. Đường Húc gặp qua tiểu sư thúc. Đường Húc cung kính hành lễ. đương Đường Húc lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Bạch Hình Vũ khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng, này nhưng thực sự làm Đường Húc trong lòng cả kinh. nhưng là lại không phải bị bạch hình vũ mỹ mạo cấp khiếp sợ mà là bởi vì lúc này bạch hình vũ bộ dáng cùng bạch vô mộ sư phó giống nhau như lúc cho nên hắn vừa mới đã đoán sai bạch thần hy cùng bạch vô mộ sư phó đều không phải là sư tỷ muội mà là các nàng căn bản chính là cùng cá nhân khó trách mỗi lần bạch thần hy ở thời điểm bạch vô mộ đều sẽ có vẻ có chút câu thúc ngay cả hắn kia không đàng hoàng nhị sư huynh cũng thành thật không ít thấu chương xong chương 429 trăm thiên nguyên đại lục luân hãm Chương 429 Thiên Nguyên Đại Lục Luân Hãm. Bạch Hình Vũ đem một cái túi chữ vật giao cho đường húc, lễ gặp mặt, lúc sau nhìn thấy người mặt khác sư bá sư thúc cần phải nhớ rõ muốn gặp mặt lễ. Đây là huyền môn bất thành văn quy củ, lúc trước Bạch Hình Vũ một hơi liền thu ba gã đệ tử, kia chính là hung hăng kéo một phen các sư huynh sư tỷ lông dê. Sư minh các ngươi đem những người đó đều đưa đến địa phương nào đi? Bạch Hình Vũ có chút tò mò hỏi. Nguyên bản Bạch Hình Vũ là tính toán ra tay giải quyết này đó không biết trời cao đất dày mọi người. Tự nhiên là đưa đến Lê Chiêu Sư huynh nơi đó, phế vật lợi dụng, tổng so trực tiếp giết chết bọn họ hảo. Bởi vì Bạch Hình Vũ lúc này đã giải trừ chính mình trên mặt dịch dung, cho nên cũng không lo lắng cho mình thân phận bại lộ. Mấy người đi vào một gian trà lâu ghế lô, vừa vào cửa vân nghị hai người liền đi thẳng vào vấn đề dò hỏi nàng cùng Mạch Ngọc sự tình. Mà Bạch Hình Vũ đối này cũng chưa từng có nhiều dấu dếm. Đem cùng mạch ngọc chi gian sự tỉnh từ đầu trí cuối nói cho bọn họ. Chỉ là không biết vì sao, Vân Nghị cùng mộ dung tiêu ở nhìn đến kia trương ước pháp tam trương thời điểm, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Phanh một tiếng. Vân Nghị trong tay chén trà trực tiếp vỡ vụn, mộ dung tiêu sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, nhớ trước đây. Thật lớn thanh âm ngay cả canh giữ ở bên ngoài đường húc cũng là vì này rung lên. Bất quá thực mau Vân Nghị cùng mộ dung tiêu liền khôi phục bình tĩnh, bất quá này cũng chỉ là ở bạch hình vũ trước mặt thôi. Lúc sau hai người trước khi rời đi lại cùng Bạch Hình Vũ nói một ít việc, dù sao cũng phải tới nói chính là làm nàng mau chóng tăng lên tu vi, sớm ngày phi thăng. Tuy rằng hai người ý tứ trong lời nói nói có chút mịt mờ, nhưng là Bạch Hình Vũ như cũ có thể cảm giác được, tựa hồ phi thăng lúc sau có một số việc mới có thể thật sự triển lộ ra nó gương mặt thật. Chỉ là liền trước mắt tới xem nàng trước mắt chỉ có hóa thần kỳ tu vi, khoảng cách phi thăng còn có luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp này cực đại cảnh giới. nay đối với bạch hình vũ tới nói nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, chỉ cần nàng có thể tính đến hạ tâm tới bế quan mấy trăm năm, tu vi tăng lên tới độ kiếp kỳ đều không phải là việc khó, khó liền khó ở như thế nào tĩnh tâm. Hơn nữa cho tới bây giờ, nàng ba tầng phong ấn cũng chỉ không phải giải khai ba phần tư mà thôi, dư lại ba phần tư cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì tin tức, mà nàng lại không nghĩ tùy tiện tìm vài người tới nơi này góp đủ số. Rốt cuộc bạch hình vũ cũng biết loại chuyện này cưỡng cầu không được. Hơn nữa nàng bản thân liền so mặt khác kiểu vị thiên hồ nhiều ra tam vĩ, theo lý mà nói lấy nàng hiện giờ thực lực đã là có thể mạnh mẽ phá tan tầng thứ ba phong ấn. Về tăng lên tu vi, cái này ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Lúc này phiêu miểu nhược nhược tới như vậy một câu. Người có biện pháp nào? Bạch hình vũ không khỏi hỏi. Từ phiêu miểu đi vào chính mình nơi này lúc sau cũng coi như là vật tân kỳ dụng, lại không có nghĩ đến nó cư nhiên còn có loại này tư tàng. Ta nơi này có loại đan dược. Ăn xong đi lúc sau có thể bài trừ trong lòng sở hữu tạp nghiệm, một lòng chỉ nghĩ tu luyện, mãi cho đến tu vi đạt tới độ kiếp lúc sau dược hiệu mới có thể tự động biến mất. Phiêu miểu trầm dai nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có loại này đường A, hương vị được không A? Không phải đường, là đan dược. Phiêu miểu bất đắc dĩ giống dẫn đến. Đối với phiêu miểu khăng khăng chính mình là đan lôm mà không phải đường hộp chuyện này, bạch Hinh vũ chỉ đương nhìn không thấy. Bất quá loại này kẹo cư nhiên có thể làm người một lòng chỉ nghĩ tu luyện. Đủ để thấy này dược hiệu chi bá đạo Nhìn chính mình trong tay phiêu miểu vừa mới lấy ra tới màu đen kẹo Không thể không nói đây là sở hữu kẹo bên trong nhất giống đan dược Bất quá hiện tại còn không phải ăn xong nó thời điểm Ít nhất phải chờ tới năm châu cùng bốn hoang chiến đấu kết thúc Linh Nguyên Phong sát thật trở về lúc sau Quan trọng nhất chính là đem Linh Thanh Phong lệnh bài giao cho đại đồ đệ tặng tử nôn Chuyện này nàng tính toán giao cho tiểu hồ ly đi làm Nếu mềm không được, vậy chỉ có thể tới âm Dù sao 12 phong truyền thừa giống nhau dựa vào đều là hãm hại lửa gạn, mạnh mẽ ngạnh tác, tỉ như nàng, còn có nàng các vị sư huynh sư tỷ. Ngay sau đó bạch huynh vũ đem phong nam cùng lạc lạc lại lần nữa phóng ra. Vẫn luôn sinh hoạt ở thần chi bí cảnh phong nam đối với nhân loại thế giới hết thể đều tràn ngập mới lạ, mà lạc lạc đồng dạng cũng là như thế. Nàng tuy rằng từ nhỏ đi theo ở bạch hình vũ bên người, nhưng là phần lớn thời điểm đều là ở trong không gian một mình sinh hoạt. Cho nên hai người đi vào trên đường cái lúc sau nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem, chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều là mới lạ dị thường. Mà bên kia thiên nguyên đại lục lúc này xác thật đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Chính như bạch hình vũ phía trước sở phòng đoán, tinh linh tộc mất đi lương thảo, càng là bởi vậy cùng man tộc trở mặt, sau đó lại bởi vì kia tùy thời có thể mở ra kết giới quyền trượng bị đánh thần thạch cấp gặm cái sạch sẽ, từ đây tinh linh tộc mất đi sở hữu ưu hư thế. Càng là thiếu chút nữa bị phẫn nộ man tộc cấp hủy diệt lại lấy sinh tồn gia viên. Đã không có quyền trượng, bọn họ khả năng đủ lợi dụng huyết tế phương thức mạnh mẽ mở ra thông đạo. Nhưng là muốn huyết tế thành công nói nhất định phải muốn lựa chọn 100 danh chiến sĩ huyết mới được. Nguyên bản bốn tộc mỗi tộc chỉ cần ra 25 danh chiến sĩ có thể, nhưng là cố tình quỷ tộc là không có máu hôn thể, cho nên nguyên bản hẳn là thuộc về quỷ tộc danh ngạch cũng chỉ có thể phân phối đến mặt khác tam tộc trên người. Ở hơn nữa từng ấy năm tới nay trừ bỏ bốn tộc tộc trưởng đã rất ít có người biết còn có huyết tế lần này sự. Cho nên lúc này, đông nhiên làm này đó tộc nhân dân ra chính mình sinh mệnh, tự nhiên là có rất nhiều người vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là này cũng không phải là một ít lão nhược bệnh tàn sinh mệnh, đây chính là muốn trong tộc cường tráng nhất chiến sĩ lưu quang trên người máu tươi mới có thể. Vì thế trải qua kịch liệt thương nghị lúc sau, tinh linh tộc ra 50 người, man tộc cùng tộc người lùn các nơi 25 người. Bất quá bọn họ mục tiêu lại không phải Thánh Nguyên Đại Lục, mà là bọn họ trước đó không lâu phát hiện Thiên Nguyên Đại Lục. Tuy rằng Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thánh Nguyên Đại Lục hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính, linh khí độ dày cũng là loãng không thể lại loãng, nhưng là lại muốn so với bọn hắn hiện tại sinh hoạt bốn hoang muốn hảo mấy chục lần. Quan trọng nhất chính là, Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thánh Nguyên Đại Lục chi gian cũng không có phong ấn, chỉ cần bọn họ có thể đánh vơ hai giới hàng rào là có thể đủ dễ như trở bàn tay xâm lấn Thánh Nguyên Đại Lục. càng là làm người khó lòng phong bị. Mà hiện tại, bọn họ đã tìm được rồi cái này hai giới liền nhau địa phương. Tư thuộc về huyền môn 12 phong lần lượt rời khỏi sau, tứ đại tông môn tuy rằng mặt ngoài xem không có gì, nhưng là trên thực tế ở trên thực lực đã sớm đã có rõ ràng trượt xuống. Đối mặt dị giới xâm lấn càng là chỉ có thể biên chiến biên lui, thân là vai chính một thanh còn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, những người khác lại có thể hảo đi nơi nào đâu. quan trọng nhất vẫn là thiên nguyên đại lục linh khí độ dày so thánh nguyên đại lục muốn kém phần lớn cho dù là thân là vai chính mục thanh cùng mục vân dương cơ duyên không ngừng hiện giờ tu vi cũng chỉ bất quá vừa mới đạt tới nguyên anh kỳ mà thôi vâng chịu nhưng ngoại tất chức an nội ý tưởng tinh linh tộc quỷ tộc man tộc cùng tộc người lồn đối thiên nguyên đại lục triển khai cực kỳ tàn ác rửa sạch nếu không phải nhận thấy được dị thường cùng nhau theo tới thẩm tướng quân cùng đoạn lê Đoạn ngọc có lẽ thiên nguyên đại lục tu luyện giả thật sự sẽ chịu khổ thai họa ngập đầu Thấu Chương 430 người tốt khó làm. Chương 430 người tốt khó làm. Đến lúc đó Thiên Nguyên Đại Lục sẽ biến thành tinh linh tộc, ma tộc, tộc người lùn cùng với quỷ tộc chân chính thuộc địa. Mà ở Thiên Nguyên Đại Lục luân ham trước tiên, Bạch Hinh Vũ bên này cũng đã thu được tin tức. Nhưng là đối với chuyện này, nàng trừ bỏ đem chi nói cho các vị sư huynh sư tỷ ở ngoài còn lại chỉ có thể nói là thương mà không giúp gì được. Bởi vì lúc này Huyền môn chủ yếu thế lực đã sớm đã lục tục rời đi Thiên Nguyên Đại Lục. Nếu là trước đây. Đối với này không biết tự lượng sức mình xâm lấn huyền môn có thể một giây nghiền áp, nhưng là hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu, nhìn đi ở phía trước Phong Nam cùng lạc Lạc, trong đầu tự hỏi này hai người nơi đi. Bạch Hinh Vũ cũng không giống đêm này hai người mang nhập Thiên Càn Thánh Địa bên trong, đặc biệt là lạc Lạc, quá mức đơn thuần, hơn nữa cũng không am hiểu công kích, lưu tại Thiên Càn Thánh Địa dễ dàng bị người cấp tính kế đi. Bất quá có Phong Nam ở nàng bên người che chở, vấn đề đảo cũng không lớn. Tuy rằng cũng có thể như cũng là đem hai người thu vào trong không gian dưỡng, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người giống dược cơ như vậy chỉ cần có cũng đủ linh dược là có thể đủ cả đời không ra khỏi cửa. Lúc này một người áo lam thiếu niên xuất hiện ở Bạch Hình Vũ bên người, tên này thiếu niên đúng là bốn điều cá chép long chi nhất Lê Thương. Hắn vừa vặn ở phụ cận cảm giác đến Bạch Hình Vũ tồn tại, cho nên mới tới rồi nhìn xem. Lê Thương rời khỏi sau mấy năm nay nơi nơi du sơn ngoan thủy, nhìn như đối tu luyện không thế nào để bụng. Nhưng là kỳ thật lực thật là chỉ ở sau lê dáng cùng hồng cẩn Chỉ là lê thương đứa nhỏ này quá mức trưởng thành sớm, quá mức trầm ổn Cho dù là thân là đồng bạn lê giáng mấy người cũng không thấy đến hắn biểu hiện đến cỡ nào nhiệt tình Lê thương, ta đem phong nam cùng lạc lạc giao cho ngươi chiếu cố, ngươi có bằng lòng hay không Một bên lê thương còn không có nói chuyện, mua xong đồ vật trở về phong nam cùng lạc lạc vừa vặn đem những lời này nghe xong cái toàn bộ Chủ nhân, ngươi lại tưởng ném xuống ta có phải hay không bởi vì ngươi còn ở giận ta ta đã biết sai rồi ngươi không cần đuổi ta đi được không nói kia nước mắt liền cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt cũng không phải ngươi tưởng như vậy đem các ngươi hai người giao cho lê thương chiếu cố là bởi vì bên cạnh ta quá nguy hiểm ta sợ ngươi bị người có tâm tính kế đi còn không tự biết bạch hinh vũ tận tình khuyên bảo nói kỳ thật nói là chiếu cố chỉ cần hai người kia không làm cái gì đã chết lê thương cơ bản là sẽ không ra tay chính là chính là Lạc lạc từ đáy lòng vẫn là thích đai ở bạch hình vũ bên người Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền không có rời đi quá Nhưng là nàng cũng minh bạch làm như vậy đều là vì nàng hảo Mà phong nam đối này càng là không có bất luận cái gì ý kiến Bạch hình vũ là hắn chủ nhân Lạc lạc là hắn ái nhân Này hai nữ nhân nàng đều đắc tội không nổi Chỉ có thể mặc kệ nó Mà lê thương đối này cũng không có gì ý kiến Mấy năm nay hắn đi qua rất nhiều địa phương Vừa lúc có hai người tới buổi chính mình giải giải buồn Cứ như vậy bạch hinh vũ ở lạc lạc hai mắt đấm lệ nhìn chăm chú dưới hướng tới đường cổ hoàng triều bay đi ngày nay đường cổ hoàng triều tân nhiệm thánh tử lên ngôi lễ sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều sôi nổi tới đây tỏ vẻ ăn mừng nhưng là liền ở sắp kết thúc thời điểm sở hữu tu vi ở đại thừa kỳ trở lên tu sĩ đều cảm giác được thánh nguyên đại lục linh khi ở mạc danh trôi đi cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này lạc thân điệp ở hóa hình thời điểm thiếu rất nhiều phiên thoái nguyên bản hảo hảo điển lễ nháy mắt trở nên nghiêm túc lên sở hữu thế lực cao tầng đều ở suy đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào loại tình huống này dưới bạch Hinh vũ tự nhiên là không có không hiện thân đạo lý chờ đến bạch Hinh vũ đuổi tới thời điểm nam đại thánh địa đã biết rõ ràng linh khí thần bí trôi đi nguyên nhân nam thần châu một mảnh hẻo lánh ít dấu chân người hải dương phía trên đột ngột xuất hiện mấy cái không gian vết rách thánh nguyên đại lục linh khí chính là bị này mấy cái không gian vết rách hút đi quan trọng nhất chính là tiến đến cha xét đệ tử ở lấy chung quanh cảm nhận được nồng đầm dị tộc hơi thở lúc này bạch hình vũ đi tới mạch ngọc bên người bởi vì phía trước mạch ngọc đã từng dùng diệp túy bạch tên này ở thiên nguyên đại lục hoạt động nghĩ hắn khả năng sẽ có cái gì bạn tốt trưởng bối ở bên kia cho nên bạch hình vũ liền đem tinh linh tộc cùng với mặt khác tam tộc chiếm lĩnh thiên nguyên đại lục sự tình thông qua truyền âm toàn bộ nói cho mạch ngọc kết quả mạch ngọc chỉ là thật sâu nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái trở về một câu đã biết liền không còn có bên dưới bạch hình vũ làm thiên Cản thánh địa thánh nữ lần này cùng bốn hoang chiến đấu theo lý thuyết hẳn là muốn xông vào trước nhất mặt Nhưng là nơi này là đường cổ hoàng triều địa bản, Đường Minh vừa mới nhận tổ quy tông, đường cổ hoàng triều cao tầng cố ý làm Đường Minh đại triển thân thủ. Hơn nữa Bạch Hình Vũ năm người bên trong tỉnh không bởi vì kia chiếc nhận rõ ràng có chút thất thần, Mạch Ngọc cũng không đem chuyện này thật sự để ở trong lòng, Bạch Hình Vũ càng là có ý thức đem chính mình bên cạnh hóa, cho nên liền tạo thành Đường Minh tựa hồ thật sự liền trở thành lần này cùng bốn hoang quyết đấu tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Rốt cuộc loại chuyện này nếu đánh xinh đẹp cũng chỉ bất quá là đến cái mỹ danh mà thôi. Tự cổ trí kim có bao nhiêu người là bị tự thân mỹ danh sở mệt, còn có chính là trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm, liền không thể phạm một đinh điểm sai lầm. Nếu phạm sai lầm liền sẽ bị vô hạn phóng đại, đặc biệt là tại đây tu tiên giới, đến lúc đó sẽ không có bao nhiêu người người còn nhớ rõ ngươi vì thánh nguyên đại lục trả giá nhiều ít, cho nên bạch hình vũ mới có thể cảm thấy người tốt khó làm. Cái này công thành danh toại cơ hội liền giao cho đường minh cùng lam hoa âm hai vợ chồng hảo. Bất quá nên lộ diện thời điểm vẫn là muốn lộ diện. Người tốt nàng không làm, nhưng là mỹ danh không cần bạch không cần. Chờ đến mọi người đổi tới không gian cái khe chỗ thời điểm, lúc này không gian cái khe đã mở rộng đến vô pháp tu bổ nông nỗi. Cho nên lúc này mọi người trừ bỏ ôm cây đợi thỏ thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Lúc này đường Minh tay cầm đàn uyên kiếm đứng ở đội ngũ phía trước nhất, bên trái biên đứng đồng dạng một thân áo lam lam hoa âm, bên phải là một thân bạch thí hề bạch vô mộ. Sau đó chính là mấy năm nay đường Minh tích góp một chúng hồng nhan chi kỷ. ngay cả sở giao cũng ở trong đó. Chúng nữ giới là một bộ thể sống chết cùng quân cộng tiến tối nghiêm túc biểu tình. Mà lúc này bạch hình vũ đang làm gì đâu? Lúc này bạch hình vũ chính dẫn theo một chúng luyện đan sư luyện chế đan dược. Hơn nữa luyện chế đan dược tài liệu cũng là từ bạch hình vũ chính mình gánh vác. Bạch hình vũ này nhất cử động liền giống như là giải quyết mọi người nỗi lo về sau. Đồng thời cũng vì nàng thắng được hảo thanh danh. Bất quá này đó luyện chế đan dược cùng luyện chế đan dược sử dụng tài liệu bạch hình vũ cũng đều không phải là miễn phí cung cấp. chỉ là như vậy đại giới ở những cái đó tu sĩ xem ra căn bản là không đáng giá nhắc tới thôi đã có thể bán mọi người mặt mũi còn có thể đủ đem trong không gian dư thừa linh dược toàn bộ đều xử lý rớt quả thực chính là nhất tiễn song điều nhiều năm như vậy bạch hinh vũ chính mình trong không gian linh dược trừ bỏ dược cơ ở ngoài cũng cũng chỉ có bạch hinh vũ ngẫu nhiên luyện đan thời điểm sẽ có điều tiêu hao nhưng là hai người bọn nàng chế dược cùng luyện đan kia đều là những cao giai linh dược hoắc hoắc một ít dùng để luyện chế bình thường đan dược linh dược đã bị thừa xuống dưới Sau đó liền càng dài càng nhiều. Thấu chương xong. Chương 431 chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Chương 431 chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ngay từ đầu Bạch hinh Vũ còn ý đồ dùng này đó linh dược cụ linh cửu, nhưng là liền tính là như vậy tiêu hao trình độ cũng so ra kém sinh trưởng tốc độ. Đơn giản chi bằng trực tiếp lấy ra tới làm thuận nước dòng thuyền. Hiện giờ liền tính là Bạch hinh Vũ không thượng chiến trường cũng sẽ không có người ta nói cái gì, rốt cuộc từ nàng thân thủ luyện chế đan dược, chất lượng cao đến dọa người. Mọi người cũng là lần đầu tiên biết, thiên cản thánh nữ trừ bỏ thiên phú kinh người ở ngoài, cư nhiên vẫn là cho rằng cao giai luyện đan sư. Lúc này một người thân xuyên hắc y thiếu niên xuất hiện ở bạch hình vũ bên người, thuộc hạ bái kiến điện hạ, 5 năm thời gian, thuộc hạ không phụ sở vọng. Lúc này ám cùng 5 năm trước trần nhiên so sánh với biến hóa không thể nói không lớn. 5 năm trước hắn còn một cái trong lòng đầy ngập thu hận, nhưng là lại báo không cửa lăng đầu thành, mà cho đến ngày nay, ám có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Chỉ cần chính là đứng ở nơi đó giống như là bị vỏ kiếm bảo hộ lợi kiếm, ẩn tàng rồi chính mình sở hữu mũi nọn, nhưng là rồi lại vô pháp làm người bỏ qua. Dù sao cũng phải tới nói, ám đặt tới nàng lý tưởng bên trong bộ dáng một kiện nàng chỉ nào đánh nào lưỡi dao sắp bén. Mà này đem lưới dao sắp bén, sắp nên đón hắn lần đầu tiên thí nghiệm. Lúc sau ta sẽ làm cẩm thư đem 200 danh ám vệ giao cho ngươi, đừng làm ta thất vọng. Bạch huynh Vũ thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói là... nói ám liền hóa thành một đạo bóng dáng biến mất không thấy tới thời điểm không có kinh động bất luận kẻ nào đi thời điểm càng là như thế lúc sau bạch hình vũ đi tới một gian nhà kho nơi này gửi chính là dùng để luyện chế đan dược linh dược chỉ là một ngày công phu nguyên bản tràn đầy một kho hàng linh dược dùng bị dùng đi hơn phân nửa tiêu hao tốc độ có thể nói là tương đương khả quan bạch hình vũ cũng không lo lắng những cái đó luyện đan sư cố ý lãng phí này đó linh dược ở thánh nguyên đại lục thượng mỗi một vị luyện đan sư đều là tương đương thanh cao Bọn họ đem chính mình thanh danh xem so cái gì đều quan trọng, cho nên quyết định sẽ không làm ra loại này hủy thanh danh sự tình tới. Đối mặt tiêu hao nhanh chóng linh dược, bạch hình vũ càng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút lại lần nữa đem kho hàng lấp đầy. Có qua đường luyện đan sư nhìn thấy một màn này, đều không khỏi gật gật đầu, hiển nhiên bạch hình vũ này nhất cử động thắng được bọn họ tán thưởng. Không nghĩ tới thần hy điện hạ chẳng những luyện đan kỹ thuật cao siêu, làm người càng là điệu thấp. Giống loại này vì tham gia chiến đấu mọi người cung cấp cũng đủ linh dược chuyện này liền tính là đại tộc cũng sẽ không dễ dàng đi làm. Nhưng là hiện tại Bạch Hình Vũ chẳng những làm, thậm chí còn chỉ là lấy cá nhân danh nghĩa, hơn nữa tình thế phi thường địa thấp. Này nếu là đổi làm những người khác, phòng chừng đó chính là hận đến khắp thiên hạ người đều biết chính mình hành động. Ở bên kia, nguyên bản lung lay sắp đổ không gian cũng rốt cuộc toàn bộ rách nát. Lúc này trừ bỏ người thường ở ngoài sở hữu tu luyện giả đều có thể đủ cảm giác được Thánh Nguyên Đại Lục linh khí độ dày nháy mắt giảm xuống không ít. Mà tới gần cái khe mọi người theo cái khe càng lúc càng lớn cũng cảm giác được một cổ cường đại hấp lực, mà thông qua cái khe, đối diện nổ vang tiếng sấm cũng đang không ngừng truyền tới, xuyên đến ở đây mọi người lô thai bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy đây là thiên đạo đối những cái đó mạnh mẽ đánh vỡ hàng rào người khiến trách, nhưng là Bạch Hình Vũ lại phi thường rõ ràng, đó là Thiên Nguyên Đại Lục cuối cùng dễ rủ cùng tiêu diệt. Hai giới trực tiếp hàng rào bị đả thông, này cũng liền ý nghĩa thánh nguyên đại lục cùng thiên nguyên đại lục dung hợp chẳng qua là một cái vấn đề thời gian. Chính cái gọi là là một núi không dung hai hổ, cho dù là một công một mẫu cũng không được, một cái thế giới chỉ có thể đủ có một cái thiên đạo, cường giả trở thành thiên đạo, kẻ yếu chỉ có thể trở thành gia tốc hai cái thế giới dung hợp chất dinh dưỡng. Nhớ tới phía trước cái kia đem đánh thần thạch đưa cho chính mình, nhân mô nhân dạng tự xưng chủ thần lão nhân. Bạch Hình Vũ cũng không cảm thấy thiên nguyên đại lục thiên đạo có thể đánh bại hắn. Muốn xem một cái thiên đạo thực lực đến tột cùng như thế nào, xem hắn quản lý thế giới là có thể đủ nhìn ra tới. Theo cái khe càng lúc càng lớn, một chi chi mui tên nhọn hướng tới đường minh mọi người không lưu tình chút nào bắn lại đây. Sau đó chính là rung trời giống nhau giống giận, một đám thân cao 2 mét, trần trùi thượng thân man tộc, tay cầm lưỡi dao sắc bén, hồng con mắt giết lại đây. Man tộc bởi vì Bắc hoang hoang vu. cho nên bọn họ mỗi một cái đều ở như vậy gian khổ năm tháng bên trong luyện liền một thân đồng bì thiết cốt. Theo sát sau đó chính là khống chế này từng tòa chiến xa tộc người lùn, mà mỗi một chiếc tộc người lùn chiến xa phía trên đều trang bị ba gã tinh linh tộc, bọn họ bắn ra mỗi một mũi tên hơi không lưu ý là có thể đủ muốn một người nhân tộc tu sĩ sinh mệnh. Mà đi theo bọn họ lúc sau chính là che trời lấp đất quỷ tộc, bọn họ xuất hiện nháy mắt làm trên chiến trường không khí càng thêm khẩn trương lên. Chư vị đạo hữu, vì Nam Châu, vì người nhà hậu đại. Làm này đó mưu toàn nhúng chàm nằm châu hoang dã người biết chúng ta lợi hại. Nói đường minh cùng chính mình một chúng hồng nhan chi kỷ biên trực tiếp giết đi ra ngoài. Hiển nhiên đường minh này đó ủng hộ sĩ khí nói là có tác dụng, nhìn thấy hắn vọt vào quân địch bên trong lúc sau, cũng đều đi theo hô to sông ra ngoài. Còn ở luyện đan bạch hình vũ liền tính không có ở hiện trường thông qua thanh nhầm cũng có thể đủ nghe ra trên chiến trường thảm thiết. Không thể nghi ngờ, đường minh tồn tại mang cho mọi người dũ khí. Nhưng là hắn loại này đấu đá lung tung đấu pháp mặc dù là cuối cùng thắng lợi, bọn họ tự thân cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Ở bốn hoang bên trong, man tộc thân thể kinh người, am hiểu cận chiến, đặc biệt là ở phát cuồng lúc sau sức chiến đấu càng là trực tiếp tiêu thăng, sau đó lại chính là tộc người lùn cùng tinh linh tộc tổ hợp, lại phối hợp thượng quỷ tộc xuất quỷ nhập thần đánh lén, bốn cái chủng tộc phân công minh xác rất nhiều tu luyện giả ở chết thời điểm cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chết. Bất quá sẽ có như bây giờ cảnh tượng nhiều ít cùng Bạch Hinh Vũ là thoát không được quan hệ, nếu không phải bị nàng hủy diệt rồi tinh linh tộc quân trượng, cũng sẽ không làm này bốn tộc được ăn cả ngã về không. Nói không chừng Nam Châu cùng bốn hoang chiến đấu lại kéo dài cái mấy ngàn năm không phải cái gì vấn đề. Động thủ đi. Lúc này chiến trường phía trên chính như Bạch Hinh Vũ sở liệu, tuy rằng Nam Châu tu sĩ thắng qua bốn hoang đông đảo, nhưng là ở thân thể thượng có thể thắng qua man tộc nhân loại tu luyện giả cơ hồ không có. nơi xa thường thường bắn tên trộm tinh linh tộc cùng tộc người lùn cùng với làm người phòng không thượng phòng quỷ tộc đã có thể đoán trước liền tính là cuối cùng lấy được trận chiến đấu này thắng lợi nam châu cũng sẽ nên đón rất dài một đoạn thời gian thiên tài chỗ trống thậm chí một ít tương đối nhỏ yếu tông môn cũng sẽ bởi vậy biến mất sở hữu thế lực bài tự cũng đem nên đón một lần đại tời bài mà liên ở ngay lúc này một người danh cùng những cái đó man tộc không sai biệt lắm nhắc nhở người cũng vào lúc này gia nhập chiến đấu bọn họ thân thể cường hãn Đủ để cùng man tộc địch nổi, thậm chí còn do hữu quá chi. Nhưng là cùng những cái đó man tộc so sánh với, này đó mới vừa gia nhập người cũng không phải áo rách quần manh, tóc cũng không phải lộn xộn, quan trọng nhất chính là, bọn họ đôi mắt đều không phải là man tộc như vậy mất đi lý trí xích hồng xác ngược lại là hắc bạch phân minh, thoạt nhìn chẳng qua là thiên phú dị bẩm luyện thể tu luyện giả mà thôi. Cũng bởi vậy ai cũng sẽ không nghĩ vậy chút đột nhiên lao tới người cư nhiên cũng là man tộc. Thấu chương xong Chương 432 quỷ tộc lâm trận phản chiến. Chương 432 quỷ tộc lâm trận phản chiến. Bọn họ hiện tại bộ dáng, chẳng sợ liền tính là đồng dạng thân là man tộc đồng bào chỉ sợ cũng không dám tương nhận. Rốt cuộc man tộc cái này, chủng tộc chỉ cần vừa đến chiến trường phía trên gặp phải huyết khí hai mắt liền sẽ biến thành đỏ như máu mất đi lý trí. Nhưng là những người này, trừ bỏ hình thể bất biến ở ngoài, thế nhưng có thể ở chiến trường phía trên chút nào không chịu ảnh hưởng. mà hết thể này còn đều phải quy công với thẩm tướng quân huấn luyện làm cho bọn họ những người này học xong không chế chính mình bản năng muốn hỏi bọn hắn có thể hay không phát cuồng đương nhiên sẽ hơn nữa bọn họ phát cuồng thời điểm uy lực còn muốn so bình thường man tộc muốn lợi hại mấy lần nhưng là bọn họ phát cuồng lại phi mất đi lý trí trở nên địch ta chẳng phân biệt trên chiến trường thẩm tướng quân tay cầm một phen phương thiên hoa kích sắt man tộc giống như là sắt dao đơn giản như vậy rốt cuộc chuyện như vậy ở quá khứ mấy năm bên trong hắn thường xuyên làm như vậy nhưng là liền ở hắn giải quyết một cái man tộc lúc sau ánh mắt lại bị cách đó không xa một thanh một bạch hai cái bóng hình sinh đẹp cấp hấp dẫn ở nhẹ mi liền tại đây hoảng hốt chi gian một mũi tên thẳng tắp hướng tới thẩm tướng quân giữa mày phong tới liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc khoảnh khắc dễ dàng nữ tử dùng trong tay loan đao sạch sẽ lưu loát đem kia chi mũi tên chạm thành hai nửa cứu cứu ngài không có việc gì đi chạy tới đan đồng cùng đan duyệt vẻ mặt lo lắng hỏi lúc này thẩm tướng quân này đồ ăn phục hồi tinh thần lại Này cũng không phải chính mình mội mội thẩm nhẹ mi, mà là chính mình cháu ngoại gái đan đồng cùng đan duyệt, cũng là, trên thế giới này trừ bỏ đan đồng cùng đan duyệt ở ngoài lại có ai có thể có được cùng nhẹ mi như thế tưởng tượng khuôn mặt đâu. Chỉ là hắn không rõ vì cái gì nguyên bản hai cái nhu nhu nhược nhược cháu ngoại gái sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu không phải thân ở chiến trường, hắn nhất định phải hảo hảo hỏi một câu hắn rời đi mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá nhìn đến nguyên bản phi thường nhát gan hai cái nữ hài hiện giờ cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía, trở nên như thế tự tin, thẩm tướng quân trong lòng còn là phi thường vui mừng. Thân nhân gặp lại vui sướng, làm cho bọn họ ba người nháy mắt liền tràn ngập động lực. Đã không có man tộc kiềm hộ, tránh ở man tộc phía sau trộm bắn tên trộm tộc người lùn cùng tinh linh tộc cái này nhưng xui xẻo, mất đi viễn chỉnh công kích bọn họ ở tu sĩ trước mặt quả thực bất khang một kích. Không nghĩ tới tinh linh cư nhiên lớn lên đẹp như vậy. làm cho lão tử đều không bỏ được xuống tay một người tu luyện giả trong miệng nói như vậy trong tay kia cắt đứt tinh linh cổ động tác chính là nửa điểm đều không có chân trờ so sánh với da giòn tinh linh tộc tộc người lùn hiển nhiên muốn khó đối phó rất nhiều bọn họ ở mất đi chiến xa ưu thế lúc sau quyết đoán bỏ xe lấy ra vũ khí cùng người chém giết ỉ vào thân hình tiểu xảo làm bởi vì quỷ tộc mà vô pháp ngự không phi hành tu luyện giả nhóm ăn không ít đau khổ không chung bên trong từng đạo màu đen quỷ ảnh cho nhau tán loạn nhưng là bọn họ lại chậm chạp không có tập kích phía dưới tu luyện giả ngược lại là đem mục tiêu chuyển hướng về phía người lùn nhất tộc quỷ vương ngươi đây là có ý tứ gì ngươi là muốn phản bội chúng ta sao đang ở thiên nguyên đại lục tộc người lùn trường đối với quỷ tộc tộc trưởng giận dữ kêu lên ha ha ha phản bội ta quỷ tộc nguyện trung thành trước nay đều là một chi tử đâu ra phản bội vừa nói quỷ tộc tộc trưởng ngữ khí tùy ý nói một bộ hoàn toàn không đem tộc người lùn tộc trưởng đặt ở trong mắt thái độ đang nói xong những lời này lúc sau quỷ tộc tộc trưởng liền ở tiếng cười to bên trong biến mất lưu lại chỉ là một mảnh bình thường không thể lại bình thường lá cây độc lưu lại mặt khác ba vị tộc trưởng sắc mặt phi thường khó coi thiếu quỷ tộc trợ giúp bọn họ trận chiến đấu này phần thắng trực tiếp liền ít đi một nửa nhưng là lúc này đây đã không có tinh linh nữ vương quyền trượng bọn họ hiện tại căn bản là không có đường lui một khi thua bọn họ nhất định sẽ bị nằm châu các tu sĩ nổ cỏ tận gốc muốn sống sót nhất định phải đánh thắng trận chiến đấu này Minh ca ca, bọn họ nội đấu, chúng ta tiến vào cái khe bên trong thẳng đảo Hoàng Long. Sở giao đi vào đường Minh bên người nói. Quỷ tộc luôn luôn đều là bọn họ nhất khó giải quyết định nhân, có bọn họ ở, linh thuyền, cùng với Ngự kiếm phi hành này đó thủ đoạn bọn họ toàn bộ đều không thể sử dụng. Nhưng là hiện tại tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân lâm trận phản chiến, nhưng là liền như sở giao theo như lời, đây là bọn họ cơ hội. Mà bên kia quỷ tộc ở tập kích một đợt tộc người lùn lúc sau liền từ chiến trường phía trên Mai Danh nhận Tích thật giống như trước nay đều không có, đã không có quỷ tộc cản trở, nam châu bên này rốt cuộc là đoạt lại không trung bên trong chủ quyền. Một lục xoát lục xoát thật lớn linh thuyền phi ở không trung bên trong, mà ở linh thuyền phía trên một môn môn thật lớn linh thạch pháo pháo khẩu thẳng tắp nhắm ngay trên mặt đất địch nhân. Lúc này bạch hình vũ như cũ ở yên lặng luyện đan, tuy rằng chiến trường phía trên một mảnh rất tốt, nhưng là bị thương người như cũ là ở quần quận không ngừng xuống dưới, bất quá từ bọn họ nói chuyện bên trong là có thể đủ nghe ra bọn họ vui sướng chi tình. cũng không biết quỷ tộc có phải hay không đều đầu góc nước vào cư nhiên quay đầu công kích người một nhà nếu không phải bọn họ cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ này trưởng đánh thật con mẹ nó thông khoái nghe đến mấy cái này người nói chuyện bạch hình vũ hơi hơi nhúng mày nàng cũng không nghĩ tới đoạn lê đoạn ngọc này hai người cư nhiên như vậy cấp lực thẩm tướng quân còn chỉ là thu phục một bộ phận man tộc bọn họ trực tiếp liền thu đi rồi toàn bộ quỷ tộc bạch hình vũ trở lại chuyên môn vì nàng chuẩn bị phong luyện đan nhưng là lúc này đây nàng lại không có vội vã luyện đan Mà là tìm một cái sạch sẽ địa phương làm xung dưới, sau đó lấy ra linh tiểu uống lên lên. Đột nhiên xuất hiện hai bóng người đi vào nàng bên người, sau đó lo chính mình bắt đầu cho chính mình rót rượu, cùng bạch hình vũ cùng uống lên lên. Bọn họ như vậy nhàn nhã hành động, dường như bên ngoài kia kịch liệt chiến đấu cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Mà hai người kia cũng không phải người ngoài, đây đúng là mạch ngọc cùng tịnh không. Hòa thượng không đều là kiên rượu sao. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ phá giới? Mạch Ngọc nhìn tỉnh không uống một ngụm rượu nói đến Sợ, mười tuổi lúc sau ta liền không biết sợ là thứ gì Trên chiến trường những cái đó Linh Sơn Phật tự người mỗi một cái đều ở không kiêng nghề gì phá sắc giới Cùng bọn họ so sánh với, tiểu tăng cái này căn bản là không đáng giá nhất tới Nói xong chính mình chủ động lấy quá bạch hình vũ đặt ở một bên tiểu hồ lô Cho chính mình tràn đầy rót một ly linh cửu Uống một ngụm lúc sau liền hạnh phúc nheo lại đôi mắt Không nghĩ tới thần hy thánh nữ ủ rượu tay nghề như thế nhất tuyệt chính là nấu cơm không khéo tay một chút nửa câu đầu còn hành nửa câu sau nghe xong làm bạch hinh vũ quả muốn xốc cái bàn tại đây đồng thời bởi vì thánh nguyên đại lục cùng thiên nguyên đại lục tiến thêm một bước dung hợp thiên nguyên đại lục mọi người cũng dần dần minh bạch tình huống hiện tại bắt đầu xuống tay chuẩn bị phản kích mà mắt thấy chiến cuộc nghiêng về một phía dư lại ba vị tộc trưởng tuy rằng mặt ngoài không có gì nhưng là trong lòng lại đều bắt đầu vì chính mình đường lui làm tính toán có nói là giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian, bọn họ liền nhất định có thể lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hiện tại lập tức triệu tập dư lại tộc nhân tạm thời lui về bốn hoang. Thinh linh nữ vương quyết đoán nói. Chính là bốn hoang kết giới đã bị mạnh mẽ mở ra, liền tính chúng ta trở lại bốn hoang cũng không có gì dùng. Thấu chương xong. Chương 433 chiến đấu kết thúc. Chương 433 chiến đấu kết thúc. Như thế nào vô dụng, chỉ cần đem lưu tại bốn hoang quỷ tộc toàn bộ hiên tế, dùng để tu bổ phong ấn. Như vậy chúng ta là có thể đủ có được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Tộc người lùn tộc trưởng ngữ khí lạnh băng tàn nhẫn nói. Toàn bộ hiến thế. Man tộc tộc trưởng không thể tin tưởng nhìn tộc người lùn tộc trưởng. Như thế nào, mềm lòng, nhưng ngươi chớ quên, tạo thành như bây giờ cảnh tượng trách nhiệm ở ai. Nếu không phải quỷ tộc lâm trận phản chiến, chúng ta tộc nhân lại như thế nào chết thảm, làm cho bọn họ tộc nhân dùng chính mình sinh mệnh tới đền bù chính mình sở phạm sai lầm đã là đối bọn họ lớn nhất khoan thứ. tộc người lùn tộc trưởng lại lần nữa nói. Mà một bên tinh linh nữ vương cũng là trầm mặc không nói, hiện nhiên nàng cũng phi thường tán đồng tộc người lùn tộc trưởng cách làm. dùng phản đồ mệnh tới cứu vớt bọn họ, đây là một kiện phi thường có lợi sự tình. Mà bên kia trên chiến trường chiến đấu còn ở kịch liệt tiến hành, tuy rằng tình huống hiện tại trên cơ bản là man tộc, tinh linh tộc cùng với tộc người lùn bị đè nặng đánh, nhưng là bọn họ như cũng là ở ngoan cường chống cự lại. Bởi vì bọn họ đối tộc trưởng tuyệt đối trung thành Chỉ cần các tộc tộc trưởng không có hạ đạt lui lại mệnh lệnh bọn họ liền sẽ vẫn luôn chiến đấu đi xuống. liền tại đây chiến sự không ngừng nôn nóng thời điểm, nguyên bản đã sát đỏ mắt tinh linh tộc, man tộc cùng với tộc người lùn lại đột nhiên sĩ khí đại ngã. Nguyên bản hùng hổ tam tộc bắt đầu không ngừng lui về phía sau, bọn họ đôi mắt nhìn chăm chú vào phía sau cái khe, đôi mắt bên trong tản mát ra sợ hai ánh mắt. Lúc này, một người thân xuyên mổ làm áo giáp người từ cái khe bên trong chậm rãi đi ra. mà ở hắn trong tay thình lình chính là man tộc tộc trưởng còn ở chạy huyết đầu, mà ở hắn phía sau, còn lại là bị trói buộc vẻ mặt hôi bại tộc người lùn trưởng cùng với tinh linh nữ vương. nhìn thấy một màn này sở hữu tinh linh tộc, man tộc cùng với tộc người lùn toàn bộ đều từ bỏ chống cự, mà lúc này đường minh còn lại là lại lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm, mọi người trong miệng đều ở hô to đường minh tên. trong khoảng thời gian ngắn, đường minh cùng với hắn phía sau đường cổ hoàng triều ở danh vọng thượng thậm chí vượt qua thân là lão đại ca thiên càn thánh địa. bạch huynh vũ mạch ngọc tịnh không ba người đứng ở linh thuyền phía trên yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới đường minh cho dù là rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi nhưng là có một số việc kết quả vẫn là không có cách nào phát sinh thay đổi nếu sự tình đã kết thúc kế tiếp sự tình tiểu tăng cũng không tính toán tham gia trước cáo tử bạch huynh vũ nhìn tịnh không rời đi bóng dáng trong đầu lại ở hồi tưởng hắn vừa mới ở bên thai mình theo như lời nói cảm ơn tiểu sư thuốc còn đãi này Là nàng suy nghĩ như vậy đúng không đúng không Đúng không? Đúng không? Kế tiếp hẳn là sẽ tổ chức Khánh Công Yến, sau đó thương lượng tinh linh tộc, man tộc cùng với tộc người lùn muốn xử trí như thế nào, loại chuyện này ta liền không tham dự. Tới với phản bội quỷ tộc, ở hung hăng cho người một nhà một đao lúc sau toàn bộ quỷ tộc đều đã biến mất vô ảnh vô tung, liền tính bọn họ muốn xử trí cũng tìm không thấy người. Ở Khánh Công Yến thượng hẳn là sẽ luận công hành thưởng, ngươi xác định không tham gia. Mạch Ngọc hỏi đến, luận công hành thưởng cùng ta có quan hệ gì? Ta nhưng nhớ rõ ta một cái địch nhân đều không có giết chết. Bạch Hinh Vũ hai tay một quán cực kỳ vô tội nói. Tuy rằng không có tham gia, nhưng là Bạch Hinh Vũ cung cấp những cái đó linh dược đồng dạng cũng khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, này cũng không phải là không hề công hiến. Nhưng là Mạch Ngọc lại không có điểm danh điểm này, chỉ là cười cười nói tiếp, ta đây cũng không tham gia, dù sao ta cũng không có gì công hiến, đi xem náo nhiệt nói không chừng còn sẽ nhận người ngại. Chiến trường phía trên ở sở hữu địch nhân đều từ bỏ phản kháng thời điểm thẩm tướng quân liền dẫn đầu một bước mang theo chính mình thủ hạ rời đi chiến trường tuy rằng bọn họ đối với áp chế man tộc khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng nhưng là trước mắt loại tình huống này bạch hình vũ như cũng không tính toán đem thẩm tướng quân dẫn dắt man tộc bại lộ ở trọng trách trước mặt nói như thế nào đâu thất phu vô tội hoài bích có tội một chi có thể ở thời điểm chiến đấu không phải đi lý trí man tộc quân đội này đủ để đưa tới nhiều mặt mơ ước chờ đến đại chiến sau khi chấm dứt Quả nhiên có rất nhiều người tìm kiếm thần tướng quân tung tích, muốn ý đồ mượn sức hắn, nhưng là lại không tìm được người này. Hắn cùng hắn sở dẫn dắt thủ hạ liền giống như những cái đó quỷ tộc giống nhau biến mất vô ảnh vô tung. Ở theo sau tổ chức Khánh Công Yến Thượng, Đường Minh cùng với Đường Cổ Hoàng Triều trở thành mọi người tiêu điểm, thậm chí không có người chú ý tới nguyên bản 5 vị thánh tử nhưng là ở Khánh Công Yến Thượng lại chỉ xuất hiện hai vị. Liên tính là có người nào phát hiện, cũng không dám công nhiên nói ra, rốt cuộc hiện tại Đường Minh nổi bật vô song. liền tính là nói ra, có thể hay không bị cảm kích không biết, nhưng là lại nhất định sẽ bị Đường Minh cùng với Đường cổ Hoàng triều ghi hận. Thiên càn thánh chủ tuy rằng đối với Bạch Hinh Vũ không có tham dự yến hội cũng đuổi tới phi thường không vui, nhưng là bởi vì nàng phía trước hành động, làm Thiên càn thánh địa không đến mức bị Đường cổ Hoàng triều hoàn toàn cái quá nổi bật, cho nên đối với nàng tùy hứng hành vi cũng liền tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà hiện tại hai tòa đại lục dung hợp đã vô pháp tránh cho linh khí độ dày giảm bất cũng trở nên vô pháp tránh cho. Hiện tại quan trọng nhất dư thừa ra tới thổ địa phải làm sao bây giờ, cùng với về sau này phiến thổ địa là gọi là thánh nguyên đại lục vẫn là thiên nguyên đại lục, đây đều là lần này yêu cầu thảo luận sự tình. Bên kia, Bạch Hình Vũ đem từ trên chiến trường lui ra tới thẩm tướng quân bọn người thu vào lưu ly cung bên trong, tạm thời trước làm cho bọn họ ẩn thân. Sau đó chính là đoạn lê cùng đoạn ngọc, tuy rằng bọn họ y đi theo Bạch Hình Vũ theo như lời tìm được rồi thân mục, hiện tại đã có thể tách ra, nhưng là bọn họ đã thói quen sử dụng một cái thân thể Mà những cái đó biến mất quỷ tộc lúc này cũng ký túc ở bọn họ trong cơ thể Lúc này bọn họ thân thể liền tương đương với dựng dục sở hữu quỷ tộc cơ thể mẹ Cảm giác này giống như là ong hậu giống nhau Mà những cái đó quỷ tộc chính là chuyên môn vì ong hậu phục vụ ong thợ Bạch Hình Vũ đã tính toán ăn xong từ phiêu miểu nơi nào từ đâu ra màu đen kẹo Bởi vì có chút không xác định chính mình ăn xong kẹo lúc sau còn có thể hay không phân ra tâm đi quản chuyện khác Cho nên nàng tính toán đem sự tình phía sau trước toàn bộ đều an bài hảo. Ở trở lại thiên càn thánh địa lúc sau, Bạch Hình Vũ đầu tiên là tìm một gian chuyên môn dùng để bế quan tĩnh thất làm yểm hộ, sau đó liền một mình tiến vào không gian bên trong, lấy ra kia viên đen kẹo một ngụm ăn đi xuống. Chua sót hương vị nháy mắt tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng. Hào khó ăn. Bạch Hình Vũ cao mày nói đến. Nhưng mà liền ở nàng vừa mới nói xong câu đó lúc sau, Bạch Hình Vũ biểu tình liền trở nên dại ra đờ đẫn, nàng lập tức đi đến chính mình ngày thường đả tọa địa phương. Sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái bắt đầu trong lòng không có vật ngoài hấp thu cũng luyện hóa lưu ly cung bên trong linh khí. Ở bạch hình vũ đỉnh đầu thực mau liền xuất hiện một cái từ linh lực hình thành lốc xoáy, vô số linh lực đang ở không ngừng đánh sâu vào nàng trong cơ thể đạo thứ 3 phong ấn. Nguyên bản đã trở nên phi thường mỏng phong ấn thực mau liền ở thật lớn đánh sâu vào dưới tái hiện vết rách, sau đó hoàn toàn dập nát. Thấu chương xong. Chương 434 trước mắt trăm năm gian. Chương 434 trước mắt trăm năm gian ở sau khi đột phá bạch hình vũ cũng không có giống như thường lui tới như vậy mở to mắt kết thúc tu luyện ở nàng đỉnh đầu linh khí lốc xoáy ngược lại là biến lớn hơn nữa phía trước kia viên màu đen kẹo hiệu quả thật là quá mức bá đạo nó phong ấn bạch hình vũ trong đầu sở hữu ý tưởng làm nàng cái gì cũng không nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể tu luyện không ngừng tu luyện nhưng là trước muốn từ hóa thần kỳ đến độ kiếp kỳ lại nói dễ hơn làm mặc dù là bạch hình vũ không có mấy trăm năm cũng là không có khả năng làm được cứ như vậy thời gian cực nhanh Bên ngoài thế giới bởi vì hai tòa đại lục đột nhiên xác nhập sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Bạch Hình Vũ tu vi cũng ở sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ hóa thần kỳ đến luyện hư kỳ Bạch Hình Vũ dùng ước chừng 10 năm thời gian, từ luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ nàng dùng 50 năm thời gian, từ hợp thể kỳ đến đại thừa kỳ nàng dùng 75 năm thời gian, cuối cùng là từ đại thừa kỳ đến độ kiếp kỳ nàng dùng ước chừng 100 năm. Tại đây 235 năm thời gian bên trong vì tránh cho làm người phát hiện Mỗi một lần độ lôi kiếp đều là lại phiêu miểu cùng xí dương hợp lực đem bạch hình vũ truyền thống đến lúc trước độ hóa thần kiếp thập phương vân hải. Ở độ kiếp hoàn thành lúc sau lại chuyển quay lại không gian bên trong, bằng không lấy bạch hình vũ ngay lúc đó trạng thái vô cùng có khả năng ở độ song kiếp lúc sau đương trường đả tọa bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc, ở lần thứ tư độ kiếp hoàn thành lúc sau, bạch hình vũ tu vi thành công đạt tới độ kiếp kỳ, kia màu đen kẹo dược hiệu cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, bạch hình vũ thần trí cũng ở dần dần khôi phục. Nhưng là bởi vì phong ấn thời gian quá dài, hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian. Đương nàng hoàn toàn khôi phục thời điểm là ở nàng tu vi hoàn toàn ổn định xuống dưới thời điểm. Bạch Hình Vũ thoải mái dối một cái lười eo, trên người xương cốt theo nàng động tác ca ca động động. Phiêu miểu, hiện tại khoảng cách ta bế quan phía trước đã qua đi thời gian dài bao lâu? Bạch Hình Vũ thuận miệng hỏi. 235 năm. Trả lời nàng cũng không phải phiêu miểu, mà là mấy năm nay ngẫu nhiên sẽ qua tới xem xét tình huống dự cơ. 235 năm, liền tính là Bạch Hình Vũ biết chính mình cũng phi thường rõ ràng này một bế quan không cái mấy trăm năm hạ không tới, nhưng là này như cũng là làm nàng phi thường kinh ngạc. Về sau vẫn là ăn ít phiêu miểu những cái đó hiếm lạ cổ quái đan dược hảo. Bạch Hình Vũ lẩm nhẩm lầm nhầm nói, tuy rằng tu vi tăng lên làm người phi thường vui vẻ, nhưng là trợn già rồi hơn 200 tuổi vẫn là có chút khó tiếp thu, quan trọng nhất chính là nàng hoàn toàn liền không có này 200 năm ký ức, liền cảm giác thực mệt. Lúc này làm đầu sỏ gây tội phiêu miểu rốt cuộc xuất hiện, chúc mừng chủ nhân, chỉ cần lại nỗ nỗ lực liền có thể trực tiếp phi thăng. Nói liền lại lần nữa lấy ra một viên màu đen kẹo. Tuy rằng bạch hình vũ không có nảy hơn 200 năm ký ức, nhưng là đối với nảy viên đường đỏ hương vị đó là tuyệt đối ký ức vưu tân, đánh chết nàng cũng sẽ không lại ăn đệ nhị viên. Cho nên nảy viên mới mẻ ra lò kẹo trực tiếp bị bạch hình vũ một lần nữa nhét trở lại phiêu miểu trong bụng. Tuyệt đối không cần. Nàng nhưng không nghĩ tiếp theo ở vừa mở mắt liền thân ở một cái xa lạ địa phương. Ở bạch hình vũ bế quan này, 100 năm bên trong bên ngoài thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên bởi vì hai tòa đại lục thực lực chinh lệnh, ở xác nhập lúc sau hai tòa đại lục như cũ bị gọi là Thánh Nguyên Đại Lục, mà Nguyên Thiên Nguyên Đại Lục còn lại là trở thành hiện tại Thiên Nguyên Châu, trở thành Nam Châu ở ngoài thứ 6 làm lục địa. Hơn nữa trong mấy năm nay bên trong bởi vì bạch hình vũ bế quan không ra, Bạch lộc thư viện mạch ngọc thánh tử cũng khôi phục chính mình xuất quỷ nhập thần bộ dáng, thân là tây thần châu phật tử tịnh không giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, liền linh sơn phật tử đều không thể xác định hắn cụ thể vị trí, chỉ biết hắn còn sống, cũng chỉ có đường minh cùng với lam hoa âm như cũ sinh động ở mọi người tầm mắt bên trong. Mà có được đường minh đường cổ hoàng triều mấy năm nay không dám nói là siêu việt thiên càn thánh địa, nhưng là ít nhất cũng làm tới rồi cùng ngồi cùng ăn. Đặc biệt là gần nhất đường minh đột phá hợp thể kỳ tin tức. Càng là làm đường Minh bị dự vì thánh nguyên đại lục đệ nhất thiên tài, một vị không đủ 300 tuổi hợp thể kỳ tu luyện giả đủ để đảm đường khởi cái này xưng hô. Nếu không phải bởi vì đường Minh trước sau không có được đến đường húc trên người kia thuộc về đường cổ Hoàng Triều một nửa khí vận, nói không chừng hiện giờ đại lục đệ nhất thế lực chính là đường cổ Hoàng Triều. Bạch Hinh Vũ suốt quan cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, hiện giờ thiên Càn thánh địa đã sớm thay đổi một đám lại một đám tân đệ tử. Mà Bạch Hình Vũ tên này đối với bọn họ tới nói cũng chỉ như là một cái ký hiệu mà thôi. Có lẽ có đệ tử ở nhìn đến kia hoa lệ thánh nữ điện thời điểm, mới có thể nhớ tới, nguyên lai thiên càn thánh địa cũng là có một vị thánh nữ. Vị đạo hữu này, phía trước là đại điện, trừ bỏ thánh chủ truyền triệu ở ngoài người không liên quan không được đi vào. Một người thân xuyên thân truyền đệ tử phục sức thanh niên đột nhiên xuất hiện ngăn cản Bạch Hình Vũ đường đi. Thiên càn thánh địa khi nào có này quy củ, vì cái gì ta không có nghe nói qua. vừa mới tên kia chặn đường đệ tử nhìn thấy mỹ nhân như mày trên mặt biểu tình lập tức mềm xuống dưới mặc dù là đi qua hơn 200 năm bạch hinh vũ mặt như cũ là có vô pháp tưởng tượng lực sát thương vị này sư mội hẳn là mới nhập môn đi sư phó của ta là triệu minh thanh triệu trưởng lão ngươi đi đại điện muốn làm cái gì ta có thể giúp ngươi lúc này một khắc danh đồng dạng thân xuyên thân truyền đệ tử phục sức đệ tử đứng dậy nói xong còn bày một cái tự nhận là soái khí tư thế cứ nhiên là tiền sư huynh cùng cố sư huynh ai Thật may mắn cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được bọn họ hai cái. Bọn họ bên người nữ chính là ai à, như thế nào chưa thấy qua, hơn nữa cư nhiên còn dám không mặc tông môn phục sức, sẽ không sợ bị hình pháp đường phát hiện sao. Hẳn là mới nhập môn sư muội đi. Mới nhập môn liền câu dẫn tiền sư huynh cùng cố sư huynh, trận này dáng vẻ kia vừa thấy chính là một cái hồ ly tinh. Nghe được như vậy bình luận bạch huynh vũ đang ở tự hỏi này chính mình rốt cuộc muốn hay không sinh khí, không tức giận đi. Này mấy cái nữ đệ tử nói đích xác thật không phải cái gì lời hay, nhưng là sinh khí đi, kia mấy cái nữ đệ tử nói lại đều là lời nói thật. Mà liên ở ngay lúc này, một bóng hình đột nhiên từ đại điện bên trong đi ra. Bạch huynh vũ nhìn đi tới bóng người, cùng từ trước so sánh với, hiện giờ Triệu Minh Thanh sớm đã làm ơn năm ngoái tư thái, ở khí chất thượng đến là cùng hắn đại sư huynh càng ngày càng giống. Đệ tử gặp qua sư tôn Triệu trưởng lão. Triệu Minh Thanh hơi hơi gật đầu, sau đó lại mọi người nhìn chăm chú dưới Đi tới Bạch Hình Vũ trước mặt, cung kính hành lễ nói đến: "Tham kiến Điện hạ, nhiều năm không thấy, Điện hạ phong thái như cũ. Nhiều năm không thấy, Triệu sư huynh không cũng đã lên làm trưởng lão rồi sao? Không biết Thiên Dương trưởng lão hiện tại như thế nào?" Bạch Hình Vũ dò hỏi đến. "Sư tôn ở trăm năm trước bế quan đột phá độ kiếp kỳ. Bế quan nha, kia thật đúng là không khéo. Đối với Thiên Dương trưởng lão tới nói lần này, bế quan cùng bế tử quan không sai biệt lắm, có thể đột phá độ kiếp kỳ vạn sự đại cắt trở thành thái thượng trưởng lão." Không thể đủ đột phá, cũng chỉ có thể thọ nguyên hao hết thân chết hồn tiêu. Thấu chương xong, Chương 435 lục giới đại hội. Chương 435 lục giới đại hội. Điện hạ ngài vì sao đứng ở chỗ này mà không đi vào đâu, tin tưởng thánh chủ nhìn thấy ngài cũng sẽ phi thường vui vẻ. Ta cũng tưởng à, chỉ là vừa mới có người cùng ta nói vô triệu không được đi vào, cho nên bạch hình vũ bất đắc gì nhún vai. Mà triệu minh thanh nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì. lại không có trách tội vừa mới ngăn lại bạch hình vũ tên kia đệ tử điện hạ bế quan nhiều năm bọn họ không quen biết ngài cũng là bình thường ngài vẫn là mau đi gặp thánh chủ đi hiện giờ lục giới đại hội triệu khai sắp tới ngài xuất quan đúng là thời điểm lục giới đại hội bạch hình vũ có chút nghi hoặc nói mấy năm nay nàng rốt cuộc đều bỏ lỡ nhiều ít sự a nói bạch hình vũ hướng triệu minh thanh cáo từ lúc sau hướng tới đại điện bên trong đi đến trải qua vừa mới sự tình không còn có người dám ngăn đón nàng đường đi